Đương nhiên, nếu là không nghĩ đi lý do cũng rất nhiều, tỉ như thân thể không thoải mái, tỉ như muốn đi bệnh viện ngồi khám. Vân vân, lý do có thể nghĩ ra vô số, nhưng là, nàng là rất muốn đi nha. Kia mấy năm hai nhà cơ hồ không đi lại, phía trước ba cái đại tôn tử quá một tuổi thời điểm, nàng kia ngốc nhi tử cũng không biết tới thông chi một chút, đã thật đáng tiếc. Hiện tại quan hệ hòa hoãn nhiều, mấy ngày này cùng tôn tử nhóm ở chung, làm nàng cùng bạn già mới nếm thử tới rồi ngậm kẹo đùa cháu lạc thú. Loại mùi vị này thật đúng là hảo, làm nàng vốn dĩ dàn mua tâm lại có tươi sống vững vận. Đi theo hài tử ở bên nhau thời gian, cảm giác chính mình đều sẽ tuổi trẻ rất nhiều tuổi, cho nên, tiểu kiến minh chọn đồ vật đoán tương lai lễ, nàng làm hài tử mãi mãi, như thế nào có thể vắng học đâu. Sắp đến tiểu kiến minh một tuổi trước hai ngày, tào lệ quên ăn không ngon ngủ không dưới, vương giá hiên tuy rằng cảm thấy nàng là lo sợ không đâu, nhưng thê tử hiếu thắng cả đời, cố sức lo lắng bồi dưỡng ra tới ưu tú nhi tử. Cuối cùng tiện nghi triệu chân chân cái này nông thôn đến không văn hóa nữ nhân trong lòng không ngật đáp là không có khả năng đương nhiên trải qua một đoạn này thời gian mắt lệnh quan sát lão hiệu trưởng phát hiện triệu chân chân trừ bỏ không văn hóa tâm nhãn tử vẫn là đủ dùng nhưng dù vậy cũng vẫn là không xứng với con của hắn lệ quên nếu không như vậy đi ngươi nếu là thật sự không nghĩ qua đi ta cùng văn quả nói dứt khoát làm cho bọn họ đến chúng ta bên này kỳ thật tào lệ quên cũng có ý nghĩ như vậy. Nàng buông trong tay chén trà, có chút do dự hỏi, Văn Quảng có thể đồng ý sao? Vương giá huyên bật lửa một chi xì gà, chịu hai khẩu nói, chỉ cần ngươi nghĩ kỹ rồi, ta đi nói, hắn sẽ không không đồng ý. tao lệ quên cuối cùng vẫn là không làm trượng phu đi nói, bởi vì nàng không nghĩ làm nhi tử khó xử, còn bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, nàng có cái gì đáng sợ đâu. Nay mấy tháng nàng không riêng cấp tôn tử vỡ lòng, còn cấp con dâu đi học, có thể nói tiêu phí tinh lực so ở tiểu kiến xương trên người một chút không ít. Triệu chân chân kêu nàng một tiếng lao sư một chút không lỗ, chỉ bằng cái này, nàng cũng không dám nhăn mặt, huống chi, con dâu người này có một chút thực hảo, nàng tính cách tựa hồ không tồi, xử sự nhi cũng coi như khéo đưa đẩy, căn bản sẽ không, cũng không có khả năng trước mặt mọi người không cho nàng cái này bà bà mặt mũi. Nghĩ thông suốt này đó, tào lệ quên đem phía trước rồi rắm toàn bộ đều bông xuống. Kỳ thật kiến dân kiến quốc còn có kiến xương bọn họ một tuổi đều làm rất đơn giản, cũng chính là chảo chọn đồ vật đoán tương lai. lại thỉnh đường thúc một nhà cùng quen biết đồng sự bằng hữu ở nhà ăn cái cơm xoàng cũng liền xong rồi. Bất quá hiện tại đến phiên tiểu kiến minh quá một tuổi, tình huống lại hoàn toàn không giống nhau. Đầu tiên bởi vì Vương Văn Quảng thăng phó hiệu trưởng, đại học mấy cái giáo cấp lãnh đạo khẳng định sẽ đến, cũng không riêng gì giáo lãnh đạo, cùng trưởng phu quan hệ không tồi hệ chủ nhiệm, giáo thụ chỉ sợ đều sẽ trình diện. Hơn nữa triệu chân chân bằng hữu, còn có cha mẹ chồng, đại cô tử một nhà cũng nhất định cũng tới. Những người này thêm lên liền rất không ít. Bởi vậy. ngày hôm trước buổi tối trương mụ cùng triệu chân chân liền đem hai chỉ gà cùng hai chỉ vịt băm phi thủy dự phòng lại cùng hai đại bồn mặt chuẩn bị sáng sớm lên trưng bánh bao ngày mai khách nhân nhiều đồ ăn cung ứng liền tương đối đơn giản thịt gà hoặc thịt vịt hầm khoai tây cải trắng một người một chén một cái bánh bao là được tuy rằng làm như vậy có điểm hương khí cùng quá mức đơn sơ nhưng thật muốn lộng thượng mấy bản dị thường phong phú thịt rượu vậy cùng trường học hiện tại đề sướng cần kiệm tiết kiệm đi ngược lại khẳng định sẽ có người sau lưng nói xấu làm triệu chân chân không nghĩ tới chính là cùng ngày sáng sớm nàng cung đường thẩm trương mụ đang ở trong phòng bếp bận việc thời điểm cha mẹ chồng đã tới rồi tào lệ quên trong tay dẫn theo một chuỗi lễ vật vương giá huyên còn lại là dẫn theo một đại bao mới mua trở về sớm một chút có kiến dân thích ăn bánh rán hành có kiến xương thích ăn bánh nhân thịt nhi, còn có bánh quẩy bánh nướng cùng trứng luộc trong nước trà tóm lại mười mấy người ăn đều đủ rồi triệu chân chân cười từ phòng bếp đi ra nói ba mẹ mau ngồi đi các ngươi tới cũng thật xảo Phòng bếp nồi và bếp đều chiếm thượng, ta đang lo trong chốc lát hải tử tỉnh cơm sáng ăn cái gì đâu. Cái này đơn giản, chờ một lát đằng ra bếp lò ngao điểm gạo kê cháo là được. tao lệ quên cười hỏi, chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật đều chuẩn bị tốt đi. Triệu chân chân trả lời, đều chuẩn bị tốt. tao lệ quên xua xua tay, nói, ngươi đi trước vội đi, kiến minh còn không có tỉnh đúng không. Triệu chân chân gật gật đầu đi ra ngoài. Con dâu đi rồi. hai vợ chồng già bắt đầu đánh giá này một gian nửa gian ngoài đảm đương phòng khách so với rộng mở sáng ngời chuyên gia lâu nơi này phòng ở có vẻ lại lùn lại hẹp cứ việc chỉ bày biện đơn giản nhất gia cụ nhưng cho người ta cảm giác lại là đã tràn đầy đương nhiên trong phòng thu thập vẫn là thực sạch sẽ trên bàn trà không dính bụi trần xi măng mặt đất đều sắt đến tỏa sáng cửa sổ thượng cây xanh cũng dưỡng đến sinh cơ bừng bừng tao lệ quên khắp nơi đánh giá một phen ánh mắt rừng ở trên bàn thô sứ ấm trà thượng nàng không cấm lắc lắc đầu đang muốn thấp giọng cùng trượng phu nói chuyện bỗng nhiên nghe được buồng trong tiểu hài tử tiếng khóc đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra về sau lao địa chỉ web sẽ mở không ra đệ tứ mười bốn sáu chương tào lệ quên lập tức đứng lên hướng trong phòng đi đến quả nhiên là tiểu kiến minh tỉnh đại khái bởi vì nhìn không tới người ở trên giường ngưỡng mặt nằm khóc lớn nhưng hắn thực cơ linh nhìn đến có đại nhân vào được lập tức nâng lên tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ nhìn đến không phải mụ mụ mà là nãi nãi tiểu gia hỏa còn ngẩn người tào lệ quên đau lòng đến không được lập tức tiến lên ôm lấy tiểu tôn tử một bàn tay dùng khăn cho hắn lau nước mắt một bàn tay nhẹ nhàng vũ kiến minh phía sau lưng trong miệng nhất mãi chúng ta tứ bảo tình a hôm nay là tứ bảo ngày lành cũng không thể khóc a nãi mãi ôm không khóc được không Người có đói bụng không a muốn hay không uống nãi a tiểu kiến minh gần nhất đã xé một chữ một chữ ra bên ngoài nhảy nói chuyện hắn tạp đi một chút cái miệng nhỏ nói muốn tao lệ quên không nghĩ tới mới bảy tám thiên không gặp tiểu tôn tử thế nhưng có thể nghe hiểu đại nhân lời nói nàng túi đầu hôn hôn tiểu tôn tử cái chán nói ai u tứ bảo thật đúng là lợi hại a đều có thể trả lời nãi nãi nói nói xong quay đầu nhìn về phía bên cạnh bạn già nhi nói ngươi mau đi kêu chương mụ hai tử bình sữa cùng sữa bột đều đặt ở nào vương giá hiên cảm thấy có chút một người Thê tử mặc kệ ở bên ngoài như thế nào, ở nhà như thế nào cũng không đổi được một bộ đại tiểu thư tính tình. Tuy rằng nàng chính mình cũng thực có khả năng, nhưng chỉ cần có bảo mẫu ở, liền vạn sự không chịu động thủ. Liền hắn đều thấy được, bình sữa liền đặt ở đầu giường tiểu ngăn tủ thượng, bên cạnh chính là một vại sữa bột. Hắn lại dùng ánh mắt siêu tầm, thực mau trên giường đối diện tủ cao tử thượng phát hiện bình thủy, liền cười nói không cần chương ngủ, thủy cùng sữa bột đều tại đây trong phòng, ta tới cấp kiến minh phao sữa bột. tiểu kiến minh uống xong mãi thật cao hứng trong miệng ô ô nha nha nói cái gì hai chỉ tiểu cánh tay dùng sức dùng sức tránh thoát tựa hồ là không nghĩ làm nãi lại ôm tao lệ quên không chịu buông tay ôm hắn đi trong viện hít thở không khí phòng trong bãi không dưới tiệc rượu cũng may sân không tính tiểu vương văn quảng từ trường học hậu cần chỗ mượn bàn ghế bốn chương bàn tròn theo đông tường một chữ bài khai mỗi chương bàn ít nhất có thể ngồi trên mười người mặt trên đã dọn xong trà cụ cùng bộ đồ ăn cũng đều là quản trường học hậu cần mượn đường thúc triệu thanh sơn cùng vương văn quảng bí thư tiểu trần một người dọn một dương quả quýt nước có ga tiến vào vốn dĩ rửa theo vương văn quảng ý tứ trong nhà có tư tàng rượu vang đỏ cùng rượu trắng nhưng triệu chân chân nếu ăn bài hầm đồ ăn cùng đại bạch bánh bao uống sa hoa rượu liền qua không đáp nhưng thật ra nước có ga giả trẻ hàng nghi, thực được hoan nên tuy rằng cùng con dâu quan hệ không tốt lắm nhưng vương giá hiên cùng tào lệ quyên hai vợ chồng cùng triệu thanh sơn đánh quá vài lần giao tế triệu thanh sơn tìm tào lệ quyên xem qua bệnh vương giá hiên cũng từng thác triệu thanh sơn mang đặc sản cấp thẩm lị lị ở tuyển thành cha mẹ bởi vậy lẫn nhau ấn tượng đều cũng không tệ lắm rất quen thuộc chào hỏi tiểu kiến minh ở mãi mãi trong ngực ngó trái ngó phải rất tò mò nhìn kia một loạt bàn tròn múa may tay nhỏ yêu cầu xuống đất tiểu gia hỏa này gần nhất đặc biệt thích học đi đường tuy rằng thường thường đi lên một hai bước liền sẽ té ngã nhưng hắn rất có bám giết không tha tinh thần té ngã nhân thể trên mặt đất bò lên trên một hai vòng lại vui vẻ đứng lên đi hai bước sau đó lại té ngã như thế lặp lại vui sướng vô cùng tào lệ quên cau mày nhìn nhìn trong viện gạch xanh mà tuy rằng nói tiểu hài tử xương cốt mềm va chạm một chút kỳ thật không quan hệ nhưng đây chính là nàng thần tôn tử ai quăng ngã một chút sẽ rất đau bởi vì đồ an phẩm đơn giản màn thầu cũng trưng ra hai đại nồi không có gì quá yêu cầu vội được triệu chân chân trong lòng nhớ thương tiểu nhi tử dặn dò trương mụ đem ngao tốt gạo kê cháo thịnh ra tới liền vội vàng đi ra phòng bếp tiểu kiến minh nhìn đến mụ mụ lập tức cặc cặc nở nụ cười thật xa liền vươn tay muốn nàng ôm tao lệ quên đem tôn tử đưa cho con dâu hỏi chân chân bình thường kiến minh ở sân chơi không có trải chăn tử a triệu chân chân trả lời có a ở đông xương phòng ta đi lấy a suy xét đến nàng ôm hải tử không có phương tiện tao lệ quên cũng đi theo đi qua mẹ chồng nàng dâu hai cái đem cái đệm phô đến sân trên mặt đất tao lệ quên ngại không đủ mềm mại lại hơn nữa một cái miên cũ đệm giường tiểu kiến minh một bị buông xuống liên gấp không chờ nổi bắt đầu luyện tập đi đường. Tào lệ quyên nhìn đến tôn tử khi thì dầu nông cọ cọ đi phía trước bò, khi thì lung lay như chim cánh cụt đi lên một hai bước, bị đậu đến thập phần vui vẻ. Bất chi bất giác đã là buổi sáng 7 giờ, kiến dân cùng kiến quốc tiểu ca hai nhi rời giường, bởi vì trong phòng không có rửa mạng gian, nước máy lao là tu ở trong sân, hai người bọn họ tuy rằng trên người quần áo ăn mặc ngay ngay ngắn ngắn, nhưng đỉnh một đầu rối bời đầu tóc, còn buồn ngủ, trong tay đều gắt gao nắm nha lưu bàn trải Trên cổ còn đắp một cái khăn lông Không biết vì sao cho người ta Một loại có điểm buồn cười cảm giác Vương giáo Huyên mặt mang mỉm cười Nhìn hai cái đại tôn tử Tào lệ quên chưa thấy được kiến sương Lại hỏi kiến dân kiến quốc Lao tam đâu Vương kiến quốc trả lời mãi. Đệ đệ không chịu đứng lên Còn ở ngủ nướng đâu Nhà bọn họ hiện tại trụ bốn gian nhà ngói Là từ hai nơi hai gian nửa phòng Ở song song liền ở bên nhau Trong đó một cái hai gian nửa Một gian nửa đã thông song xuôi làm khách tính. một khắc gian vương văn quảng triệu chân chân mang theo tiểu kiến minh cùng nhau trụ một khắc bộ hai gian nửa một gian nửa đả thông song xuôi làm kiến dân cùng kiến quốc phòng ngủ một khắc gian là trương mụ mang theo tiểu kiến xương trụ tiểu hai tử tham ngủ đảo cũng là thường có chuyện này tào lệ quên gật gật đầu nói hảo hai người mau rửa mặt đánh răng ra ra mãi ngoái mua bánh rán hành cùng bánh nhân thịt một lát liền lại đây ăn đi kiến dân cùng kiến quốc vừa nghe co ăn ngon lập tức xoa xoa đôi mắt bước nhanh đi rửa mặt tuy rằng bọn nhỏ từ chuyên gia lâu dọn đến nhà trệ không cáo kỉnh thậm chí biểu hiện còn có điểm hưng phấn nhưng sự tình gì đều không thể gạt được đương mụ mụ đôi mắt kiến dân cùng kiến quốc thật là thích hứng thực hảo tiểu kiến xương hẳn là có điểm không rất cao hứng triệu chân chân sinh hắn thời điểm sinh non thêm khó sinh mới vừa sinh hạ tới mới chỉ có bốn cân trọng nho nhỏ trẻ con đầy mặt nếp gấp gây đến da bọc xương cố tình triệu chân chân sữa còn không đủ tiểu gia hỏa không chịu ăn sữa bột thường xuyên đói đến oa hoa thẳng khóc Cũng có thể là bẩm sinh bản tính không đủ, đừng nhìn hắn hiện tại lại bạch lại béo vóc dáng cũng rất cao, trên thực tế thân thể không đủ chất địch mỗi năm ít nhất đều phải cảm mạo vài lần, mỗi lần đều là phát suốt vài thiên tài hảo. Kiến xương đứa nhỏ này từ nhỏ ai tắm rửa, cố nhiên là bởi vì dưỡng thành tốt đẹp thói quen, cũng cùng hắn đặc thù dị ứng thể chất có quan hệ. Triệu chân chân trong lòng nhớ thương kiến xương, liền lau lau tay ra phòng bếp. Chứ mụ cùng kiến xương trụ phòng ngủ ra thả một chương giường đôi Lại chính là thả một cái ngăn tủ chuyên môn trang tiểu kiến xương món đồ chơi, đứa nhỏ này đối chính mình đồ vật rất có cảm tình, ngay cả đã hỏng rồi chân đầu gỗ xe con, rớt hạt trâu chống bỏi cũng không chịu ném. Lúc này tiểu kiến xương đã tỉnh, một người an an tĩnh tĩnh nghiêng người ghé vào trên giường, tay nhỏ cầm một con đầu gỗ làm thành tiểu ô tô, một người chơi thật sự nghiêm túc. Triệu chân chân đem hắn đạp rất tiểu chân bắt được một bên, sờ sờ hắn trắng non gót chân nhỏ, hỏi, kiến xương lạnh hay không a vương kiến sương đem tiểu ô tô chộp trong tay ngồi dậy nhăn một trương bánh bao mặt nói mụ mụ ta trên người ngứa ta muốn tắm rửa muốn nói chủ nhà trệt lớn nhất không tiện chính là trong phòng không có phòng tắm vòi sen không riêng gì thượng vê đút cờ yêu cầu đến trong viện tắm rửa một cái cũng là thực không có phương tiện nguyên lai like kiến sương vào mùa này mỗi ngày đều là muốn tắm rửa nhưng hiện tại mới vừa dọn lại đây sự tình nhiều chương mụ tuổi lại lớn có đôi khi liền sẽ đã quên tối hôm qua kỳ thật kiến sương liền ồn ào muốn tắm rửa Nhưng nàng cùng Trương mụ tất cả đều bận rộn chuẩn bị hôm nay mở tiệc chiêu đài không cố thượng, vốn dĩ nàng làm Vương Văn Quảng mang theo kiến xương đi tắm rửa, kết quả Vương Văn Quảng còn không có chuẩn bị cho tốt nước ấm, Lao Tam đã ngủ rồi. Kỳ thật cũng không đơn thuần chỉ là là kiến xương không thể thích đứng nhà trẻ sinh hoạt, nhất không thói quen chỉ sợ vẫn là Vương Văn Quảng. Có rất nhiều lần nàng tan tầm trở về nhìn đến hắn ngồi ở trong phòng khách phát ốc, ánh mắt kia như là cái người xa lạ giống nhau. Triệu chân Trân, Trân cùng trượng phu kết hôn 7 -8 năm. Tự nhiên tinh tưởng biết hắn thú vị, vương văn quảng vốn di chính là cái ở an mặc dùng trụ thượng đều thực chú ý người, hiện tại không dám chú ý xuyên, không riêng gì ở bên ngoài, ở nhà triệu chân chân cũng không cho hắn xuyên tơ lụa áo ngủ, an thượng còn tính hảo, không quá lớn lui bước, nhưng chủ cùng dùng thật là lui bước quá nhiều. Dọn một lần ra, chẳng những là từ nhà lầu dọn tới rồi nhà trệt, rất nhiều đồ vật đều theo chuyển nhà biến mất, tỉ như tủ lạnh, tỉ như xinh đẹp khí phái gỗ đỏ ra cụ, đương nhiên này đó đều đưa đến cha mẹ trong nhà. hắn nói không nên lời cái gì nhưng trong nhà tranh chữ tinh tế trà cụ hắn từ du học mang về tới xa hoa trang phục bao ra từ từ còn có khi mau kiểu tây gia cụ cũng cùng nhau không có hơn nữa vương văn quảng biết mấy thứ này đi nơi nào tranh chữ trà cụ quần áo này đó đều bị nàng lung tung bán cho trạm thu về vài món kiểu tây gia cụ quá công tiện dùng cũng không phải hảo nguyên liệu nhân gia thu về cửa hàng cấp giá rất thấp lại còn có yêu cầu chính mình kéo qua đi triệu chân chân ngại phiền toái dứt khoát tìm mấy cái học sinh cấp chém thành tuổi đốt chuyện này muốn đổi ở dĩ vãng vương văn quảng lại sủng ái thê tử cũng sẽ không cho phép nàng như vậy làm nhưng hiện tại hắn biết thê tử làm như vậy có nàng đạo lý tuy rằng tức giận đến thất khiếu bốc khói cũng chỉ cứng quá sinh sôi nhịn xuống đi tuy rằng nhịn xuống không phát hỏa nhưng trên mặt tươi cười rõ ràng biến thiếu tiểu kiến xương trên người áo ngủ đặc biệt đơn bạc triệu chân chân sợ hắn lãnh tìm ra hắn quần áo nói kiến xương a không bụng tắm rửa nhưng không tốt ngươi trước lên ăn cơm Mụ mụ lại lánh ngươi tắm rửa được không? Kiến xương vừa lòng gật gật đầu, nhớ tới đêm qua chuyện này, liền cùng mụ mụ cáo trạng ba ba tính tình hư. Ba ba là hư ba ba. Triệu chân chân tiến lên ôm lấy nhi tử, vớt đầu của hắn nói, kiến xương A ngươi ba ba gần nhất công tác bận quá, về đến nhà rất mệt, chúng ta muốn lý giải hắn được không? Năm tuổi vương kiến xương lý giải không được, hắn chấp mắt to nói, mụ mụ cũng rất bận à, mụ mụ không mệt sao? Tuy rằng là hài đồng vô tâm nói, Triệu chân chân hốc mắt lại ở trong khoảnh khắc đã ướt nước, nàng bay nhanh mà xoay đầu dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt, cười hỏi nhi tử, kiến xương, ngươi tưởng xuyên màu lam áo khoác, vẫn là màu xanh lục. Vương kiến xương vui sướng chỉ chỉ màu lam áo khoác, kia mặt trên có triệu chân chân dùng mảnh vải phùng thành tiểu ô tô. Đại gia ăn xong cơm sáng, triệu chân chân thân uy lao tứ, lại cấp tiểu kiến xương tắm rồi, đã buổi sáng 9 giờ nhiều chung, khách khứa cũng lục tục tới cửa. Trước hết đến chính là hàng xóm lương hiệu trưởng một nhà. Nhưng lương hiệu trưởng cùng ngô giáo thụ đều là người bận rộn, trường học còn có một đống lớn sự vụ muốn xử lý, ngồi một lát liền đi rồi. Làm tiểu kiến minh duy nhất thân cô cô, vương văn Mỹ một nhà cũng tới rất sớm, cùng ăn tết thời điểm so sánh với, vương văn Mỹ khi sắc hảo rất nhiều, trên người nàng ăn mặc một kiện đặc biệt thời thượng ô vương áo khoác, tóc năng thành đại cuộn sóng, vừa tiến đến liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhìn nhìn lại lánh hai cái nữ hải linh linh cùng xương xương cũng đều trang điểm cùng tiểu công chúa giống nhau. chu đức thành cùng thê nữ so sánh với liền ăn mặc bình thường đến nhiều một thân nhi nửa cũ màu xanh biển tiểu gáo tôn trung sơn mặc kệ nhìn đến ai trên mặt đều treo thập phần khiêm tốn mỉm cười cùng qua đi cái kia có điểm ngạo khí phần tử trí thức hình tượng hoàn toàn không giống nhau viện nghiên cứu đã ở một tháng trước khôi phục chu đức thành hạng mục hơn nữa gần nhất có không nhỏ đột phá nhưng mà hơn hai tháng ở nhà nhàn rỗi trải qua tựa hồ làm chu đức thành đại triệt hiểu ra hắn hiện tại là danh xứng với thực hảo trượng phu hòa hảo ba mỗi ngày dậy sớm vì cả nhà làm cơm sáng buổi chiều hạ ban lập tức về nhà thu thập việc nhà giặt quần áo nấu cơm quét tức vệ sinh toàn bao ngay từ đầu vương văn mỹ còn tưởng rằng hắn là trang trang bộ dáng không nghĩ tới vẫn luôn thế nhưng vẫn luôn kiên trì xuống dưới hiện tại nàng thường thường cũng sẽ chủ động đáp một tay đương nhiên chu đức thành biến hóa còn không ngừng này đó mỗi tháng phát xuống dưới tiền lương cùng ngày liền toàn giao cho thế tử cho nên hai vợ chồng quan hệ cứ việc còn không có hoàn toàn khôi phục nhưng ít nhất lẫn nhau khách khách khí khí Trên cơ bản làm được tôn trọng nhau như khách Tao lệ quên thấy như vậy một màn rất là vui mừng Tuy rằng phía trước nàng động làm nữ nhi ly hôn ý niệm Nhưng ly hôn không phải một việc đơn giản Không tránh được có người sau lưng nói xấu Nàng cả đời này hiếu thắng Năm đó nhi tử cưới đến để nhất nhậm lao bà ngoài ý muốn chết Có người nói là Vương Văn Quảng mệnh ngạnh Nàng còn sinh thời gian rất lâu hơn rồi đâu Tỷ Người này quần áo cũng thật đẹp Từ thượng hải mua Vương Văn Mỹ không nghĩ tới triệu chân chân còn rất biết hàng Cười gật gật đầu, nói, đúng vậy, người muốn hay không? Chúng ta đơn vị quá mấy ngày lại có người đến Thượng Hải đi, mang một kiện cũng không phiền thoái. Triệu chân chân lắc đầu, thấp giọng nói ta không cần. Nói xong lại có điểm tò mò hỏi này quần áo rất quý đi. Vương văn Mỹ ước chừng đệ tức phụ tiền lương cũng đến có 6-7 chục liền lắc đầu, nói không quý à, cũng liền ngươi nửa tháng tiền lương đi. Triệu chân chân điều tiến đại học sau, tiền lương đích sắc trướng, một tháng 62 đồng tiền. Đại cô tử y tứ. Như vậy một kiện hơi mỏng áo khoác phải hơn 30 khối. Bình thành quốc miên xưởng sinh sản thuần lông dê vải nị liêu, đối ngoại bán lẻ giới là 15 đồng tiền 1 mét, 2 mét là có thể làm một kiện áo khoác, hơn nữa may vá tiền cũng bất quá 30 tới khối. nay áo khoác dùng chính là hảo một chút tư lâm bố, giá cả cũng thật không tiện nghi. Nàng cười cười rời đi đề tài, tỷ trong nhà ra đi ô trước hai ngày bị kiến quốc không cẩn thận quăng ngã một chút, văn quảng không tú hảo, chờ xong việc nhi ngươi giúp ta nhìn một cái đi. Vương văn Mỹ gật gật đầu, hận không thể hiện tại liền đi đem ra đi ô cấp mở ra nhìn xem. Nơi này chị dâu em chồng đang muốn nói chút khác, triệu chân chân quốc miên sưởng đồng sự tới rồi, quách đại tỷ ăn mặc màu cam hồng áo khoác hấp tấp cái thứ nhất đi vào tới, tuy rằng nàng cũng không nhận thức vương giá hiên hai vợ chồng, nhưng đại khái đoán được bọn họ thân phận, trước cười ha hả cùng lao nhân chào hỏi, sau đó vài bước liền lẻn đến triệu chân chân bên người, bên trên một phen liền ôm lấy lao lãnh đạo, nói, ai ra, triệu chủ tịch ngươi có thể tưởng tượng chết ta. Ngươi không? Biết, từ ngươi đi rồi, chúng ta công hội làm gì đều chán trường nhi. Quốc miên xưởng mới nhậm chức chủ tịch tào Đại tỉ mỉm cười đem lễ vật đưa cho Chu Thục Bình, nói, tiểu quách nói rất đúng, từ triệu chủ tịch đi rồi, không nói chúng ta công hội, ngay cả xưởng làm người đều không thói quen đâu. Nhắc tào Tháo tào Thảo đến, vừa dứt lời, tùy chủ nhiệm cùng thẩm lị lị phu thê liền chạy tới, thẩm lị lị còn ôm mới vừa hai tháng đại nhi tử. Bởi vì sinh non một tháng, tiểu a nhi ngũ quan tú khí nhưng lược hiện suy nhược cùng bọn họ phu thê cùng nhau tới còn có quốc miên xưởng phó xưởng trưởng chu quế chi chu quế chi ở bình thành lăn lộn nhiều năm như vậy nàng là nhận thức vương giá huyên hai vợ chồng già chạy nhanh tiến lên hàn huyên vài câu thẩm lỵ lỵ sinh xong hải tử tuy rằng giá người còn không có hoàn toàn khôi phục nhưng so với mang thai thời điểm không có béo đến như vậy khoa trường đảo cũng rất có vài phần thiếu phụ phong vận nàng ôm nhi tử đi tới vương bà bá tào a di vương giá huyên hướng lão hữu nữ nhi cười cười khó được ôn hòa nói lị lị tới, người ba mẹ cũng khỏe đi. Thẩm lị lị gật gật đầu, nói đều khá tốt. Ngươi cùng tào a di lần trước mang đi thuốc dán ta ba ba nói thực dùng tốt, còn muốn cho a di lại cấp xứng với mấy bước đâu. Tào lệ quên nghe vậy lập tức nói, hảo a, nếu hiệu quả hảo, ta đây nhiều xứng với mấy bước. Tùy chủ nhiệm lo lắng thê tử mệnh, đi tới cười nói, lị lị ngươi đều ôm một đường, mau đem hải tử cho ta đi. Thẩm lị lị cười cười đem hải tử đưa cho trợ phu thấy như vậy một màn. Triệu chân chân nhếch miệng cười, nói, lị lị tỉ, nhìn một cái các ngươi hai vợ chồng này dính kính nhi, có phải hay không còn phải cảm ơn ta cái này bà mai người a? Thầm lị lị cũng cười ha hà nói, hảo a, ngươi nghĩ muốn cái gì tạ lễ. Triệu chân chân còn không có mở miệng, bên kia vương văn quảng đông nhiên bưng một chén nước đi tới nói, chân chân ngươi ngày hôm qua ban đêm có điểm ho khan, hôm nay lại khởi sớm như vậy, mau uống điểm mật ong thủy đi. Hôm nay nhật tử đặc thù, vương văn quảng không có mặc quần áo cũ. hắn hỏa lực vượng thượng thân chỉ bộ một kiện sơ mi trắng là mấy ngày hôm trước triệu chân chân thân thủ làm phía dưới là màu lam vải may đồ lao động quần trên chân không phải dày ra, xuyên một đôi màu trắng hồi lực giải phóng dày như vậy một thân nhi một mạc quần áo lại cho người ta cảm giác lại có sức sống lại đặc biệt xoáy khí triệu chân chân nhịn không được nhìn trượng phu liếc mắt một cái ngày xuân ánh nắng tươi sáng hắn đứng ở nơi đó thân hình cao lớn đĩnh bạc, may kiếm mắt sáng anh tuấn trên mặt giờ phút này tất cả đều là quan tâm nàng bỗng nhiên nhớ tới hai người lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh không khỏi cắn môi cười khẽ thẩm lị lỵ xoay đầu không xem vương văn quảng nhìn chằm chằm triệu chân chân uống nước chờ đối phương rốt cuộc uống xong nửa chén nước nàng cười khẽ hai tiếng nói chân chân ngươi còn không biết xấu hổ nói ta thật không nghĩ tới văn quảng ca hiện tại như vậy sẽ săn sóc người trước kia thời điểm thẩm lỵ lỵ là hoa quá lớn sức lực tới truy vương văn quảng đáng tiếc hắn luôn là thái độ lạnh nhạt không quá lý người hiện giờ nàng hôn nhân hạnh phúc chuyện cũ không nghĩ nhắc lại nhưng cũng không thể không thừa nhận thế gian này chuyện này đích xác vô pháp cưỡng cầu thuận theo tự nhiên nước chảy thành sông mới là tốt nhất triệu chân chân cười cười chụp một chút thẩm lì lị, lị bả vai trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói kia có thể giống nhau sao ngươi lại không phải ta cùng văn quảng bà mối thẩm lì lị, lị cũng chụp nàng một chút nói đúng rồi chân chân a ta tưởng hảo cho ngươi tạ lễ nói đem nhi tử từ trượng phu trong lòng ngực ôm lại đây ngươi cấp thần thần đương mẹ nuôi Được không? Triệu chân chân trong mắt xoay chuyển, hỏi, thần thần sẽ không đã có một đống mẹ nuôi đi. Thẩm lị lị có điểm chột dạ, nhưng vẫn là lắc đầu, thực kiên quyết nói, không có. Thẩm lị lị dựng hậu kỳ là ở nhà mẹ để tuyển thành vượt qua, bên kia tuy rằng là quê quán, cũng có không ít thân thích, nhưng nàng chính mình là ở Bình Thành lớn lên, đồng học bằng hữu đều ở bên này, cho nên tuy rằng rất muốn cho chính mình nhi tử nhiều nhận mấy cái mẹ nuôi, nhưng bất hạnh không có chọn người thích hợp. cho nên làm xong ở cứ không bao lâu liền gấp không chờ nổi đã trở lại. Triệu chân chân vừa lòng gật gật đầu, tiếp nhận mới hai tháng đại trẻ con cẩn thận xem xét, này tiểu đầu đinh ngũ quan tuy rằng còn không có lời nở nhưng làn da tuyết trắng tuyết trắng, cái mũi môi đều thực tú khí, mắt nhỏ còn mở to không quá lớn, nhưng trời sinh khỏe mắt dơ lên, nhìn đặc biệt hăng hái nhi tinh thần. Nàng cười nói, hảo à, chúng ta nói tốt, mặc kệ thần thần về sau có mấy cái mẹ nuôi, ta đều là muốn xếp hạng đệ nhất vị a Thẩm Lệ Lệ chạy nhanh gật gật đầu, đưa ra một cái chủ mưu đã lâu yêu cầu, nàng nói: "Ngươi nếu là thần thần mẹ nuôi, ta đây dứt khoát cũng đương kiến dân bọn họ mẹ nuôi hảo." Triệu Chân Chân nghẹn lại cười nói: "Nha, ngươi cũng thật không có hại, lập tức liền nhận bốn cái con nuôi." Nói tùy chủ nhiệm cũng ở bên cạnh đi theo nở nụ cười. Bởi vì sáng sớm từ vùng ngoại thành ngồi xe chạy về thành phố, đại cô tử toàn ra không ăn cơm sáng, chương mụ nấu mấy chén mì cho bọn hắn tứ khẩu người ăn, lúc này Vương Văn Mị ăn xong rồi đi tới. cũng cười nói, lị lị, thần thần còn muốn hay không mẹ nuôi. Ngươi nhìn xem ta thế nào. thẩm lị lị chạy nhanh gật đầu, nói, tốt nha, chúng ta thần thần mệnh thật tốt, nhanh như vậy liền có hai cái mẹ nuôi đau. Ba cái tuổi trẻ đã kết hôn nữ nhân đề tài rất nhiều, nói nói cười cười rất là náo nhiệt. Tao lệ quên liền đứng ở bên cạnh, nàng chẳng những thấy được nhi tử như vậy săn sóc con dâu, còn thấy được triệu chân chân cùng thẩm lị lị cùng với chính mình đại nữ nhi vương văn mỹ hô động. đương nhiên nàng cũng cho rằng người cùng người chi gian quan hệ hòa hợp là tương đối tốt nhưng triệu chân chân như vậy một cái xuất thân ở nông thôn chẳng những có nhi tử như vậy xuất chúng trợ phu liền lị lị đều chủ động cùng nàng làm bằng hữu nàng nữ nhi cũng qua đi thấu thú dựa vào cái gì đâu tao lệ quên trong lòng thở dài nhìn đến ở thảm thượng chơi đùa tiểu kiến minh tựa hồ có chút mệt mỏi liền giang hai tay cánh tay nói tứ bảo lại đây nãi nãi ôm tiểu gia hỏa ngồi xếp bằng ngồi ở thảm thượng mắt to xoay chuyển không để ý tới nãi nãi Lại hướng về phía mụ mụ cười cười, vươn tay cánh tay yêu cầu ôm một cái. Triệu chân chân chạy nhanh tiến lên bế lên tiểu nhi tử, chỉ vào thẩm lị lị nói, tứ bảo a đây là người mẹ đuôi. Ai cũng không chú ý tới mãi mãi tào lệ quên hắc một khuôn mặt, có chút ghen cũng có chút sinh khí. Thức mau bình thành đại học giáo lãnh đạo, hệ chủ nhiệm, cùng với cùng vương văn quảng tư nhân quan hệ không tồi giáo thụ, giảng sư, lục tục đều tới. Bởi vì phần lớn lẫn nhau nhận thức, đại gia một phen nhún nhường sau ngồi xuống nói chuyện với nhau thanh hết đợt này đến đợt khác trưng ngụ lấy ra chuẩn bị tốt thảm đỏ tử phô ở cái đệm thượng đem chuẩn bị tốt hoa bánh trái ngân nguyên bảo sách vở bút máy tiền mặt còn có tào lệ quên mang đến ống nghe bệnh chờ vật nhất nhất bày biện ở mặt trên tiểu kiến minh bị ôm đến phía trên tào lệ quên ở một bên trêu đồ hắn. kiến minh ngươi thích cái gì nha thích cái gì mau tới chảo tiểu kiến minh khởi động tiểu cánh tay ngồi dậy vai đầu nhỏ đem sở hữu đồ vật đều đánh giá một cái biến Cuối cùng đại khái cảm thấy ngân nguyên bảo rất đẹp, ôm đồm tới rồi trong tay, sau đó ở bánh trái cùng ống nghe bệnh chi gian do dự mấy giây, lựa chọn hắn chưa thấy qua ống nghe bệnh. Cái này mãi mãi tạo lệ quên cao hứng, cũng không rảnh lo eo đau, xông lên đi liền đem tiểu tôn tử ôm ở trở về, dùng sức hôn, hôn hôn hắn béo khuôn mặt, nói, chúng ta kiến minh về sau có phải hay không cũng muốn làm bác sĩ a Thẩm lỵ lị, lị nói, Tào A di cái này có người kế thừa y yê bác, nói không chừng kiến minh về sau so là so ngài còn lợi hại bác sĩ đâu tao lệ quên cười đến càng vui vẻ nhưng vào lúc này tiêu thư ký hai vợ chồng dẫn theo lễ vật tới cửa hai người kia xuân phong mãn diện cùng trước kia đại không giống nhau tiêu thư ký xuyên một bộ mới tinh ngay ngắn kiểu áo tôn trung sơn cổ áo lộ ra tuyết trắng áo sơ mi dầu bôi tóc đánh đến có thể hoạt chết mua dưới chân giày da cũng sắt đến bóng lưỡng chu đại tỷ cũng cùng trước kia không giống nhau một sửa ngày xưa lôi thôi thượng thân mặc một kiện màu đỏ tía áo khoác Tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, bọn họ còn mang theo mấy cái hài tử lại đây, bọn nhỏ cũng đều xuyên thập phần thể diện. triệu chân chân nhấp miệng cười cười, lắc mình đi phòng bếp. kỳ thật về gần nhất tiêu thư ký ra sự tình, bọn họ công hội cũng đều nghe nói, tiêu thư ký dọn tới rồi chuyên gia lâu, liền không nhớ thương làm cần kiệm tiết kiệm điển hình. dọn đến tân gia sau, tiêu thư ký cùng thê tử khắp nơi bái phỏng hàng xóm, liên tiếp đi rồi mấy nhà sau, hai vợ chồng đều vì chính mình nghèo kiết hủ lậu ra cảm thấy không mắt mũi. Không nói người khác, liền nói kia nô hiệu trưởng ra, nhân gia kia trong phòng nguyên bộ gỗ đỏ khắc hoa gia cụ, nhìn lại thoải mái lại khí phái. Nô hiệu trưởng ở bên ngoài xuyên tẩy đến trắng bệnh quần áo cũ, ở nhà xuyên chính là khảo cứu sơ mi trắng cùng quần Tây, đến nỗi ngô thanh phương hai vợ chồng càng không cần phải nói, nhân gia xuyên dùng đều phong cách Tây thực. Bởi vậy tiêu thư ký một nhà vì đuổi kịp hàng xóm nhóm nghệ bước, cũng bắt đầu phong cách Tây đi lên. Đầu tiên tự nhiên là cho cả nhà đều đặt mua quần áo mới. Sau đó là trong nhà đột nhiên bắt đầu chú ý ăn, trước kia thượng đốn cải trắng bánh canh, hạ đốn củ cải bánh canh kia khẳng định là không được. Nhưng Chu đại tỷ sẽ không nấu cơm, tiêu thư ký đừng nói sẽ không làm, sẽ làm cũng không có khả năng chính mình động thủ. Lúc này tiếu thư ký trước mẹ vợ động thân mà ra, đem quê quán ở góa chất nữ gọi tới, cũng không cần tiền công, chuyên môn cấp tiêu thư ký một nhà nấu cơm. Nay tiểu quả phụ không riêng lớn lên tú khí, nấu cơm cũng rất có một bộ, tiêu ra cả nhà đều ăn thật sự vui vẻ. chưa bỏ Chu Đại tỷ xem tiểu quả phụ có điểm không quá thuận mắt Tiêu Thư ký nên đón mọi người ánh mắt tự giác rất có mặt mũi cười ha hả nói Vương hiệu trưởng chúc mừng a mười giờ chung các khách nhân đều đến đông đủ lúc này ăn cơm có chút sớm triệu chân chân cùng trương mụ đem chuẩn bị tốt hạt dưa cùng đậu phộng đường phong tới trên bàn hàng xóm Lưu Đại Tẩu kỳ thật sáng sớm liền tới rồi vốn dĩ tưởng nhân cơ hội cùng triệu chân chân lân la làm quen nhưng người thật sự quá nhiều hơn nữa đều là có uy tín danh dự nhân vật Nàng căn bản không dám hướng lên trên thấu, nghĩ nghĩ đơn giản không đem chính mình đương khách nhân, cũng đi theo vào phòng bếp giúp đỡ pha. Cha. Lưu đại tẩu đi theo chương ngủ phía sau bận trước bận sau, hơn nữa hai người thoạt nhìn rất quen thuộc bộ dáng, Triệu Chân Chân tự nhiên chú ý tới. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. đệ tứ mười chương 7. triệu chân chân tư tâm tự nhiên là hận không thể nhật tử quá đến chậm một chút lại chậm một chút thậm chí si tâm muốn cho thời gian vĩnh viễn dừng lại tại đây một khắc này đương nhiên là không có khả năng nàng lại không tình nguyện nóng bức mùa hè cũng đúng hạn tới bởi vì trường học khai triển cần kiệm tiết kiệm hoạt động được đến trần thị trưởng tán thành hà hiệu trưởng nhiệt tình nhi 10 phần chẳng những ở trường học hội nghị thượng nhiều lần chỉ ra khai triển cần kiệm tiết kiệm hoạt động là bình thành đại học hạng nhất trường kỳ cơ bản giáo sách nội quy trường học mỗi người đều phải tích cực tự xét lại kiên quyết ngăn chặn sinh hoạt xa xỉ phô trương lãng phí hành vi đương nhiên làm nghề ngội còn cần tự thân bản lĩnh cường hà hiệu trưởng lý lịch biểu là thực sạch sẽ tuy rằng hắn tuổi trẻ khi cũng đuổi kịp sớm nhất một đợt xuất ngoại chiều lúc ấy vẫn là trước thanh quan viên phụ thân thực chủ trương hắn xuất ngoại đáng tiếc sau lại không tranh thủ đến danh ngạch, trước kia luôn cho rằng hám hiện tại xem ra không có lưu học bối cảnh ngược lại là một chuyện tốt nhi hà hiệu trưởng là từ nhất cơ sở giáo viên bắt đầu vững chắc làm vài thập niên mới đi bước một lên làm đại học hiệu trưởng hắn thực quý trọng hiện tại thân phận cùng địa vị rất muốn ở hiện tại cương vị thượng nhiều làm thượng mấy năm nhưng là hắn không có khả năng giống vương văn quảng như vậy nhường ra chuyên gia lâu phỏng chừng hắn dọn ra tới cũng không ai dám chủ hắn phòng ở cho nên chỉ có thể từ những mặt khác hạ công phu suy xét luôn mãi hà hiệu trưởng thừa dịp thê tử cùng nữ nhi một nhà đi nơi khác đem trong nhà có chứa giai cấp tư sản sắc thái gia cụ trang phục lớn nhỏ đồ vật bao gồm nữ nhi dương cầm đều cấp nghị cách rửa sạch đi ra ngoài tuy rằng này khiến cho cấp bậc cao nhất gia đình đại chiến nữ nhi con rể thậm chí tiểu cháu ngoại đều hoàn toàn không phản ứng hắn còn bị thê tử chạy tới phòng khách ngủ nhưng hà hiệu trưởng một chút đều không hối hận trường học công hội tập san của trường nhất cử thành danh in ấn lượng tự nhiên cũng đề cao hiện tại mỗi kỳ đều ấn 1.000 nhiều phân trừ bỏ miễn phí cấp trường học thư viện giáo lãnh đạo các hệ cùng với công hội lưu lại thượng trăm bùn còn lại đều bãi ở công hội bên ngoài hòm thư thừa bán mười khai lớn nhỏ 20 trang tả hữu sách báo định giá một mao tiền mỗi tháng dựa vào bán sách báo có thể thu vào 100 khối tả hữu này số tiền không tính nhiều nhưng đủ để chi trả cấp tác giả tiền nhuận bút căn cứ hà hiệu trưởng yêu cầu bọn họ mỗi một tập san vật đều là quay chung quanh cần kiệm tiết kiệm nội dung tới biên soạn tuy rằng cái này chủ đề thực hảo nhưng liên tiếp ra vài kỳ bản thảo vẫn như cũ không ít nhưng đối với thẩm bản thảo người tới nói khó tránh khỏi liền có chút chậm trễ mãi hồng nhíu chặt mày Đối bên cạnh đồng sự nói, tiểu cao à, ngươi nhìn xem cái này bản thảo, ai u viết đến cũng quá khoa trương, ta cảm thấy chúng ta cái này chủ đề không thể lại làm đi xuống, nhưng đọc tính hiển nhiên dần dần tại hạ hàng. Thượng một kỳ sách báo có phải hay không còn thừa năm 60 buồn không bán xong. Tiểu cao cũng cảm thấy nàng nói có đạo lý, bất quá, này đổi chủ đề cũng không phải là bọn họ này đó tiểu chức năng nói có thể tính, liền cười cười, đưa qua đi một thiên bản thảo, nói, ái hồng tỉ. Ngươi nhìn xem này một thiên văn chương viết đến đặc biệt hảo, có thể phóng tới văn nghệ chuyên mục đi. Mã Ái Hồng nghiêm túc nhìn một lần, thực vui sướng mà nói, là thực không tồi, nội dung cũng thực hảo, là hoài niệm bằng hưu văn chương. Bọn họ công hội phân công minh xác Mã Ái Hồng cùng Tiểu Cao phụ trách sơ thẩm, mỗi ngày Lâm Tan Tầm sẽ đem thông qua bài viết giao cho phụ trách phúc thẩm đồng sự Tiểu Thẩm cùng triệu chân chân. Nhưng Áng Văn Chương này vô luận là hành văn vẫn là chuyện xưa đều quá xuất chúng, thực đả động nhân tâm. Mã Ái Hồng đợi không được Tan Tầm. lập tức cầm bản thảo đi tìm triệu chân chân. triệu chân chân giờ phút này chính con mày nghiêm túc lật xem trên bàn một đại chồng báo chí kỳ thật mã ái hồng không ngừng một lần phát hiện gần nhất cái này triệu chân chân có điểm kỳ quái nàng trước kia công tác đều thực nghiêm túc phụ trách nhưng gần nhất mấy ngày nàng thực cái lưu tiểu hào, hơn nữa lười biếng phương thức cùng người khác không giống nhau đi làm không hảo hảo thẩm bản thảo không biết từ nơi nào mượn tới một đống báo chi ôm xem bọn họ công hội hàng ngày công tác không tính nội. ngẫu nhiên nhìn xem báo chí đảo cũng miễn cưỡng nói được qua đi nhưng triệu chân chân như vậy vừa thấy chính là một hai cái giờ hơn nữa kia chuyên chú biểu tình hận không thể chui vào báo chí đi cũng thật là hiếm thấy này báo chí có cái gì đẹp tổng sẽ không so còn xinh đẹp đi mã ái hồng gõ gõ cái bản có điểm nghiêm túc đối triệu chân chân nói tiểu triệu đừng nhìn báo chí ngươi trước nhìn xem này thiên bản thảo thế nào triệu chân chân phục hồi tinh thần lại hảo tính tình cười cười đem bản thảo nhận lấy trên thực tế triệu chân chân đã từ báo chí thượng vơ vét tới rồi một ít dấu vết để lại, tuy rằng hiện tại còn không có dòng trống khua chiêng đưa tin, Bình Thành hiện tại cũng thực can tĩnh, không nghe nói tòa thị trinh có cái gì đại động tác, nhưng là nàng biết, hết thể đã ở ấp đủ chúng, thậm chí khả năng đã đã xảy ra, hết thể thực mau liền sẽ tới. Bất luận cái gì sự tình có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Từ tới cửa tham gia tiểu tôn tử chọn đồ vật đoán tương lai lễ, tào lệ quyên liền thường xuyên lôi kéo bạn già nhi tới nhi tử gia Có đôi khi vương giá hiên yêu cầu chiếu cố hoa nhi thoát không khai thân, nàng liền một người ngồi xe buýt lại đây. Bọn nhỏ là thực thích nàng cái này nãi nãi, đặc biệt là kiến sương, bởi vì nãi nãi không riêng sẽ mang ăn ngon, còn sẽ dạy cho hắn rất nhiều thú vị đồ vật Tào lệ quyên hiện tại đi học nội dung thực linh hoạt, có toán học ngữ văn nội dung, cũng có một bộ phận tự nhiên sinh vật nội dung, hơn nữa nàng làm được giáo án rất thú vị, đặc biệt thích hợp kiến sương như vậy học trước nhi đồng. Giờ dạy học cũng không giống trước kia như vậy trường Cùng tiểu học giờ dạy học giống nhau, một tiết khóa liền giảng 40 tới phút, thường thường Tiểu Kiến Xương nghe được mùi ngon thời điểm, nàng đã kết thúc giảng bài. Làm như vậy chỗ tốt chính là rất lớn kích phát rồi hài tử học tập là thú. Hơn nữa được lợi giả cũng không riêng gì Kiến Xương, Triệu Chân Chân tự học sơ tam trường trình học khó tránh khỏi sẽ gặp được nan đề, Vương Văn Quảng công tác vội, nàng đều là đem vấn đề tích cóp đến cùng nhau hỏi hắn, hiện tại bà bà tới cần, có đôi khi liền trực tiếp thỉnh giáo bà bà. Chỉ là tới số lần nhiều. Tào lệ quên càng thêm cảm thấy nhi tử ra hiện tại phòng ở quá tiểu, đặc biệt là phòng khách, thả sofa pha bàn trà bàn ăn lúc sau, rốt cuộc không bỏ xuống được khác, kiến dân cùng kiến quốc hai cái án thư đều là phong tới chính mình trong phòng ngủ. Nàng cấp kiến xương cùng triệu chân chân đi học, cũng chỉ có thể lựa chọn ở trên bàn cơm tiến hành rồi. Nhà bọn họ hiện tại bàn ăn là triệu chân chân từ trường học kho hàng mượn tới, một trường rất sơn trường bàn gỗ, thoạt nhìn vừa không kiên cố cũng có chút khó coi. mặc dù là triệu chân chân ở mặt trên phô một tầng thiển vàng nhạt sợi tổng hợp đường khăn trải bàn tào lệ quên dùng cũng thập phần không thoải mái đặc biệt là từ trương mụ nơi đó trong lúc vô tình đã biết phía trước ở chuyên gia trong lâu những cái đó kiểu tây gia cụ cũng không phải để lại cho hiện tại phòng chủ nhân mà là bị chém thành túi đốt nàng đối con dâu ý kiến liền lớn hơn nữa tuy rằng những cái đó kiểu tây gia cụ đều là giàn hoa cũng không đáng giá nhưng triệu chân chân làm như vậy cũng có chút thật quá đáng nhìn một cái bọn họ hiện tại trong nhà Tuy rằng quét tức thật sự sạch sẽ, nhưng trong ngoài nơi nào còn có một kiện có thể lấy đến ra tay thứ tốt. Tất cả đều là chút làm ẩu đồ vật. Tào lệ quên cảm thấy, một gia đình tuy rằng không cần quá chú ý, nhưng sinh hoạt tổng phải có vài món thứ tốt, nói cách khác cùng những cái đó bình thường dân chung có cái gì khác nhau đâu. Chân chân! Người đề này làm sai. Tào lệ quên ngồi ở bàn an bên, chỉ vào bài thi thượng một đạo vật lý đề mục có điểm ghét bỏ nói. Sơ trung chương trình học ngữ văn toán học. Bao gồm địa lý lịch sử này đó học lên khó khăn đều không tính đại, chỉ có vật lý cùng hóa học này hai môn ngành học, triệu chân chân học lên có điểm cố hết sức, đặc biệt là vật lý. Nàng lúc đó đang xem kiến xương vẽ tranh, ngẩng đầu hảo tính tình cười cười, lấy lại đây bài thi nhìn kỹ xem, lại kiên nhẫn tính toán một lần, lần này cuối cùng làm đúng rồi. Tao lệ quên vừa lòng gật gật đầu, nói học mấy thứ này chỉ dựa vào học bằng cách nhớ là không được, chính yếu chính là muốn nghiêm túc tự hỏi. Triệu chân chân lại gật gật đầu. Một bên Trương Mụ nhìn nhìn thời gian không còn sớm, liền ôm Tiểu Kiến Minh hỏi, chân chân ta đi nấu cơm đi, hôm nay ăn cái gì?" Triệu Chân Chân dậy sớm đi thịt cửa hàng xếp hàng vận khí thực hảo mua được một con hóa đơn tạm vịt, liền nói nói, "Đem vịt hầm đi, lại sao cái rau xanh là được." Trương Mụ gật gật đầu, đem Tiểu Kiến Minh đưa cho Triệu Chân Chân đi phòng bếp. Tiểu Kiến Minh ở mụ mụ trong lòng lực thực không thành thật, hắn đối thiển vàng nhà khăn trải bàn thập phần tò mò, vươn hai cái tay nhỏ đi bắt, ngay từ đầu ai cũng không để ý. nhưng tiểu gia hỏa này nhiệt tình nhi mười phần không ngừng chào chào chào cuối cùng dùng sức một túm thế nhưng đem toàn bộ khăn trải bàn đều túm oai thuận tiện đánh nghiêng tiểu kiến xương một lọ mực nước nhi mực nước nhi giải đến hắn mới vừa họa một chuỗi quả nho thượng tím quả nho lập tức trở nên một mảnh dơ bẩn tiểu kiến xương thực tức giận hướng về phía đệ đệ dùng sức chừng mắt nhìn hai mắt không cao hứng nói mụ mụ đệ đệ quá bướng bỉnh trưng mụ đi nấu cơm triệu chân chân lại ôm hải tử tào lệ quên đành phải giúp đỡ thu thập một chút Nàng đem khăn trải bản triệt hạ tới, đem kiến xương dụng cụ vẽ tranh một lần nữa phóng hảo, nói, tam bảo à, mãi mãi lần sau tới cấp ngươi mang một cái xinh đẹp tập tranh được không? Tiểu kiến xương cao hứng gật gật đầu. Tào lệ quên xem xét liếc mắt một cái rớt sơn mặt bàn, rốt cuộc nhịn không được nói chân chân, trước kia các ngươi ở trong lâu ở thời điểm, những cái đó ra cụ đều chạy đi đâu. Triệu chân chân ôm tiểu kiến minh đang muốn đi trong viện chơi, nghe vậy sửng sốt một chút, nói, mẹ, ngươi đã biết đúng không? Tuy rằng làm như vậy đích xác đáng tiếc, nhưng là hiện tại thế cục đã thực khẩn trương. Những cái đó gia cụ tuy rằng đẹp, nhưng vừa thấy chính là giai cấp tư sản mới sử dụng đồ vật, lưu trữ sớm muộn gì là cái thai hoàng ẩm. Ngài không phải cũng từng nói qua sao, văn quảng mới lên làm hiệu trưởng, không biết nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm đâu, cho nên không thể bởi vì này đó việc nhỏ Nhi kéo hắn chân sau. Tào lệ quên tuy rằng không cảm thấy thế cục có bao nhiêu khẩn trương, nhưng đề cập đến Nhi tử con đường làm quan, nàng không lại phản bác. nhưng trên mặt biểu tình vẫn là có điểm khó coi. Triệu chân chân chỉ phải lại lần nữa kiên nhẫn giải thích nói, mẹ, ngài chỉ sợ còn không biết, bởi vì chủ động dọn ra chuyên gia lâu, văn quảng hiện tại ở trường học danh tiếng Nhưng Hảo. Chúng ta công hội thượng một kỳ tập san của trường, đang cần kiệm tiết kiệm cái thứ nhất tấm gương, chính là văn quảng đâu. Hơn nữa, kỳ thật cũng không riêng gì ta quản gia cụ cấp ném, hà hiệu trưởng ác hơn tâm đâu, nghe nói trong nhà dương cầm đều bị hắn ném văng ra. Tao Lệ quên tự nhiên là nhận thức Hà Tề Thanh, ở nàng trong vấn tượng, Hà Tề Thanh là cái dị thường người thông minh, Vương Giá Hiên cũng nói qua, người này cố nhiên công tác năng lực rất mạnh, nhưng càng giỏi về đứng thành hàng, luôn là có thể ở trước tiên lĩnh hội phía trên chính sách, do đó cuối cùng nhanh nhất phản ứng. Cũng bởi vì này, trợ phu năm đó rõ ràng luận tư lịch so với hắn nhiều nhiều, lại chỉ có thể khuất cư phó hiệu trưởng. Giả như Hà Tề Thanh cũng làm như vậy, kia tám phần vẫn là rất có đạo lý. Tao Lệ quên còn nói thêm, dù vậy Vậy ngươi quản trường học mượn cái bàn thời điểm, có thể hay không chọn một chương tốt? Triệu chân chân cười cười, bà bà là không thấy được kho hàng những cái đó thiếu cánh tay rất chân cái bàn ghế dựa, này đã là nàng chọn lại chọn, lúc ấy kéo về ra nàng chính mình kiểm tra rồi, cái bàn chân cũng không có vấn đề gì, nhưng hiện tại dùng một đoạn thời gian, phòng chừng đinh tán địa phương có chút buông lỏng. Nàng đem hải tử đưa cho bà bà, nói, này cái bàn là muốn thu thập một chút, triệu chân chân từ xương phòng cầm công cụ thực mau đem cái bàn kiểm tra rồi một lần quả nhiên có một cái bàn chân bên trong đinh úc lỏng còn có trên mặt bàn một cái mục chất mao tảo cũng bung lỏng đinh úc ninh chặt là được mao tảo có điểm phiền thoái vẫn là trương mụ từ trong viện tìm một khối bó củi dùng dịu đánh xuống tới một đinh điểm dùng sức tạp tới rồi tảo trong miệng mặt như vậy vừa thu thập cái bàn lập tức trở nên thập phần ổn thỏa chỉ là rớt sơn mặt bàn vẫn như cũ thập phần khó coi triệu chân, chân tìm ra một khối thiên lam sắc phế bố phô ở mặt trên Cười hỏi kiến xương, tam bảo, cái này có thể đi. Tiểu kiến xương gật gật đầu, nói, mụ mụ thật lợi hại. Triệu chân chân đắc ý cười cười. tao lệ quên lại ở bên cạnh chửi thầm, tu cái cái bản có cái gì thật là lợi hại. Mẹ chồng nàng dâu hai trừ bỏ có thể tán gẫu một chút học tập thượng sự tình, còn lại đề tài phần lớn liêu không đến cùng đi, cũng may thực mau liền khai cơm trưa. Tháng 6 trung tuần, sấm dậy đất bằng, ở không có bất luận cái gì dự triệu dưới tình huống. Thành phố Bình Thành Chính phủ ở Trần Thị trưởng kiến nghị hạ thành lập độc lập công tác tiểu tổ, mục đích chính là vì tìm ra trà trộn vào đảng cùng chính phủ, nhân dân giữa giai cấp tư sản phá hư phần tử, cái này cách mạng tiểu tổ độc lập với chính phủ cùng đảng ủy ở ngoài, có đơn độc hành chính xử lý quyền. Công tác tiểu tổ tổ trưởng chính là đối trần thị trưởng trung thành và tận tâm trương bí thư, hắn lên làm tổ trưởng lúc sau, một sửa đổi đi ôn thôn thôn công tác tác phòng, trở nên đặc biệt sấm rền do cuốn tiền nhiệm sau cái thứ nhất thẩm tra đối tượng chính là mã phó thị trưởng. nay một vị nữ thị trưởng là Bình Thành người địa phương, cũng là đi bước một từ cơ sở thăng lên tới, ở quần chúng chung danh tiếng cũng không tệ lắm, bởi vì chủ quản tài chính, càng là bị Bình Thành các đại đơn vị người phụ trách tôn sùng là thần tài, cũng bởi vì này, mã thị trưởng ngày thường nói chuyện làm việc rất có một cổ tử chân thật đáng tin tắc phong, chính là gặp phải Trần thị trưởng như vậy thượng cấp, cũng chưa bao giờ sẽ thu liễm vài phần. Trần Hữu Tùng chính mình tính tình lạnh. Sẽ không chán ghét có tính tình người, nhưng thực chán ghét năng lực giống nhau tính tình lại không nhỏ người. Này một vị mã thị trưởng thực hiện nhiên thuộc về sau một loại người. Hắn tiền nhiệm năm thứ nhất, thành phố đột phát trạng huống Lúc ấy hắn trùng hợp đi phía dưới trong huyện thị sắt công tác, vốn dĩ dựa theo chức quan thuận vị, Sự tình hẳn là từ mã phó thị trưởng ra mặt xử lý. Nhưng này một vị nữ đồng chí thực xảo quyệt, lấy thân thể không khỏe sớm về nhà, cuối cùng vẫn là một cái khác phó thị trưởng ra mặt xử lý mâu thuẫn. Từ đó về sau vị này phó thị trưởng cho hắn ấn tượng liền rất không hảo, hơn nữa ở lúc sau công tác tiếp xúc chung, hắn nhảy bén phát hiện, này một vị nữ đồng chí vấn đề đặc biệt nhiều, quan trọng nhất một chút chính là tham ô nhận hối lộ. Quả nhiên, Trương Bí Thư một phương diện thẩm tra mã thị trưởng, về phương diện khác nhanh chóng dẫn người lục soát nặng ra, chỉ là đương trường điều tra ra tới tiền mặt liền nhiều đạt mấy và nguyên. Bởi vì nhận hối lộ chứng cứ vô cùng xác thực, ngày hôm sau mã thị trưởng đã bị khai trừ, cũng áp giải đến thành phố Ngục Giam. thành công vạn ngã mã thị trưởng sau trương bí thư một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nhân cơ hội lại thu thập không ít có vấn đề thị ủy cùng tòa thị chính cán bộ kỳ thật này đó sâu một nhóm trần thị trưởng đã sớm muốn thu thập chỉ là vẫn luôn tìm không thấy lý do làm khó dễ hiện tại hảo trương bí thư đáp thượng một cái thông thiên tuyến nương phía trên chính sách vừa lúc có thể phương tiện hành sự trương bí thư đem thị chính cùng thị ủy lăn lộn một cái đủ hắn lãnh đạo công tác tiểu tổ uy danh bên ngoài Bình thành giống nhau cán bộ nghe thấy cái này tổ chức liền trong lòng trộn dạng, sợ sẽ tra được trên đầu mình. Nhưng bởi vì lúc trước thành lập quá mức hấp tấp, nhân viên nghiêm trọng không đủ. Không có biện pháp chỉ có thể mặt hướng xã hội công khai chiêu công. Tuy rằng công tác tổ thông báo tuyển dụng chính là công nhân viên trước, không phải cán bộ thân phận, tiền lương đãi ngộ cũng không tính cao, nhưng có một chút là ở khác đơn vị không có, đó chính là làm công tác tổ công nhân viên trước, đi ra ngoài là thực quy phòng, đừng nói giống nhau dân chúng. ngay cả ngày thường cao cao tại thượng cán bộ đều sẽ khách khí có thêm bởi vậy báo danh người vẫn là rất nhiều công tác tiểu tổ đội ngũ thực mau lớn mạnh lên trương bí thư lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía bình thành các đại đơn vị thực mau cũng ở bình thành đại học phái chu công tác tiểu tổ phân đội chỉ là ai cũng không nghĩ tới đại học cái thứ nhất bị bắt lại thế nhưng là tiêu thư ký hơn nữa tội danh chính là sinh hoạt xa xỉ làm giai cấp tư sản tác phong đương nhiên tiêu thư ký cùng mã thị trường không giống nhau Hắn tuy rằng cũng có tội, nhưng còn không đến mức bị quan đến ngục giam, cả nhà đều bị hạ phóng tới rồi thanh hòa nông trường. Tiêu thư ký bị hạ phóng sau, bình thành đại học thế cục nổi lên không nhỏ biến hóa, tuy rằng còn không thể xưng là mỗi người cảm thấy bất an, nhưng đại gia nhật tử đều quá đến có điểm lo lắng đề phòng. Tuy rằng trường học gần nhất vẫn luôn đề xướng đại gia cần kiệm tiết kiệm, trường học công hội liên tiếp ra vài kỳ tập san của trường, đều là quay chung quanh này một chủ đề, nhưng mà trên thực tế, mặc kệ là học sinh, vẫn là giáo công nhân viên trước, chú ý ăn mặc người vẫn là có khối người. Rốt cuộc không phải mỗi người đều muốn làm tấm gương Tỷ như bọn họ công hội Mã Ái Hồng, nàng đối tượng cũng là bổn giáo công nhân viên trước, cha mẹ chồng điều kiện cũng không tồi, Mã Ái Hồng bản nhân cũng chính là người trong chi tư, không dưới điểm tiền vốn trang điểm liền quá mức bình thường, bởi vậy nàng ăn mặc ở công hội nhất bang nữ đồng chí bên trong, là nhất phong cách Tây Thời Thượng. Trước kia thời điểm không cảm giác có cái gì không đúng, ngược lại cảm thấy có điểm kiêu ngạo, Nhưng là gần nhất công hội mặt khác nữ đồng chí đều xuyên dị thường một mạc, đặc biệt là Lý Tuệ Hoa cùng Triệu Chân Chân, mỗi ngày chính là một kiện tẩy đến trắng bệnh màu lam ngắn tay áo sơ mi, trái lại nàng chính mình, hôm nay váy liền áo, ngày mai toái áo sơ mi bông, quả thực là quá chói mắt. Buổi sáng hôm nay, Mã Ái Hồng rốt cuộc thay một kiện nửa cũ sợi tổng hợp áo trên, tiểu cao cảm thấy có chút kỳ quái, Ái Hồng tỷ, ngươi ngày hôm qua không phải nói, mới làm chỉ phỏn nguyên liệu quần áo sao, như thế nào không có mặc a? Ma ái hồng cười cười nói, chỉ cho phép các ngươi tiến bộ a, Ta cũng sẽ yêu cầu chính mình tiến bộ có được không. Hiện tại tư tưởng giác ngộ đề cao, không hề chú ý ăn mặc, cần kiệm tiết kiệm từ tự mình làm khởi có biết hay không. Không biết vì cái gì, này một phen lời nói từ miệng nàng nói ra, luôn có một loại nói không nên lời không khỏe cảm. Không ngừng là tiểu cao ha ha nở nụ cười, ở đây có một cái tính một cái, đều đi theo nở nụ cười. Đại gia hi hi ha ha cười sau một lúc, Lý Tuệ Hoa nói, Tiểu mã đồng chí chủ động yêu cầu tiến bộ là đáng giá khen ngợi a. hôm nay chúng ta công tác vẫn như cũ là thẩm bản thảo, gần nhất giáo ngoại gửi bài nhiều, này khả năng sẽ cho phúc thẩm tạo thành lớn hơn nữa lượng công việc, mọi người đều đánh lên tinh thần tôi a. Báo chữ to thứ này, sớm mấy năm cũng từng lưu hành quá, sau lại bởi vì phía trên chính sách quản thúc, thực khai liền dần dần biến mất. Nhưng gần nhất bởi vì trương bí thư công tác tiểu tổ ở Bình Thành mọc lên như nấm, báo chữ to lại lặng lẽ bắt đầu lưu hành đi lên. Bình thành Đại học đệ nhất tấm báo chữ to là nặc danh, không biết viết người là ai, nhưng từ đó về sau, phản phất mở ra vẹn đỏ dạ hộ, người tố giác ta, ta tố giác người, thực mau trường học cổng lớn, tuyên truyền lan, còn có hết thể chỗ chống trên tường, tất cả đều bị muôn hình muôn vẻ báo chữ to cấp chiếm lĩnh. So với Đại học hàng ngàn hàng vạn sư sinh, công tác tiểu tổ nhân viên vẫn là quá ít, mỗi ngày chỉ là xem báo chữ to đều xem bất quá tới, liền chiêu không ít giáo nội sinh viên đương lâm thời công hỗ trợ. chủ yếu công tác nội dung chính là quét sạch báo chữ to nội dung vì thế ở trường học thấy được chỗ dán bố cáo báo chữ to giống nhau không được nặc danh cần thiết thật danh tố giác mới có hiệu nếu không coi là ác ý bịa đặt cái này bố cáo vừa ra tạm thời không ai còn dám viết nặc danh báo chữ to nhưng mà tường ngôi đầu người vẫn phải có qua không mấy ngày bình thành đại học đệ nhất trương thật danh tố giác báo chữ to ngang trời xuất thế cái này viết báo chữ to người không phải giống nhau giáo công nhân viên trước là đại học tiếng trung hệ một cái trẻ tuổi giáo thụ, cùng Ngô Thanh Phương cùng tồn tại một cái hệ công tác, hắn tố giác đúng là Ngô Khải Nguyên hiệu trưởng, nói hắn sinh hoạt tác phong xa xỉ, ở nhà uống cà phê uống rượu vang đỏ, hơn nữa còn cùng nước ngoài có thư từ qua. Lại lui tới, rất có thể là dấu ở quần chúng đặc vụ của địch phân tử. Trương Bí thư đơn giản thẩm vấn một phen, trực tiếp yêu cầu trường học khai trừ rồi Ngô Khải Nguyên công chức, cả nhà hạ phong đến nông trường tham gia cải tạo lao động. Kỳ thật ở Bình Thành đại học người nhà viện Nô hiệu trưởng một nhà là vẫn luôn thực chọc người chú ý, nô hiệu trưởng thê tử ở nữ nhi Ngô Thanh Phương lúc còn rất nhỏ liền nhân bệnh qua đời, Nô Khải Nguyên lại không chịu lại cưới, một đại nam nhân chính là đem nữ nhi mang lớn, hơn nữa Ngô Thanh Phương từ nhỏ chính là cái mỹ nhân vôi, không riêng xinh đẹp, còn thực thông minh. Này cha con hai một cái là điển hình người khác phụ thân, một cái là điển hình nhà người khác tiểu hải tử, đã bị người ghen ghét, lại làm người hâm mộ. Nô Thanh Phương tốt nghiệp sau lựa chọn lưu giáo công tác, về nàng cảm tình vấn đề. Đối nàng chính mình tới nói rất đơn giản, nàng cùng hiện tại trượng phu là đại học đồng học, lẫn nhau tình đầu ý hợp, trung gian căn bản dung không giới người khác, nhưng mà thực hiển nhiên người khác không như vậy tưởng. Đương nhiên, dám đánh ngô thanh phương chủ ý, cũng đều không phải người bình thường. Vị này viết báo chữ to lữ giáo thụ ban đầu liền truy quá ngô thanh phương, nhà hắn điều kiện đương nhiên cũng không tồi, phụ thân là bình thành vật tư cục cục trưởng, mẫu thân là bình thành bệnh viện nội khoa bác sĩ, như vậy gia đình là có thể xứng đôi ngô thanh phương. Nhưng Nô Thanh Phương không phải người bình thường, nàng là đứng ở tình yêu và hôn nhân thị trường trôi đồ an đỉnh cao nhất, bởi vậy lựa chọn đường sống khá lớn, cho nên cũng không suy xét này đó ngoại tại đồ vật, chỉ đi theo chính mình bản tâm đi. Vị này Lữ giáo thụ năm đó tuy rằng điên cuồng theo đuổi nàng, nhưng cũng chỉ là rơi xuống người khác chê cười, Nô Thanh Phương nửa điểm không dao động. Nô Hiệu Trưởng bị hoài nghi là đặc vụ của địch phân tử, lớn như vậy tội danh, vốn dĩ mọi người đều cho rằng, Nô Hiệu Trưởng khẳng định phải bị xét nhà. Rất nhiều người đều ở trong tối chọc chọc chờ vây xem, bởi vì ngô hiệu trưởng cùng ngô thanh phương đều là tính tình lãnh đạo người, ở trường học bằng hưu không nhiều lắm, có thể đi vào ngô ra tiểu lâu người không nhiều lắm, nghe nói nhà hắn bài trí đặc biệt chú ý, gia cụ đồ vật nhi mọi thứ đều là thứ tốt, không ít đều là trước thanh ngoạn ý. Nhi, công tác tiểu tổ bên trong người cũng xoa tay hầm hẻ, chỉ đợi ra lệnh một tiếng. Đáng tiếc chính là, trương bí thư chậm chạp không có hạ lệnh. Triệu chân chân cảm nhớ Ngô Thanh Phương trước kia đối nàng trợ giúp, trộm đi tặng đưa, không thể không nói, Nô ra cha con thật không phải người bình thường, Nô hiệu trưởng nhìn không ra cùng trước kia có cái gì không giống nhau địa phương, có chút lạnh nhạt ngồi ở công tác tổ trên xe ngựa, Nô Thanh Phương cũng sắc mặt như thường ôm vừa mới 6 tháng đại nhi tử, nhìn đến Triệu chân chân lấy tới một sọt thức ăn, còn cười cười. Trường học thật danh tố giác báo chữ to càng ngày càng nhiều, trừ bỏ Ngô hiệu trưởng một nhà, lục tục còn có hệ chủ nhiệm, giáo thụ. bình thường giáo công nhân viên chức đều bị tố giác hạ phóng tới rồi nông trường bình thường đại học người nhà viện càng ngày càng nhiều đều không xuống dưới ngay cả triệu chân chân cách vách lương hiệu trưởng một nhà cũng bị hạ phóng hiện tại vô luận là ở người nhà viện vẫn là ở trường học không khí đều đặc biệt áp lực người cùng người chi gian cũng không dám nói chuyện nhiều gặp mặt lẫn nhau cười cười liền chạy nhanh tránh ra lương hiệu trưởng một nhà bị hạ phóng cũng không phải bởi vì sinh hoạt tác phong vấn đề mà là bởi vì lương hiệu trưởng một thiên năm năm trước viết văn trường kỳ thật đó chính là một thiên thực tầm thường luận văn, nhưng cố tình bị cắt câu lấy nghĩa, hoàn toàn xuyên tạc bản thân ý tứ. Hơn nữa cái này tố giác người rất có ý tứ, chính là hiện tại máy móc công trình hệ hệ chủ nhiệm. đương nhiên vị này hệ chủ nhiệm cũng không đắc ý lâu lắm, thực nhanh có học sinh tố giác hắn vấn đề, cả nhà cũng bị hạ phong đến nông trường. lương hiệu trưởng vấn đề thuộc về cá nhân vấn đề, hắn vị không liên lụy thê tử cùng hài tử, kiên quyết yêu cầu ly hôn, vì tránh cho sinh biến, nô giáo thủ cũng lập tức đáp ứng rồi. Ngày xưa ân ái hai vợ chồng nhanh chóng ly hôn sau, một cái bị áp giải nông trường, một cái mang theo mấy cái hải tử về tới nhà mẹ đẻ. Nô giáo thụ nhà mẹ đẻ ở Bình Thành huyện Huệ Sơn, nô gia ở địa phương rất có thế lực. Triệu chân chân vô luận là đi làm vẫn là tan tầm, mỗi khi đi ngang qua lương ra không đóng lại sân khi, Tổng hội sinh ra một loại môi hở răng lạnh cảm giác. Nói không chừng, tiếp theo cái liền đến phiên nhà bọn họ. Hôm nay triệu chân chân ở công hội bỏ thêm một hồi ban, về nhà liền có chút chậm. nàng con túi sách mới vừa đi đến cổng lớn chưng mụ ôm kiến minh nghiêng ngả lảo đảo từ cách vách lưu ra chạy ra kinh hoàng nói chân chân kiến xương rất trong nước ngươi mau tới đây nhìn xem đi triệu chân chân trong nháy mắt cảm thấy chính mình đầu góc như là bị nổ tung giống nhau nàng chạy như bay đến lưu ra vừa vào cửa liền thấy được trong viện hoa hoa khóc lớn tiểu kiến xương, đứa nhỏ này hái sạch sẽ buổi sáng ra cửa xuyên chính là thiển vàng nhặt quần áo giờ phút này đã hoàn toàn bị nước bùn nhi ướt đẫm ngay cả trên tóc đều đứng đầy bùn lưu đại tẩu trong tay cầm một khối khăn lông phải cho hắn sát tiểu kiến xương lại dùng tiểu cánh tay dùng sức đẩy nàng kiến dân cùng kiến quốc trên người quần áo cũng thực dơ một cái trên mặt có thương tích một cái cánh tay thượng có thương tích hai người bọn họ ý đồ trấn an đệ đệ nhưng tiểu kiến xương lại khóc lại nháo căn bản nghe không vào triệu chân chân tiến lên ôm chặt chính mình tam bảo nói kiến sương không khóc ca mụ mụ tới chúng ta về nhà được không tiểu kiến xương ở mụ mụ trong lòng ngực gật gật đầu triệu chân chân ôm hải tử xoay người liền đi Kiến dân cùng kiến quốc gắt gao theo ở phía sau. Đi đến cổng lớn, Trương Ngụ chính phủ khăn lông hoang mang rối loạn đi tới. Về đến nhà, Triệu Chân chân trước cấp tiểu kiến xương tắm rồi, cấp kiến dân cùng kiến quốc xử lý miệng vết thương, lại cấp bọn nhỏ một người vọt một ly sữa mạch nha, mới không chút hoang mang hỏi, "Trương Ngụ, hôm nay rốt cuộc chuyện gì xảy ra a?" Trương Ngụ trong lòng hối hận đã chết, nàng nói, "Chân chân a, chuyện này đều hắn ta." Bọn nhỏ tan học sau vốn dĩ liền ở chúng ta nhà mình trong việc chơi. Lưu đại tẩu ra đại ngưu nhị ngưu tới xuyên môn, nói là chính mình ra hậu viện hoa sen khai rất đẹp, kiến dân mấy cái nháo muốn đi, ta liền lánh bọn họ đi. Ai biết lưu nhị ngưu cùng kiến dân vì tranh đồ vật xảo đi lên, lại còn có động thủ, bọn nhỏ một tà nháo, lưu đại ngưu đụng phải kiến xương một chút, kiến xương liền hoạt đến hồ nước, may mắn kiến dân nhanh tay giữ chặt lao tam. Bằng không thật muốn ra đại sự tình. Triệu chân chân cao mày lại hỏi đại nhi tử kiến dân, ngươi cùng lưu nhị ngưu vì tranh thứ gì động thủ? vương kiến quốc thở phì phì cướp nói mẹ lưu đại niu cùng lưu nhị Ngưu đều không biết xấu hổ vương kiến dân căng chặt khuôn mặt nhỏ nói mẹ lưu đại Ngưu ở chúng ta trường học thượng năm 4, lưu nhị Ngưu lên lớp 3, mấy ngày hôm trước hai người bọn họ tới nhà chúng ta chơi lúc ấy ta cùng kiến quốc ở trong sân làm bài tập lưu đại Ngưu nhìn đến ta cùng đệ đệ hộp bút chỉ thật xinh đẹp cầm ở trong tay không chịu buông tay sau lại ta cấp cấp về lưu đại niu cùng lưu nhị Ngưu liền khóc trưng mụ cho bọn họ nửa bao bánh quy mới đi rồi hôm nay đi xem hoa sen thời điểm ta ở ao bên cạnh bắt một con thật xinh đẹp con bướm đang chuẩn bị cấp tam đệ đâu lưu lại ngưu lại đây đoạt còn chảo bị thương ta mặt nhị đệ lại đây hỗ trợ bị lưu nhị ngưu cấp đánh tam đệ đệ cũng bị hắn đẩy mạnh trong ao may mắn ao không tính thâm kiến dân lại nắm chặt đệ đệ cánh tay kiến quốc chạy nhanh đi hô chân ngụ bằng không mặc dù là nước không sâu cũng là tương đương nguy hiểm hiểu biết sự tình mọn nguồn triệu chân chân liền không nóng nảy nàng thúc giục ba cái nhi tử Mau đem sữa mạch nha uống lên đi, uống xong rồi mụ mụ cho các ngươi nấu cơm, buổi tối muốn ăn cái gì à? Vương kiến quốc dẫn đầu nói, mẹ, ta muốn ăn lạnh mặt. Tiểu kiến xương lúc này tinh thần đã khá hơn nhiều, thay đổi một thân nhi sạch sẽ quần áo ngồi ở ghế trên, hắn nâng lên cái ly uống một hớp lớn sữa mạch nha, nói, mẹ, ta cũng muốn ăn lạnh mặt. Kiến dân gật gật đầu, nói, mụ mụ làm lạnh mặt ta ngon, ta cũng muốn ăn. Hiện giờ thiên quá nhiệt, đại nhân tiểu hải tử đều thích ăn một lạnh. triệu chân chân làm lạnh mặt là dùng ôn khai thủy vớt mì sợi nghiêm khắc tới nói không tính lạnh mặt tiểu hai tử mặc dù là dạ dày tương đối nhược an cũng không quan hệ nàng cười cười xoa xoa giữa mày phân phó chưng ngụ đem kiến minh cho ta đi ngươi đi trước phòng bếp chuẩn bị một chút tiểu kiến minh phía trước vẫn luôn rất tò mò mà nhìn ba cái ca ca cảm giác cùng bình thường không quá giống nhau vừa rồi kiện dân bọn họ uống sữa mạch nha thời điểm hắn tạp đi một chút cái miệng nhỏ cũng rất muốn uống tuy rằng vừa mới uống lên sữa bột không đến một giờ Triệu chân chân ôm tiểu nhi tử vô vô hắn phía sau lưng, nói, kiến minh không sợ hại a? không có việc gì, ngươi muốn hay không uống sữa mạch nha a? Tiểu kiến minh phát âm thực rõ ràng nói, muốn. Triệu chân chân cho hắn bọt non nửa chén, dùng cái muỗng một ngụm một ngụm đút cho hắn ăn, kiến dân ở bên cạnh nhìn cảm thấy rất có ý tứ, chủ động yêu cầu từ hắn tới uy đệ đệ. Đại nhi tử tuy rằng tuổi không lớn, nhưng từ trước đến nay thập phần ổn thỏa, triệu chân chân đem tiểu nhi tử phóng tới đặc chế ghế trên. dặn dò kiến dân vài câu liền đi phòng bếp kỳ thật lạnh mặt đặc biệt hảo làm trưng mụ đã đem dưa chuột thiết hảo ti trong nồi nước gấm cũng khai nấu hảo mặt dùng nước sôi để nguội quá một chút mã thượng dưa chuột ti hơn nữa trước tiên làm tốt thịt ti tường ma nước cùng giấm là được mùa hè ăn phá lệ ngon miệng triệu chân chân mới đem mấy chén mì đoan đến phòng khách lưu đại tẩu mang theo hai cái nhi tử tới buổi tội triệu chân chân ngồi ở ghế trên không hề nhúc ních nàng trong lòng bực bội thực hận không thể vọt tới lưu ra mắng to một hồi Sau đó lại ném kia hai cái hùng hài tử mấy cái cái tát mới giải hận nhưng hiện tại nhìn đến Lưu Đại Ngưu cùng Lưu Nhị Ngưu trên mặt cánh tay thượng rõ ràng so kiến dân cùng kiến quốc còn nghiêm trọng thương, tức giận cuối cùng là tiêu một chút. Lưu Đại Tẩu không dám ngồi, lo sợ bất an đừng nói, triệu ra mội mội thật là thực xin lỗi, nhà của chúng ta này hai cái tiểu tử thối quá không nghe lời. Ta đã hung hăng rào hơn quá bọn họ. Nói tới đây nàng giống như sợ hai triệu chân chân không tin, một phen tốn hạ Lưu Nhị Ngưu quần Này hai hùng hài tử ba ngày hai đầu gây chuyện nhì Cái chổi đều cấp đánh trọc Lưu Đại Ngưu thực không cao hưng nói Mẹ Ngươi liền biết đánh chúng ta Bọn họ cũng đánh ta cùng ca ca Vương Kiến Dân còn lấy gạch tạp ta đâu Nói chỉ vào trên chán thương Vương Kiến Dân thở phì phì phản bác Là ngươi trước động tay Lưu Đại Ngưu hừ một tiếng tỏ vẻ không phục Hắn còn muốn nói lời nói Bị Lưu Đại Tẩu dùng sức chụp một chút Triệu chân chân chỉ chỉ bên cạnh sofa Lạnh lùng nói Tẩu tử ngồi đi Chúng ta hai nhà trụ đến như vậy gần, có chút lui tới cũng là hẳn là, bọn nhỏ tiến đến cùng nhau chơi cũng không kỳ quái, bất quá, hôm nay chuyện này cần thiết đến nói rõ ràng. Lưu Đại Tẩu vừa nghe lời này trong lòng thật cao hứng, nàng mấy ngày này hao tổn tâm cơ cùng trương mụ lôi kéo làm quen, còn không phải là vì đến hai nhà có lui tới sao. Đương nhiên nếu Triệu chân chân có thể xem ở đồng hương tình cảm thượng, thuận tiện lại cho nàng tìm cái công tác liền càng tốt, nàng cũng không tưởng rất cao, trường học nhà ăn liền khá tốt. Khác nàng không dám nói, nấu cơm vẫn là rất có một tay nhi Nàng dùng sức gật gật đầu, cười theo nói là là là, đều là nhà ta hai đứa nhỏ sai Triệu chân chân nhẹ nhàng nhịu như mày, nói, chỉ là miệng nhận sai không được Nhà ngươi đại ngưu cùng nhị ngưu cần thiết viết một phần khắc sâu kiểm điểm thư Hơn nữa, chúng ta trường học có quy định, người nhà viện không thể loạn đào loạn kiến Ngươi ở chính mình ra trong viện đào ao loại củ sen, này bản thân liền sai rồi Thừa dịp trường học tương quan lãnh đạo còn không biết Ngươi trở về liền đem nó cấp điền đi. Lưu Đại Tẩu ngạc nhiên. Vì tỏ vẻ thanh ý, nàng ngoan hạ tâm ở nhà dùng điều trổi hung hăng đánh hai cái nhi tử, viết kiểm điểm thư cũng có thể, nhưng là làm nàng đem củ sen ao cấp điền, đó là không được. Lưu Đại Tẩu từ hôn sau đi theo trượng phu vào thành, một ngày cũng không có công tác quá, nhiều năm như vậy đều là vây quanh trượng phu hải tử chuyển. Đương nhiên mang hải tử làm việc nhà cũng không tính quá nhẹ nhàng, nhưng nàng vẫn là thường xuyên cảm giác được nhàm chán. Lưu đại tẩu ở nông thôn lớn lên, trừ bỏ sẽ nấu cơm, lại chính là sẽ trồng trọt. nàng đem không lớn sân đều thu thập ra tới loại thượng đồ ăn, sau lại bởi vì đặc biệt muốn ăn củ sen nhưng hoặc là không hả mua, hoặc là mua được đều không mới mẻ, nàng dứt khoát ở không lớn hậu viện đào một cái 2 mét vuông hồ nước. Ngay từ đầu trượng phu còn chê cười nàng, không nghĩ tới thật làm nàng trồng ra, hơn nữa bởi vì chiếu cố tỉ mỉ, củ sen mọc còn khá tốt, mỗi năm tới rồi thu hoạch thời điểm, lưu đại tẩu đều sẽ đưa cho hàng xóm một hai căn. nghe được người khác khen nàng cảm thấy đặc biệt có mặt mũi nàng trong lòng không tình nguyện trên mặt cười theo nói ta kia củ sen hiện tại lớn lên chính vượng đâu điền rất rất đáng tiếc bất quá có lần này chuyện này ta trở về liền cùng lão lưu nói nói làm hắn tìm người đem hậu viện nơi đó tu một cái cửa nhỏ bình thường ta thượng treo lên khóa tiểu hai tử liền không thể đi vào triệu chân chân rất không vừa lòng nàng thái độ cả giận nói chuyện này không có thương lượng đường sống ngươi kia cao cần thiết điển lưu đại tẩu xem nàng là thật sinh khí trong lòng có điểm bồn trồn, tuy rằng đáng tiếc chính mình củ sen ao, nhưng vẫn là không đắc tội triệu chân chân càng quan trọng, liền nói nói, hảo hảo hảo, điền, chờ ta ngày mai đem củ sen đều rút liền điền. Lưu đại Ngưu nhìn đến mụ mụ vâng vâng dạ dạ bộ dáng thực không cao hứng, nói các ngươi ủy thế hiếp người. triệu chân chân bất hòa hùng hài tử rong dài, nàng lại đối với Lưu đại tẩu nói, văn bản thượng kiểm tra muốn viết, miệng xin lỗi cũng không thể tình lược, nhà ngươi hai đứa nhỏ yêu cầu cùng nhà của chúng ta kiến dân kiến quốc kiến xương xin lỗi. lưu đại tẩu mang theo hải tử tới chính là xin lỗi lần này đảo không hàm hồ giơ lên tay hung hăng chụp lưu đại ngưu cùng lưu nhị ngưu một chút nói còn không mau nhận sai nhi lưu đại ngưu cùng lưu nhị ngưu chịu đựng đau không tình nguyện xin lỗi kiến dân banh khuôn mặt nhỏ nói lưu đại ngưu lưu nhị ngưu các ngươi nhớ kỹ nếu là còn nghĩ khi dễ ta cùng ta đệ đệ lần sau ta nhất định còn lấy gạch tạt người triệu chân chân vô vô đại nhi tử bả vai đối ba cái hải tử nói hảo mụ mụ chờ một lát nấu một nồi trẻ Chúng ta cùng nhau ăn có được hay không? Nàng nói trẻ, chính là trẻ đậu đỏ hơn nữa đường trắng. Ba cái hoa hoa đều gật gật đầu, nhỏ nhất kiến minh cũng vô vỗ tay nhỏ tỏ vẻ đồng ý. Triệu chân chân quay đầu vừa thấy, Lưu Đại Tẩu cùng hai cái nhi tử thế nhưng còn đứng tại chỗ không đi. Nàng nhíu một chút mày đang muốn nói chuyện, Lưu Đại Tẩu cười theo nói, Triệu ra muội muội ta hôm nay tới một cái là làm hài tử vì hôm nay chuyện này xin lỗi, một cái khác cũng là vì muốn cho Triệu ra muội muội rút một chút. Cái này đến phiên triệu chân chân giật mình, thật còn không có gặp qua như vậy ra mặt dày người. Hai nhà hài tử mới đánh giá, nàng này còn ở nổi nóng đâu, liền dám để cho nàng hỗ trợ. chương 48 đệ, sửa chữa. Kỳ thật lưu đại tẩu cũng biết cái này thời cơ lựa chọn không tốt. Nhưng là mấy năm nay nàng ở trong thành không có gì bằng hưu, cùng hàng xóm quan hệ cũng không được tốt lắm. Thí dụ như phía trước lương hiệu trưởng một nhà, nhìn đến nàng tựa như trốn ôn thần giống nhau, kỳ thật hai nhà cũng không có gì đại mâu thuẫn. Chính là nhà mình hai cái nhi tử có thứ không cẩn thận đem lương ra tiểu nữ nhi cấp đánh vỡ đầu Tiếng ngô giáo thụ so triệu chân chân nhưng lợi hại nhiều Nàng qua đi xin lỗi nhân gia căn bản không làm nàng vào cửa Lại chính là ở tại bên trong mấy hộ nhà Tuy rằng nhìn đến nàng cũng chào hỏi Nhưng kỳ thật không có gì giao tình Nhân gia phu thê đều là vợ chồng công nhân viên Mỗi ngày đi làm tan tầm căn bản cũng không có thời gian Hơn nữa, nhiều nhất cùng nàng trượng phu giống nhau Xem như đại học bình thường giáo công nhân viên trước Liền tính là bình thượng phó giáo sư, nhưng đại học phó giáo sư nhiều như Lông Châu, tự nhiên cũng không có năng lực cùng phương pháp cho nàng giới thiệu công tác. Trước kia thời điểm hài tử tiểu trong nhà sự tình nhiều, hiện tại bọn nhỏ đều lớn, lưu đại tẩu là rất muốn đi ra ngoài công tác, vì chuyện này cùng trượng phu náo loạn không phải một lần, nàng cho rằng náo thượng hai chàng trượng phu liền sẽ thỏa hiệp, nhưng mà chuyện này không nghĩ năm đó trượng phu tưởng hối hôn, nàng một khóc hai náo ba thắt cổ, làm mồ nào là có thể thực hiện. Lưu Đại Tẩu Lưu Trí Cường ở Bình Thành Đại học máy móc công trình hệ xem như có chút danh tiếng, người này có điểm si, cơ hồ đem sở hữu tinh lực đều đặt ở học thuật thượng, tuy rằng là phó giáo sư, nhưng đối với hệ hết thể trừ bỏ chuyên nghiệp ở ngoài sự tình thờ ơ, tự nhiên cùng mọi người quan hệ đều phi thường giống nhau, Lưu Đại Tẩu nháo muốn đi nhà ăn công tác, hắn mấy ngày trước căng ra đầu đi tìm nhà ăn người phụ trách, nhưng nhân ra không quen biết hắn, tự nhiên cũng không có khả năng cho hắn mặt mũi, nói nhà ăn tạm thời không chiêu công. mặc dù là chiêu công, kia cũng là yêu cầu phù hợp nhất định điều kiện mới được. đừng nhìn đại học công tác cương vị rất nhiều, trên thực tế một cái củ cải một cái hố. đừng nói tiến vào đương chính thức công, chính là lâm thời công cũng không dễ dàng như vậy. đặc biệt Lưu Đại Tẩu như vậy, không văn hóa không nói, cá nhân hình tượng cũng thực lôi thôi, bảo trừ mặt khác nhân tố, nhà ai đơn vị cũng không quá nguyện ý dùng người như vậy. Trượng Phu bất lực trở về, Lưu Đại Tẩu liền đem chủ ý đánh tới tân chuyển đến Vương Hiệu trưởng một nhà. nàng người này còn tính có điểm nội tâm. cùng người hỏi thăm một chút triệu chân chân tình huống, không nghĩ tới sự tình như vậy xảo, này một vị phó hiệu trưởng thế tử, thế nhưng là nàng đồng hương. Tuy rằng không ở một cái thôn, nhưng ly đến tương đương gần. Lưu đại tẩu lúc ấy liền cao hứng đến không được, nghĩ thầm khẳng định có thể được việc nhi. Mấy ngày này nàng hao tổn tâm cơ cùng trương mụ hôn chín, vốn là muốn mượn trương mụ quan hệ, cùng triệu chân chân cũng có thể có chút lui tới, nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, trương mụ người này miệng đặc biệt nghiêm, chưa bao giờ nói nữ chủ nhân việc tư nhi. càng sẽ không lãnh nàng chủ động kết bạn. Hơn nữa nàng quan sát tới rồi, triệu chân chân luôn là sáng sớm liền đi làm, hạ ban trực tiếp liền về nhà, chưa bao giờ ái la cả, cho nên mặc dù là hai nhà cách một bức tường ở, dễ dàng cũng đánh không đến đối mặt. Mấy ngày này nàng gấp đến độ không được, thường thường liền xúi giục nhà mình hai đứa nhỏ đi tìm vương ra tiểu hài nhi chơi. Hôm nay bọn nhỏ tuy rằng đánh nhau, nhưng tốt xấu nương chuyện này nhi vào vương ra môn, cuối cùng có thể cùng triệu chân chân nói thượng lời nói. Lưu đại tẩu cười nói. triệu ra muội muội không biết trương mụ theo như ngươi nói không có ta nhà mẹ đẻ cũng là anh đảo công xã chúng ta là đồng hương đâu triệu chân chân gật gật đầu kỳ thật này một vị lưu đại tẩu chi tiết triệu chân chân đã hỏi thăm rõ ràng lưu đại tẩu cùng trượng phu lưu trí cường là thân biểu huynh muội từ nhỏ hai ra liền đính hoa hoa thân bất quá lưu đại tẩu trong nhà huynh đệ tỷ muội rất nhiều nàng lại là cái nữ hài trong nhà không coi trọng thượng đến tiểu học năm ba liền bỏ học nhưng lưu trí cường không giống nhau hắn từ nhỏ học tập thực hảo Trong nhà kinh tế điều kiện cũng so lưu đại tẩu trong nhà muốn hảo đến nhiều, cho nên một đường nghiệm. Thư đọc đại học, tốt nghiệp sau bởi vì biểu hiện ưu tú trực tiếp để lại giáo, như vậy hai người có thể nói từ 6-7 tuổi lúc sau liền hoàn toàn là người xa lạ, nhân sinh quỹ đạo hoàn toàn bất đồng. Lưu trí cường trong nhà vẫn luôn tưởng từ hôn, ở lưu trí cường niệm cao trung thời điểm liền đề qua vài lần, bất đắc dĩ lưu đại tẩu cha mẹ kiên quyết không đồng ý, việc này một kéo liền kéo dài tới lưu trí cường tốt nghiệp đại học. hắn bởi vì biểu hiện ưu tú trực tiếp bị bình thành đại học lưu giáo nhầm giáo cái này lưu đại tẩu trong nhà càng không đông tay lưu trí cường cha mẹ không có biện pháp nói ra bồi lưu đại tẩu trong nhà tiền từ 200 khối để cao đến 500 khối ở ngay lúc đó ở nông thôn này số tiền số lượng thực kinh người cũng không sai biệt lắm là lưu trí cường trong nhà sở hữu tài sản lưu đại tẩu cha mẹ rốt cuộc đồng ý từ hôn nhưng mà lưu đại tẩu bản nhân không đồng ý nàng làm thực tuyệt cầm một quyển bạch vải mộc treo ở nhân ra trên xà nhà nói ra lưu trí cường không cưới nàng nàng cũng không mặt nuôi sống đương trường liền treo cổ ở lưu gia lưu đại tẩu tiếp tục nói triệu ra muội muội không nói gạt người, nhà của chúng ta láo lưu là cái vô dụng ngươi không biết hắn người này có đôi khi ở nhà một ngày một câu đều không nói so với kia cơ miệng hồ lâu còn buồn nay không nhà ta đại ngưu nhị ngưu đều trưởng thành trong nhà cũng không có gì chuyện này thật sự là nhàn đến hốt hoảng liền muốn tìm cái công tác khô khô Ta người này cũng sẽ không làm khác cũng liền nấu cơm còn hành, suy nghĩ chúng ta đại học nhà ăn này việc rất thích họ ta, ta tuy rằng vào thành rất nhiều năm, nhưng nhận thức người thật sự là không có mấy cái, Triệu gia muội muội liền xem ở chúng ta đồng hương mặt mũi thượng, cùng Vương hiệu trưởng nói một chút, làm ta qua đi đi làm được chưa? Lâm thời công là được. Triệu Chân chân dương mắt nhìn nhìn nàng, vị này Lưu đại tẩu nhìn lỗ mãng, kỳ thật thật cũng không phải thật gở, Vương Văn Quảng phân công quản lý trường học hậu cần cùng hành chính, nhà ăn thật là hắn quyền lợi phạm chủ. Đương nhiên muốn làm chính thức công không dễ dàng như vậy, nhưng nếu là đi nhà ăn đương một cái phụ trách rửa rau hái rau lâm thời công, hẳn là không tính quá khó. Nếu là đổi ở ngày thường, không chuẩn sẽ cảm thấy chỉ cách một tường ở, lưu đại tẩu lại là đồng hương, liền sẽ đáp ứng hỗ trợ, nhưng nàng hiện tại tâm tình không tốt, liền nhịu như mày, đánh giá một chút lưu đại tẩu dối bời đầu tóc cùng không xong quần áo nói, ngươi liền chính mình cùng hài tử đều quản không tốt, còn có tinh lực đi ra ngoài công tác ca. Vẫn là đem nhà ngươi hải tử trước quản hảo rồi nói sau. Cùng ngày ban đêm, làm triệu chân chân lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, tiểu kiến xương đống nhiên phát sốt Nghe được trương mụ kinh hoàng thanh âm, triệu chân chân lung tung tròng lên quần áo, vội vội vàng vàng chạy đến nhi tử phòng. Tiểu kiến xương có chút suy yếu nằm ở trên giường, gương mặt bỏ bừng, đại khái là quá khó tiếp thu rồi, trong miệng không ngừng rầm gì. Triệu chân chân tiến lên sờ soạn một phen nhi tử cái chán, quả nhiên nóng bỏng nóng bỏng. mặc dù là không cần nhiệt kế lượng cũng khẳng định là sốt cao hai tử bệnh một khắc đều không dung châm chế triệu chân chân tay chân lanh lẹ cấp kiến xương mặc tốt quần áo lại lấy thượng chính mình túi sách đem nhi tử bồi đến trên vai liền đi ra ngoài trương ngụ đứng ở cửa trong tay nắm một cái khăn lông ước có chút không biết làm sao triệu chân chân phân phó nàng nói ta đi cấp kiến xương xem bệnh ngươi xem trọng kiến minh bọn họ mấy cái a trương ngụ gật gật đầu nói vậy ngươi tiểu tâm một chút a lúc này đại khái là ban đêm hai điểm nhiều chung Bên ngoài đen nhánh một mảnh, nhưng bởi vì người nhà viện lộ đều là đi chín, mặc dù là không có đèn đường, nàng trong lòng cấp, con tiểu kiến xương bước chân mãi đến vừa nhanh vừa vội, đi mau đến cổng lớn, quẹo vào thời điểm dưới chân bị thứ gì vướng một chút, nguy hiểm thật thiếu chút nữa liền té ngã. Đi ra người nhà viện chính là bình thản đại đạo, nàng một đường chạy chậm chạy tới đại học bệnh viện. Lúc này triệu chân chân cả người đều mướt mồ hôi thấu, nhưng nàng không rảnh lo sát một sát, con nhi tử vào phòng cấp cứu. Cũng may tiểu kiến xương đánh xong cái thứ hai điếu bình, thiên mao lượng thời điểm, suốt cao cuối cùng lui ra tới, tiểu gia hỏa lập tức có điểm tinh thần, hướng về phía mụ mụ thẹn thùng cười cười nói, mụ mụ, kiến xương bị bệnh, kiến xương phát sốt. Triệu chân chân gật gật đầu, nhịn không được túi đầu ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, hỏi kiến xương còn khó chịu không a? Tiểu kiến xương lắc đầu nói, khá hơn nhiều, mụ mụ ngươi có mệt hay không? Triệu chân chân mẩn ra, ngay sau đó cười cười nói, mụ mụ một chút đều không mệt." Kiến Sương nhắm mắt lại ở ngủ một lát được không? Tiểu Kiến Sương ngoan ngoãn gật gật đầu, đột nhiên chỉ vào cái chán của nàng nói, mụ mụ ngươi bị thương. Triệu chân chân dùng tay sờ sờ, quả nhiên trên chán nổi lên một cái đại bao. Nàng lúc này mới nhớ tới, tới thời điểm thiếu chút nữa bị vướng ngã, nàng đầu lúc ấy đụng vào trên tường, lúc ấy cũng không để ý, chính là hiện tại cũng không cảm giác được có bao nhiêu đau. Nàng sờ sờ Kiến Sương khuôn mặt nhỏ nhi, nói, không quan hệ, mụ mụ là đại nhân, điểm này thương tựa như bị mũi đinh một chút. thực mau thì tốt rồi tiểu kiến dương liên tiếp đánh 4 ngày điếu bình mới xem như hoàn toàn hảo hôm nay nàng lãnh kiến dương từ bệnh viện trở về trương ngụ chính mang theo tiểu kiến minh ở trong sân chơi tiểu gia hỏa gần nhất tiến bộ thần tốc hiện tại đã có thể đi lên hảo một đoạn đường chỉ là bước chân đi được còn chưa đủ vững chắc dầu mông nhỏ bước cẳng chân đi đường bộ dáng đặc biệt giống tiểu chim cánh cụt làm người nhìn vô cớ có chút bật cười trương ngụ bị hắn cho cười tiểu kiến minh chính mình cũng đi theo cả cả cười Bởi vì lưu ra chuyện này, trương ngụ phi thường ấy nấy, nàng có chút đau lòng nhìn kiến xương, hỏi, chân chân, bác sĩ nói như thế nào? Chúng ta kiến xương xem như hảo nhanh nhẹn sao. Triệu chân chân gật gật đầu, hỏi, giữa chưa kiến minh đều ăn cái gì? trương ngụ thực tự hào nói, ai ưu tứ bảo ăn không ít, uống lên nửa bình mãi, trương hai cái canh trứng toàn ăn xong rồi, còn ăn điểm nghiền nát cà rốt. Triệu chân chân gật gật đầu không nói chuyện. Lại qua mấy ngày vương văn quảng mới từ nơi khác đi công tác trở về. dĩ vang từ bên ngoài về đến nhà vương văn quảng đều biểu hiện đặc biệt hưng phấn chẳng những sẽ cùng thê tử nói nói kia nói dọc theo đường đi hiểu biết lại còn có sẽ mang mang đảm đương mà đặc sản nhưng lúc này đây hắn sau khi trở về rõ ràng trầm mặc rất nhiều an qua cơm chiều, kiến dân cùng kiến quốc đi chính mình phòng làm bài tập kiến sương cũng bị trương Mũ lánh đi tắm rửa vương văn quảng phao một hồ trà hoa cấp thê tử đổ một ly tiếp nhận tiểu kiến minh ôm vào trong ngực hôn hôn tiểu nhi tử đại não môn hỏi tứ bảo tưởng không tưởng ba ba a Tiểu Kiến Minh thập phần vang dội trả lời, tưởng. Vương Văn Quảng rốt cuộc cười cười, quay đầu đối thê tử nói, chân chân. Có địa phương đã loạn đi lên. Triệu chân chân gật gật đầu nói, kia về sau chúng ta làm việc càng phải cẩn thận một ít. Hôm trước ta đi nhìn Lưu Chủ tịch, hắn nói cho ta nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Vương Văn Quảng gật gật đầu, hỏi Kiến xương lại phát sốt, Là bị cảm lạnh vẫn là làm sao vậy? Triệu chân chân đem Lưu ra chuyện này cùng trượng phu nói, còn nói thêm. Ta lúc ấy nhìn đến chúng ta kiến xương kiến dân kiến quốc bị khi dễ thành như vậy, trong lòng đặc biệt sinh khí, cho nên cái kia Lưu Đại Tẩu tới xin lỗi thời điểm cảm xúc có điểm xúc động. Nghe Trương Mụ nói, nhà hắn của Sen Ao đã điển thượng, Lưu Đại Ngưu cùng Lưu Nhị Ngưu kiểm điểm thư cũng biết giao cho ta, chuyện này liền tính là đi qua đi, rốt cuộc trụ đến như vậy gần, nếu là nhà ăn còn cần lâm thời công, khiến cho cái này Lưu Đại Tẩu đi thôi. Tuy rằng Lưu Đại Tẩu như vậy vô dụ người, nếu là đổi ở trước kia, Có lẽ nàng liền xem đều sẽ không nhiều xem một cái, nhưng hiện tại không giống nhau, rốt cuộc loại này vẫn cảm thời kỳ, càng là tiểu nhân, càng tốt nhất không cần đắc tội. Đương nhiên, kỹ thật căn bản chưa nói tới đắc tội. Cách mấy ngày, Lưu Đại Tẩu dẫn theo một bình yêm ngó sen điều hưng phấn tới nói lời cảm tạ, nàng cười nói, ai ra, triệu ra muội mội thật là cảm ơn ngươi, cũng thay ta cảm ơn Vương Hiệu Trưởng A, Vương Hiệu Trưởng lên tiếng chính là không bình thường, nghe nhà ăn chu chủ nhiệm nói, vốn dĩ nhà ăn không tính toán nhận người. Ta này xem như trường hợp đặc biệt." Triệu Chân Chân Đạm nhiên cười, nói: "Lưu đại tẩu, ngươi hiện tại đi nhà ăn công tác, nhớ kỹ phải hảo hảo biểu hiện, hơn nữa không nên hơi một tí liền để chúng ta văn quảng, như vậy sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng. Nay trong viện không công tác người nhà cũng không ngừng ngươi một cái, ngươi ổ nào đi ra ngoài, người khác sẽ ghen ghét, đến lúc đó ngươi này lâm thời công nói không chừng cũng không giữ được." Lưu đại tẩu liên tục gật đầu, nói là là là, Triệu ra muội muội nói rất đúng. Chúng ta lão Lưu cũng nói làm ta ít nói nói nhiều làm việc. Triệu chân chân gật gật đầu. Lưu đại tẩu ngó trái ngó phải, không tìm được trương mụ thân ảnh, nàng là cái dấu không được chuyện tình người, liền nghi hoặc hỏi, trương gia thím không ở a? Bởi vì hiện tại mọi nhà không sai biệt lắm đều có 4 năm cái hài tử, người nhà viện vợ chồng công nhân viên gia đình dùng bảo mẫu nhân gia kỳ thật cũng có một ít, nhưng triệu chân chân vẫn là sợ tạo thành không tốt ảnh hưởng, đã sớm không nghĩ dùng bảo mẫu, nhưng trương mụ người này làm việc tận tâm tận trách, mấy năm nay giúp nàng không ít vội. Bởi vậy, sa thải nàng lời nói, triệu chân chân chậm chạp không có nói ra. Trương mụ chữ to không biết một cái, cùng nàng giảng thời cuộc chính là đàn gậy thai châu, ra kiến xương việc này nhi vừa lúc là cái cớ, khiến cho nàng về nhà nghỉ ngơi đi. Triệu chân chân trả lời, đúng vậy, trương mụ tuổi lớn, thân thể cũng không phải thực hảo, về trước ra tính dưỡng một trận lại nói. Vốn dĩ triệu chân chân cùng trương mụ nói chính là nàng bên này tạm thời không cần ở nhà bảo mẫu, nhưng nàng có thể đi tào bác sĩ trong nhà, ai biết trương mụ không đồng ý. Mỗi ngày đi làm phía trước, triệu chân chân đem tiểu kiến minh đưa đến đại học nhà giữ trẻ, hạ ban lại tiếp trở về, không nghĩ tới tiểu gia hỏa thích hứng thực mau cũng thực hảo, ra đầu mấy ngày khóc náo loạn mấy chẳng, lúc sau đều là rất cao cao hứng hưng cùng mụ mụ phất tay tai kiến. Hôm nay triệu chân chân buổi sáng vừa đi tiến trường học công hội văn phòng, liền phát hiện một người quen cũ. Trương Bí Thư một thân quân trang tinh thần phân chấn, đang ngồi ở ghế trên nghe công hội chủ tịch Lý Tuệ Hoa hội báo công tác, nhìn đến triệu chân chân tiến bảo, quay đầu cười cười. Triệu chân chân cũng hướng hắn cười cười, bất quá không dám quấy dày lãnh đạo công tác, lập tức đi đến chính mình công vị ngồi hạ. Lý Tuệ Hoa ngắn gọn hội báo xong chính mình công tác, Thực Khiêm tốn nói, Trương trưởng Phòng, chúng ta công hội công tác còn tồn tại không ít vấn đề cùng không đủ, về sau chúng ta sẽ càng thêm nỗ lực, không cô phụ chính phủ cùng trường học đối chúng ta tín nhiệm. Hy vọng lãnh đạo có thể tiếp tục duy trì chúng ta công tác. Tòa thị chính cấp công tác tiểu tổ định cấp là chỗ cấp, cho nên ngày xưa Trương Bí Thư hiện giờ bị gọi Trương trưởng phòng. trương bí thư cười cười nói các ngươi công tác làm được đã thực không tồi ta lần này tới chủ yếu là tưởng cùng các ngươi điều tạm một người chính là nguyên lai like ở quốc miên xưởng công hội công tác triệu chân chân đồng chí triệu chân chân ngoài ý muốn bị trước mặt mọi người điểm danh chỉ phải đứng lên nói trương trưởng phòng ta năng lực hữu hạn hy vọng sẽ không kéo công tác tổ chân sau công tác tổ ở bình thành đại học văn phòng so với bọn hắn công hội rộng mở nhiều chẳng những có năm gian đại văn phòng còn có hai giản đơn độc tiểu văn phòng trương bí thư lãnh nàng đi vào trong đó mở gian một cái mặc trang điểm thập phần một mạc thanh niên cán bộ tiếp đãi bọn họ ngươi chính là triệu chân chân đồng chí đi ta họ trần nghe trưởng phòng nói lên quá ngươi đặc biệt có bài kịch văn minh kinh nghiệm hoan nghênh hoan nghênh a triệu chân chân tiến lên cùng hắn nắm tay cười nói trần tổ trưởng ngươi hảo bọn họ công tác tổ thật là muốn bài kịch văn minh nhưng bọn hắn tình huống cùng quốc miên xưởng công hội nhưng không giống nhau đại học nhân tài đông đúc nghị muốn cái gì dạng kịch bản tiếng Trung hệ những cái đó giáo thụ giảng sư thậm chí học sinh đều có thể viết ra tới diễn viên liền càng không cần phát sổ có hay không triệu chân chân kỳ thật quan hệ không lớn chương trưởng phòng điều tạm triệu chân chân mục đích chủ yếu vẫn là làm bình thành đại học mặt khác giáo công nhân viên trước trong lòng có cái số nhi bởi vì mấy ngày hôm trước có người đánh bạo thật danh cử báo Vương Văn Quảng nói hắn tuy rằng hiện tại coi trọng tiến bộ nhưng kỳ thật cũng là lưu quá dương người tuy rằng không có chứng cứ hắn cùng nước ngoài có liên hệ nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ điểm này người như vậy ẩn nút ở bình thành đại học đặc biệt còn đảm nhiệm phó hiệu trưởng trước là tương đương nguy hiểm chân tổ trưởng ở tiến vào chiếm giữ đại học phía trước đã bị cố ý phân phó qua người nào tình huống yêu cầu đặc thù đối đãi hắn cùng thủ hạ phát hiện Vương Văn quảng báo chữ to trời còn chưa sáng liền cùng trường trưởng phòng hội báo đi trương bí thư nhìn đến này trương đại tự báo tức giận đến đương trường liền chụp cái bản không làm cái này sốt ruột sai sự không biết Nguyên lai nhân tâm là như vậy đề tiện vô sỉ ác độc dơ bẩn. Phía trước có người cử báo ngô hiệu trưởng, lương hiệu trưởng đã làm hắn thực tức giận, nhưng kia ít nhất còn tính có chứng cứ, hiện tại người này dám lấy có lẽ có tội danh vũ hãm một cái đại học phó hiệu trưởng. Loại này không khí cũng không thể vô cớ cổ vũ. Bình thành đại học mấy năm nay vì bình thành các cơ quan đơn vị chuyển vận không ít người mới, cũng là bọn họ yêu cầu trọng điểm bảo hộ đơn vị chi nhất, đã có hai cái hiệu trưởng bị hạ phóng, nếu là Vương Văn Quảng cũng bị hạ phóng. Cũng chỉ dư lại hà hiệu trưởng một người, hà hiệu trưởng đều hơn 60 tuổi, có thể có tinh lực một người xử lý tốt sở hữu giáo vụ. Trương Bí Thư một phen đem báo chữa to cấp xé nát, phân phó nói, cha một cha cái này lưu chủ nhiệm, phát hiện vấn đề liền lập tức gáp giải đến nông trường. Đương nhiên những việc này nhi triệu chân chân là không biết, nàng bị điều tạm tới rồi công tác tổ. Tuy rằng nhân sự quan hệ đều còn ở công hội, nhưng làm như vậy đích xác sẽ đối nàng bản nhân, bao gồm gia đình đều khởi tới rồi nhất định bảo hộ tác dụng. Đến bây giờ mới thôi, trường học rất nhiều người đều bị viết báo chữ to, nhưng nàng nhạy bén chú ý tới, chỉ cần là người trong nhà có ở công tác tổ công tác, đều có thể may mắn thoát khỏi. Nàng phía trước cũng không phải không có động quá muốn tham gia công tác tổ ý niệm, bởi vì cái này công tác tổ cùng kiếp trước không quá giống nhau, kiếp trước cái kia so cái này muốn khủng bố ít nhất vài lần. Nhưng nàng cũng không dám dễ dàng có kết luận, hơn nữa tham gia công tác tổ tuy rằng có chỗ lợi, nhưng càng có thai hoàng ẩm, nói không chừng về sau sẽ là rửa không sạch vết nhơ. Cho nên nàng cũng gần là nghĩ nghĩ, không có thực thi hành động. Đối với thê tử đi công tác tổ hỗ trợ, Vương Văn Quảng là thực tán thành. Lam bình thành đại học phó hiệu trưởng, Vương Văn Quảng gần nhất thừa nhận áp lực rất lớn, đầu tiên thực hiện thực một vấn đề, bởi vì lương hiệu trưởng cùng ngô hiệu trưởng đều bị hạ phóng, hà hiệu trưởng bản thân liền rất vội, cho nên hai vị này phân công quản lý sự vụ đều đè ở hắn một người trên người. Tiếp theo bởi vì thế cục khẩn trương, mắt thấy ngày xưa đồng sự một đám bị hạ phóng. hắn mỗi ngày cảm xúc kỳ thật đều phi thường hạ xuống. hôm nay triệu chân chân từ công tác tổ tan tầm trở về, một tuổi nhiều điểm tiểu kiến minh không chịu làm nàng ôm, một hai phải xuống đất cùng ca ca cùng nhau đi. mắt thấy mau về đến nhà, nàng liền thỏa mãn tiểu nhi tự yêu cầu, đem hắn buông xuống nói, tứ bảo a, cẩn thận một chút, không cần đi quá nhanh, được không? tiểu kiến minh ngoan ngoãn gật gật đầu. vương kiến xương thực thích tiểu đệ đệ, chủ động dắt đệ đệ tay nhỏ, đối mụ mụ nói, ta lánh đệ đệ đi, đệ đệ liền sẽ không quăng ngã lạc năm tuổi tiểu hoa nhi lãnh một tuổi tiểu hoa nhi còn biết đem bước chân phóng đến chậm một chút kia thật cẩn thận bộ dáng nhìn siêu cấp đáng yêu chân chân ngươi mau tới đây nhìn xem này mặt rốt cuộc hẳn là mềm một ít vẫn là ngạnh một ít nàng mới vừa vào cửa đã bị đeo tạp dề hai tay dính đầy bột mì trượng phu kinh ngạc tới rồi văn quảng ngươi đây là muốn làm gì vương văn quảng cười cười hắn hôm nay thật vất vả sớm lần sau ban cũng không biết động cọng dây thần kinh nào đột nhiên liền muốn làm một bữa cơm cấp thê tử cùng bọn nhỏ ăn bởi vì mua được nửa cân thịt ngay từ đầu hắn tính toán làm một đốn bánh bao thịt ăn nhưng sau lại lại cảm thấy thao tác lên quá khó khăn liền đem bánh bao thịt đổi thành bánh nhân thịt chặt thịt nhân không có thể khó trụ hắn nhưng cùng mặt lại khó ở hắn ngay từ đầu cùng mặt quá hy thật không tốt cán thành nắm bột mì sau lại bỏ thêm bột mì lại quá ngạnh triệu chân chân nhìn đến có chút chật vật trượng phu nhịn không được cười cười nói ngươi rửa rửa tay nhìn hài tử đi ta tới làm vương văn quảng gật gật đầu mang theo bọn nhỏ trở lại phòng khách Tiểu Kiến Dương đổ một ly nước gấm, Tiểu Kiến Minh giữa chưa ở nhà giữ trẻ chính mình ăn cơm, quần áo và tao trước thượng sái không ít vết bẩn, cho hắn thay đổi một thân nhi sạch sẽ xiêm y, làm xong này đó sau, Kiến Dân cùng Kiến Quốc kết bạn tan học đã trở lại. Này hai đứa nhỏ đúng là điên cuồng trường thân thể thời điểm, vừa vào cửa liền ồn ào đói, hắn mở ra một bao bánh quy phân cho bọn nhỏ ăn. Kiến Dân cùng Kiến Quốc thành thành thật thật bắt đầu làm bài tập, Kiến Dương cũng cầm xếp gỗ chính mình chơi, Vương Văn Quảng ôm Tiểu Kiến Minh lại về tới phòng bếp. Triệu Chân Chân thuần thuộc hướng bột mì dẻo trong đoàn bỏ thêm chút thủy, cẩn thận xoa nhẹ một hồi lâu cục bột rốt cuộc biến mềm, nàng cán thành một đám tiểu nắm bột mì, hơn nữa cải trắng nhân thịt bế lên tới, lại áp thành bánh nhân thịt phóng tới trong nồi chiên đến hai mặt kim hoàng là được. Vương Văn Quảng đứng ở bên cạnh nhìn, tự đáy lòng khen, "Chân Chân ngươi cũng thật lợi hại. Bất quá là làm một cái bánh rán, có cái gì thật là lợi hại?" Triệu Chân Chân hướng hắn cười cười, nói, "Này phòng quá nhiệt, ngươi cùng Kiến Minh đừng ở chỗ này." Đợi chút ta lại thiêu cái trứng gà canh liền có thể ăn cơm. Vương Văn Quảng gật gật đầu, nhìn trầm chầm, chầm thê tử trên mặt mồ hôi nhìn nhìn, đột nhiên đi lên trước thế nàng sửa sang lại một chút rơi rụng ở trên trán tóc mái nói, chân chân, vất vả ngươi. Đích xác từ trương mụ đi rồi, tuy rằng tiểu kiến minh bị đưa đi nhà giữ trẻ, nhưng trong nhà sở hữu việc nhà cơ hồ đều đẻ ở trên người nàng, lại còn có muốn chiếu cố bốn cái hài tử, đích sát so trước kia mệt nhiều. Nhưng đối với nàng tới nói, Điểm này vậy không đáng kể chút nào. Người tồn tại có thể cảm giác được mệt, có lẽ mới sống được tương đối chân thật đi. Nàng cười cười, nói, một chút đều không mệt. Chờ một lát cơm nước xong ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi A. Mặc dù là dưới tình huống như thế, Triệu Chân Chân cũng không có từ bỏ chính mình học tập. Đương nhiên hiện tại thời gian thực không đầy đủ, trừ bỏ cuối tuần, ngày thường chỉ có thể chờ bọn nhỏ đều ngủ hạ. Nàng mới có thể lấy ra sách giáo khoa bài tập học thượng trong chốc lát, cũng may nàng tiến độ không tính trưởng. Phòng trưng lại có một tháng sơ trung chương trình học liền có thể toàn bộ học xong rồi. Tòa thị chính văn phòng. Chân thị trưởng từ một chồng thật dạy văn kiện chung ngần đầu, xoa xoa giữa mày, đối đứng thẳng ở một bên bí thư nói, chương trưởng phòng khi nào tới hội báo công tác. Tiểu Lâm vội vàng nói, chương trưởng phòng ngày hôm qua liền tới rồi, bất quá lúc ấy ngài ở mở họng, hán đợi nửa giờ, sau lại có cái thủ hạ nói quốc miên xưởng xảy ra chuyện nhi, có người đánh nhau, lại còn có động đao tử, chương trưởng phòng vội vội vàng vàng liền đi rồi. Chân thị trường giữa mày nhăn đến càng sâu phân phó ngươi đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra chương 49 sửa chữa 10 Bình thành quốc miên xưởng không giống có nhà xưởng thuộc về công tư hợp doanh, vốn dĩ liền có nhất định cơ sở nó chính là ở một mảnh cũ nhà xưởng cùng mấy đài cũ máy móc thượng phát triển lên lãnh đạo gánh hát mỗi người đều là xuất thân giống nhau gia đình đảng viên xưởng trưởng tại Trường Xuân là chuyển nghề quân nhân vốn dĩ hắn ở bộ đội xưởng may làm đến hào hảo bị điều tạm lại đây đương Quốc miên xưởng xưởng trưởng tuyển nhận công nhân cũng đều xuất từ bình thường dân chúng gia đình, có thể nói như vậy, trừ bỏ sau lại phân tới ít ỏi mấy cái sinh viên, toàn xưởng trên dưới đều cùng giai cấp tư sản không dính giáng nhi. Cho nên ngay từ đầu, Trương Bí Thư nghe nói Trần Thị Trưởng làm công tác tiểu tổ tiến vào chiếm giữ quốc miên xưởng thời điểm, hắn cảm thấy không có quá lớn tất yếu. Nhưng Trần Thị Trưởng suy xét tương đối nhiều, quốc miên xưởng phát triển thế khả quan, mỗi năm giá trị sản lượng ở toàn bộ Bình Thành đều là thực xung ra. Gần nhất 2 năm vì bình thành tài chính thu vào cống hiến rất lớn lực lượng, như vậy đơn vị tuyệt không cho phép người khác nhúng chàm hắn trước hết cần xuống tay vì cường. Công tác tổ là cái tân sinh sự vật, đừng nhìn quốc miên xưởng công nhân nhóm một đám thổi bay ra châu có thể thổi xé trời, sự tình chân chính rơi xuống thật chỗ vẫn là thực cẩn thận, cứ việc công tác tổ bởi vì nhân viên không đủ, ở xưởng nội đánh ra công khai thông báo tuyển dụng bố cáo, nhưng không ai chịu báo danh tham gia. sự tình phát hiện chuyển cơ là bởi vì in nhuộm phân xưởng một cái lão công nhân trương huệ lan trương huệ lan cháu ngoại gái lý ái hoa gần nhất đính hôn vị hôn phu khổng thắng lợi tuy rằng chỉ là bình thành đệ nhị nhà máy hóa chất hành chính khoa viên chức nhưng lớn lên tuấn tú lịch sự trong nhà điều kiện cũng thực hảo hắn ba ba chính là đệ nhị nhà máy hóa chất phó xưởng trưởng chính yếu chính là nhà chồng đối lý ái hoa phi thường vừa lòng một đính hôn liền cho tam chuyển một vang lễ hỏi khổng thắng lợi không phải một cái bình thường thanh niên hắn dạ tâm bừng bừng không cam lòng khuất cư ở phụ thân quang hoàn tan tầm làm nhưng hắn chỉ có cao trung văn hóa nhà máy hóa chất tương đối tương đối cao cấp cương vị đều là kỹ thuật cương vị hắn loại này lên tới đầu tối cao cũng chính là hành chính khoa trường khoa bởi vậy đương trương bí thư công tác tổ bởi vì chảo mã thị trưởng nhất cử thành danh cũng công khai thông báo tuyển dụng sau hắn lựa chọn ở trước tiên xin gia nhập công tác tiểu tổ Trương bí thư thủ hạ đích xác thiếu người không thắng lợi tuổi trẻ có khả năng lại có tham gia quân ngũ trải qua thực thuận lợi liền gia nhập công tác tổ Hắn gia nhập sau tham gia cái thứ nhất tập thể hoạt động chính là xét nhà, sao chính là thị ủy một cái chủ nhiệm ra. Hai tầng gạch đỏ tiểu lâu bị phiên cái đế hướng lên trời, rất nhiều đồng chí công tác tác phong thô bạo kiêm không quá biết hàng, phá hủy không ít thứ tốt, khổng thắng lợi người này rất có nội tâm, một người lặng lẽ sờ vào lầu hai một phòng, hắn vận khí thực hảo, từ bên trong lục soát ra tới hai căn nặng chịu thỏi vàng. Đương nhiên không dám trắng trận táo bạo đi ngân hàng đổi tiền, khổng thắng lợi nhờ người từ chợ đen bán đi ra ngoài. Tổng cộng bán 500 đồng tiền, chính mình để lại 100 khối, giữ lại đều cho vị hôn thê Lý Ái Hoa. Lý Ái Hoa tuy rằng từ nhỏ nhận hết cha mẹ sủng ái, nhưng trong nhà sinh hoạt luôn luôn túng quẫn. Loại tình huống này ở nàng tham gia công tác sau so hào rất nhiều, nhưng các loại chi tiêu quá nhiều, cơ bản tồn không dưới cái gì tiền. Khổng Thắng lợi lập tức cho nàng như vậy nhiều tiền, nàng trong lòng đắc ý mà thực. Người trời sinh xương cốt nhẹ là không có biện pháp sự tình, cứ việc vị hôn phu khổng thắng lợi dặn dò nàng không cần ra bên ngoài nói ra đi. Nhưng Lý Ái Hoa vẫn là nhịn không được cùng cha mẹ nói, thực mau nàng gì ba Trương Huệ Lan cũng biết. Trương Huệ Lan người này có lao niên phụ nữ bệnh trùng đầu lưỡi tương đối trưởng, nghẹn hơn 10 ngày sau, rốt cuộc nhịn không được cổ nào khai, thực mau, vào công tác tổ có thể vớt khoản thu nhập thêm chuyện này liền ở nhà máy âm thầm chuyển khai. Tiền tai động lòng người, có công nhân liền cân nhắc thượng, mặc dù là không có thêm vào chỗ tốt, vào công tác tổ ít nhất không cần ở phân xưởng hạ cu ly, hơn nữa đi ra ngoài đặc biệt huy phong không nói cái khác. Nhà máy lớn nhỏ lãnh đạo gặp được công tác tổ người, kia đều là đặc biệt khách khí đâu. Nếu là thật đuổi kịp một đợt nhi xét nhà, đó chính là kiếm phiên nha Suy xét đến quốc miên xưởng công nhân viên trước tương đối nhiều, công tác tổ tổng cộng tuyển nhận 12 người, mỗi người đều là thân thể khỏe mạnh công nhân trẻ. Trong đó có chút người ôm ám chọc chọc phát một bút xét nhà tài ý niệm vào công tác tổ, nhưng làm những người này không nghĩ tới chính là, gia nhập hơn nửa tháng, công tác tổ cũng không giống ngoại giới đồn đãi như vậy, động bất động liền xét nhà. trong xưởng lãnh đạo ai cũng không xui xẻo tương phản một đám sống được đều rất dễ chịu đặc biệt là xưởng làm tùy chủ nhiệm gần nhất người gặp việc vui tâm tình sảng khoái chẳng những thêm nhi tử hơn nữa ở sự nghiệp thượng có trọng đại đột phá hắn lợi dụng chính mình nghiệp dư thời gian trải qua vô số lần thất bại rốt cuộc dùng bình thường dạy cơ nghiên cứu chế tạo ra một loại kiểu mới mặt liêu loại này vải dệt lại nhẹ lại mỏng lại thông khí đồng thời lại thực ngại ma rắn chắc hơn nữa không dễ tẩy màu không dễ khởi nếp gấp. một câu tới nói chính là có thể nháy mắt hạ gục sở hưu tư lâm bố cùng sợi tổng hợp đương nhiên cũng không phải có thể hoàn toàn thay thế tư lâm bố cùng sợi tổng hợp nhưng loại này vải dệt có rất mạnh tự thân đặc điểm nhất thích hợp làm nữ tính các loại trang phục hè tỉ như áo sơ mi váy từ từ làm được ăn mặc hiệu quả thực phiêu dở, so mặt khác vải dệt muốn xinh đẹp ít nhất gấp 2. loại này vải dệt một khi đưa ra thị trường liền thu được thị trường nhiệt liệt truy phủng các đại cửa hàng bách hóa cùng cung tiêu xã tiến hóa thực mau liền sẽ bán quang đoạn hóa Các đơn vị mua sắm viên vì đoạt hóa, thậm chí ngày đêm chờ đợi ở trong sưởng, vải vóc từ phân sưởng dây chuyển sản xuất thượng sinh sản ra tới, thường thường còn không có tiến kho hàng đã bị người gấp không chờ nổi lôi đi. Chẳng những tùy chủ nhiệm cao hứng, tạ sưởng trưởng cũng đảo qua bởi vì mua sắm máy móc mang đến thật lớn tổn thất khói mù Bởi vì các nơi đơn đặt hàng quá nhiều, nhà sưởng không thể không ngày đêm tăng ca đẩy nhanh tốc độ, trong sưởng vì cổ động đại gia tính tích cực, hướng thượng cấp lãnh đạo làm xin Đem tăng ca phí từ 1 giờ 2 mao tiền tăng tới 4 mao tiền, nói cách khác, một ngày tăng ca 5 cái giờ nói, một tháng liền có thể nhiều thu vào 60 đồng tiền. Tăng ca phí hơn nữa tiền lương, một tháng thu vào muốn 100 nhiều khối. Lúc này công tác tổ một ít người liền đau mình, bởi vì bọn họ rời đi phân xưởng, liền tránh không đến này một phần tiền. Những người này tránh không đến tiền thực xuất ruột, không khỏi liền nổi lên oai tâm tư, nhà máy mấy cái lãnh đạo của cải nhi đều không tệ. đặc biệt là tạ xưởng trưởng cùng chu xưởng trưởng trong nhà xa hoa thực máy ghi âm máy may tv mọi thứ đầy đủ hết cũng không riêng gì trong nhà đồ điện tạ xưởng trưởng liền không nói chu xưởng trưởng người nọ chú ý đâu lâu lâu liền xuyên quần áo mới mỗi một bộ đều là hảo nguyên liệu làm đều hơn 50 tuổi người còn trang điểm đặc biệt phong cách tây thời thượng này còn không phải là giai cấp tư sản diễn xuất sao nếu là tìm tật xấu khẳng định có thể tìm ra tới lẽ ra sao cái ra đều không quá phận nhưng là bọn họ tiểu tổ tổ trưởng chính là không giới mệnh lệnh nhưng không phải cấp trên người chẳng những không giới mệnh lệnh sao ai ra ngược lại còn yêu cầu công tác tổ công nhân viên chức đều phải phối hợp trong xưởng chảo hảo sinh sản bởi vì bảo vệ khoa nhân thủ không đủ bọn họ công tác tổ mỗi ngày công tác chính là ở xưởng khu tuần tra trừ bỏ bảo đảm an toàn sinh sản lại chính là bắt được tới đi làm thời gian loạn xuyến lười biếng dùng mánh lưới công nhân ngay hôm qua buổi chiều tiểu tổ một cái thành viên cũng là quốc miên xưởng công nhân viên chức ngụy đại cường ở xưởng khu tuần tra vừa lúc đụng phải trong xưởng dọn tá tổ tổ trưởng tạ tổ trưởng cũng chính là ngụy đại cường trước kia lãnh đạo đổi làm trước kia ngụy đại cường bảo đảm sẽ cười ha hả đón nhận đi chủ động cùng tạ tổ trưởng chào hỏi nhưng hiện tại hắn cảm thấy chính mình là công tác tổ người đừng nói tạ tổ trưởng ngay cả phó xưởng trưởng chu quế chi nhìn đến hắn đều khách khách khí khí đâu bởi vậy đương tạ tổ trưởng hoàn toàn lấy hắn đương không khí mắt nhìn thẳng đi qua đi lúc sau hắn đột nhiên sinh khí Nguy Đại Cường đi mau hai bước đuổi theo tạ tổ trưởng, ngoài cười nhưng trong không cười nói nha, này không phải tạ tổ trưởng sao? Ngươi thật là người bận rộn, này công tác thời gian từ phân xưởng chạy ra, là có cái gì việc gấp như sao? Ngụy Đại Cường nói chuyện bất quá đầu vóc, những lời này hắn nói cho bình thường công nhân nghe không thành vấn đề, nhưng đối thượng tạ tổ trưởng đó chính là hai việc khác nhau nhi. Tạ trường xuân cái này cháu trai tính tình hư là toàn xưởng đều có tiếng nhi, nhưng cũng chỉ có hắn có thể trấn trụ dọn tá tổ kia một đám công nhân trẻ. hắn ngó ngụy đại cường liếc mắt một cái có điểm khinh miệt nói vào hai ngày công tác tổ liền không biết chính mình là ai liền lao từ chuyện này ngươi đều phải quản ngụy đại cường lúc này đã có điểm hối hận bất quá người trẻ tuổi rắc mặt nhận túng là không có khả năng hắn ngạnh cổ nói như thế nào liền không thể quản chúng ta công tác tổ đều có thể đi sao thị trường ra ngươi chẳng lẽ so thị trường còn cao cấp lời này nói được có bấy dập tạ tổ trưởng tuy rằng tính tình hư nhưng người thực thông minh hắn hung hăng trừng mắt nhìn ngụy đại cường liếc mắt một cái Nói, ngươi lời này có ý tứ gì? Một cái tham ô nhận hối lộ trước phó thị trưởng, hiện tại đã bị nhốt lại, là tù nhân. Là đảng cùng nhân dân tội nhân. Ta tạ đông huy khắc không dám nói, căn chính miêu hồng vẫn là coi như, ngươi đem ta cùng một cái phạm nhân tương đối, ấn cái gì tâm tư? Đi, cùng ta đi tìm các ngươi tổ trưởng, chúng ta phải hảo hảo nói một câu chuyện này. Giờ phút này ngụy đại cường thực hối hận, cũng là mấy ngày này quá đắc ý, ở đơn vị đã chịu đãi ngộ so trước kia cao nhiều. trước kia nhân viên tạp vụ đều là nịnh bợ hắn nói chuyện về đến nhà cũng là bị cha mẹ huynh đệ lính hót cả người liền bành trướng không ít hôm nay thật là đầu góc hư rồi thế nhưng trêu chọc tạ đông huy ai không biết hắn chính là bền chắc như thép nhà máy người bình thường không dám động hắn nghĩ thông suốt điểm này ngụy đại cường cũng không rảnh lo mặt mũi nhận thúng nói tạ tổ trưởng ta chính là cái thôi nhân sẽ không nói ngài ngàn vạn đừng nóng giận a ngài còn có việc nhi muốn vội đi ta đi trước a nhưng lúc này hắn tưởng lưu đã chậm Tạ Đông Huy một phen đem hắn xả lại đây, chứng mắt nói, ta không đổi. Đi, chúng ta đi tìm các ngươi tổ trưởng nói một câu. Kỳ thật, tạ Đông Huy đã sớm xem công tác tổ không vừa mắt, bọn họ quốc miên xưởng chính là cái nhà xưởng, những cái đó hư đầu ba nào đổ vật không quan trọng, mấu chốt nhất chính là muốn bắt sinh sản. Sinh sản cần thiết là bãi ở đệ nhất vị. Công tác tổ huy danh cùng chủ yếu sự tích đương nhiên hắn cũng đều biết, nhưng tạ tổ trưởng cho rằng, bọn họ đi nhầm địa phương. Cũng may những người này tiến vào sau còn tính quý củ, không có lung tung hành sự, lại còn có giúp đỡ nhà xưởng làm tuần tra, nhưng công tác tổ thành viên một đám tún đến 258 vạn bộ dáng làm hắn thực tức giận, đặc biệt là có chút vốn dĩ chính là nhà máy công nhân viên trước, giống như vào cái phá công tác tổ liền một lần nữa đầu một lần từ trong bụng mẹ. Để cho hắn tức giận là, công tác tổ cố ý phái hai người nhìn chằm chằm hắn thúc thúc tại Trường Xuân, trên danh nghĩa nói là một loại bảo hộ, trên thực tế ai không biết là giám thị. Hai người kia đặc biệt không biết xấu hổ, đi làm ở nhà máy nhìn chằm chằm còn chưa tính, Hạ Ban còn muốn theo tới trong nhà đi. Hắn thúc thúc này hơn phân nửa đời đều phụng hiến cho trong xưởng, hiện tại Quốc Miên xưởng rực rỡ phát triển không ngừng. Nhớ trước đây vừa mới bắt đầu tru hoạch kiến lập thời điểm bởi vì thiết bị lạc hậu, sinh sản ra tới vải vóc chất lượng không tốt, hơn nữa tiêu thụ cũng theo không kịp đi, công nhân phát không ra tiền lương, vẫn là thúc thúc tự xuất tiền túi ứng ra. Nhiều năm như vậy mưa mưa gió gió đều lại đây. Đến bây giờ rơi xuống một cái bị giám thị kết cục. Hơn nữa kia hai người đặc biệt không thành thật, đôi mắt giống mang theo móc, thật không thể đem thúc thúc ra hảo đồ vật nhi đều cấp đoạt đi rồi. Tạ Đông Huy càng nghĩ càng giận, bắt lấy Ngụy Đại Cường tiến lên hung hăng đá một chân. Ngụy Đại Cường bản năng đi phản kháng, hai người thực mau vặn đánh vào cùng nhau. Tuy rằng là đi làm thời gian, nhưng nơi này Ly Dọn Tá Tổ không xa, hai người đánh nhau thực mau đã bị người phát hiện, bởi vì Tạ Tổ trưởng nguyên nhân rất nhiều công nhân cũng mặc kệ còn ở đi làm thời gian đều chạy ra vây xem ngụy đại cường đầu góc không được thân thủ không tồi trước kia đã từng luyện qua bởi vậy thực mau chiếm thượng phong mắt thấy tạ tổ trưởng có hại công nhân trẻ nhóm chạy nhanh kết cục hỗ trợ từ cô cô triệu chân chân điều đi rồi triệu hậu lễ cùng triệu hậu tân ở nhà máy nhật tử không tốt lắm quá đặc biệt triệu hậu lễ tâm rất lớn coi trọng sau gường quay tơ gian một cái bản địa nữ công nhân trẻ mỗi ngày nghĩ biện pháp xung xoe trước đó không lâu công tác tổ chiêu công hắn cũng báo danh đáng tiếc không bị tuyển thượng dưới loại tình huống này triệu hậu lễ nóng lòng suốt đầu hắn cảm thấy giúp tạ tổ trưởng khẳng định chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng bởi vậy lôi kéo đệ đệ một khối gia nhập đánh nhau hàng ngũ hơn nữa chính hắn ra tay lại mau lại tàn nhẫn ngụy đại cường bị vây công sau công tác tổ đồng sự cũng chạy tới hai bên người hôn chiến ở bên nhau đánh đến khó xá khó phân bởi vì triệu hậu lễ xuống tay quá tàn nhẫn ngụy đại cường ghi hận trong lòng có giúp đỡ sau thình lình hạ ngáng chân làm triệu hậu lễ té ngã trên đất chính mình mánh nào qua đi một trận loạn quyền hầu hạ triệu hậu lễ thực mau bị đánh đến mặt mũi bầm dập triệu hậu tân nhìn đến ca ca bị khi dễ đầu hóc nóng lên chạy như bay đến phân xưởng cầm một phen công cụ đao liền hướng ngụy đại cường thọc qua đi tuy rằng hắn liên tiếp chém rất nhiều đao nhưng chỉ có hai hạ thành công hơn nữa không thương đến yếu hại nhưng có một đao thọc ở ngụy đại cường trên ủi máu tươi thực mau chảy đầy đất lớn như vậy động tĩnh thực mau xưởng làm cùng bảo vệ khoa còn có công tác tổ tương quan người phụ trách đều tới rồi Ngụy Đại Cường vốn dĩ cho rằng hắn bị lớn như vậy bị khuất, công tác tổ nhất định sẽ vì hắn làm chủ, trừ bỏ hung hăng giáo huấn một đốn tạ tổ trưởng, khẳng định sẽ đem hắn khai trừ rồi. Nghĩ đến này, hắn cảm thấy chính mình này hai dao nhỏ cũng không có bệnh ai. Nhưng mà làm hắn thất vọng rồi. Bọn họ công tác tổ tối cao lãnh đạo trương trưởng phòng tự mình hỏi đến chuyện này, xử lý kết quả thực mau xuống dưới, tạ Đông huy, triệu hậu lệ đám người bởi vì ở đi làm thời gian đánh nhau bị phạt khấu trừ nửa năm tiền lương. hơn nữa muốn biết không ít với một ngàn tự tự mình kiểm điểm thư triệu hậu tân ở đánh nhau trong quá trình sử dụng vi phạm lệnh cấm dụng cụ cắt gọn tính chất ác liệt tạo thành rất xấu ảnh hưởng bị nhà máy khai trừ đến nỗi ngụy đại cường công tác thái độ tồn tại nghiêm trọng vấn đề không thích hợp tiếp tục lưu tại công tác tổ công tác điều về hồi xưởng tiếp tục trở lại nguyên cương vị công tác ngụy đại cường nguyên lai like liền ở dọn tá tổ nói cách khác hắn còn phải về đến tạ đông huy thủ hạ công tác nếu là có năm chắc người phòng trừng rất khó tiếp thu điểm này lộng không hảo dưới sự tức giận liền sẽ từ chức không làm nhưng ngụy đại cường không có cái này tự tin nhà hắn thật vất vả thác quan hệ làm hắn vào quốc miên xưởng tùy tiện từ chức khẳng định không được chuyện này làm công tác tổ người thu liễm không ít đồng thời cũng khát sâu ý thức được phía trước tổ trưởng vẫn luôn cường điệu bọn họ tiến vào chiếm giữ nhà máy mục đích là vì bắt được sen lẫn trong nhân dân quần chúng trung gian giai cấp tư sản phá hư phần tử bảo hộ nhà xưởng bình thường sinh sản trật tự không bị phá hư bảo hộ xưởng lãnh đạo cùng toàn thể công nhân cơ bản an toàn vấn đề cụ thể đến quốc miên xưởng thực tế công tác trọng điểm là nửa câu sau chuyện này xử lý sau không riêng gì quốc miên xưởng công tác tổ công nhân viên chức thu liễm không ít tiến vào chiếm giữ ở mặt khác đơn vị công tác tổ cũng bị báo cho cần thiết đem công tác trọng tâm chuyển rời đến bảo hộ nhân dân quần chúng an toàn vấn đề thượng không riêng gì nhà máy hầm mỏ xí nghiệp ngay cả bình thành đại học loại này văn nhân lẫn nhau đấu nhiều nhất địa phương gần nhất thật danh tố giác báo chữ to cũng dần dần đã không có là người đều có tư tâm những cái đó tố giác người khác người Tỷ như cử báo lương hiệu trưởng máy móc công trình hệ chủ nhiệm, một phương diện là khó chịu lương hiệu trưởng so với hắn tuổi trẻ lại được tuyển thượng phó hiệu trưởng, về phương diện khác cũng là nằm mơ, nếu vận ngã họ lương, nói không chừng lại tuyển hiệu trưởng liền đến phiên hắn. Hắn như thế nào sẽ dự đoán được ngộng đẹp còn không có làm tỉnh, thực mau cũng bị người viết báo chữ to. Công tác tổ thậm chí liền biện bạch cơ hội đều không cho, trực tiếp liên áp bọn họ cả nhà hạ phóng tới rồi nông trường. Thời gian dài, mọi người đều cân nhắc ra tới Khi thật tố giác người khác căn bản không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, bọn họ đại học hiện tại phàm là thật danh tố giác người khác, có một cái tính một cái, sau lại cũng đều bị hạ phóng. Mặc dù là không ai tố giác, công tác tổ cũng tổng có thể điều tra ra vấn đề. Tỷ như gần nhất bị hạ phóng hóa học hệ chủ nhiệm lưu chủ nhiệm một nhà. Lưu chủ nhiệm xuất thân gia đình công nhân, cha mẹ đều là đảng viên, bản nhân trừ bỏ năng lực thiếu chút nữa, giai cấp vấn đề là hoàn toàn không tồn tại, toàn gia sinh hoạt phương pháp cũng thực bình thường. thê tử cùng nữ nhi Lưu Tân Lan ở người nhà viện nhân duyên cũng đều thực không tồi. Mặc dù là như vậy, cũng vẫn là tìm ra vấn đề, có nhân chứng nói rõ Lưu chủ nhiệm ở hai năm trước đã từng oán giận quá quốc gia chính sách phương châm vấn đề, một khi đề cập đến quốc gia chính sách vấn đề, mặc dù là nửa câu lời nói kia cũng là đại sự, cho nên hắn cũng bị hạ phóng, nhưng bởi vì hắn là cá nhân vấn đề, nữ nhi Lưu Tân Lan cùng thê tử cùng hắn phân rõ giới tuyến, bởi vậy đi thanh hòa nông trường cải tạo chỉ có chính hắn. trên thế giới không có không gia phong tường mọi người đều truyền thuyết lưu chủ nhiệm sở dĩ như vậy xui xẻo là bởi vì tố giác phó hiệu trưởng vương văn quảng vương văn quảng ở nhậm chức phó hiệu trưởng ngắn ngủn mấy tháng biến hóa là thập phần kinh người nguyên lai phong lưu phóng khoáng tác phong dương phái hệ chủ nhiệm bỗng nhiên liền biến thành ăn mặc một mạc làm việc đặc biệt giảng quy củ đồng thời lại có chút khéo đưa đẩy lõi đời phó hiệu trưởng này đó đại gia rõ như ban ngày cũng không riêng gì này đó mặt ngoài đồ vật vương phó hiệu trưởng vì theo đuổi tiến bộ thế nhưng còn chủ động dọn ra chuyên gia lâu vì thế bị bầu thành toàn giáo sư sinh học tập điển hình đương nhiên nếu là tưởng tố giác vương văn quảng kia có thể tìm ra vấn đề vẫn là không ít tỉ như hắn lưu học bối cảnh điểm này vô luận như thế nào cũng vô pháp xem nhẹ lại tỷ như đương hóa học hệ chủ nhiệm thời điểm vương gia tiểu lâu mỗi tuần đều sẽ tổ chức tư nhân tụ hội vương văn quảng thực hiếu khách trường học rất nhiều giáo thụ giảng sư đều tham gia quá sẽ thượng chẳng những uống cà phê uống rượu văn đỏ đề tài gì đều sẽ nói thường thường sẽ bình luận một ít về cục diện chính trị vấn đề rất nhiều thời điểm đều là áp dụng một loại phê phán thái độ liền điểm này liền có thể hành động lớn văn chương nhưng hiện tại tưởng tố giác vương văn quảng có lưu chủ nhiệm ví dụ ở phía trước đặc biệt là triệu chân chân bị điều tạm đến công tác tổ lúc sau càng không ai dám làm như vậy có lẽ là bởi vì kiếp trước ký ức triệu chân chân đối công tác tổ ấn tượng không tốt nàng gia nhập công tác tổ lúc sau công tác thái độ là thực không tích cực hơn nữa bởi vì nàng mới đến cũng không có bị phân phối bất luận cái gì cụ thể công tác, bởi vậy, nàng đúng hạn đi làm sao, hướng các đồng sự cười cười, liền bắt đầu túi đầu học tập. Nhưng công tác tổ những người này cùng công hội đồng sự không giống nhau, phổ biến tuổi đều ở 20 tuổi trên dưới, đặc biệt có sức sống, trong đó có hai cái đã từng là vương văn quảng học sinh, một cái là nữ sinh kêu trương lộ lộ, một cái khác là nam sinh kêu trịnh đồng siêu. Trương lộ lộ tính cách thực rộng rãi, trước kia liền cùng triệu chân chân đánh quá vài lần đối mặt, Trước lộ lộ đi đến nàng vị trí trước, thập phần không thấy ngoại đem đầu thò qua tới, nhìn thoáng qua nói, sư mẫu, ngươi ở tự học sơ trung chương trình học A. Triệu chân chân ngẩng đầu, cảm nhận được bốn phía kinh ngạc ánh mắt, thập phần thản nhiên cười cười, nói, đúng vậy, về sau nếu là gặp được sẽ không vấn đề còn muốn thỉnh giáo ngươi A. Trước lộ lộ ở tiến công tác tổ phía trước ở đại học đương phụ đạo viên, vốn dĩ liền rất thích lên mặt dạy đời, nghe vậy lập tức nói, sư mẫu ngươi nói như vậy liền khách khí, tùy thời tùy tiện hỏi a?" triệu chân chân cười gật gật đầu kỳ thật cũng không phải trần tổ trưởng không cho triệu chân chân an bài công tác mà là hiện tại công tác tổ gần nhất sự tình không nhiều lắm không ai viết báo chữ to không cần thức đêm nhìn chằm chằm trường học trên dưới thượng tính bình tĩnh bọn họ công tác trọng tâm hiện tại là bài kịch văn minh lẽ ra lên này không tính cái gì việc khó nhì, nhưng cố tình tạp ở cửa thứ nhất lựa chọn kịch bản thượng kịch văn minh chuyện này kỳ thật trần tổ trưởng chu bị một đoạn thời gian bọn họ kế hoạch bài hai cái diễn một cái là bình thành tụng một cái khác là Nguyệt Lượng Loan Bình Thanh Tụng giảng thuật là ở Bình thành giải phóng đấu tranh chung vụ công đội phương đội trưởng sau khi bị thương bị quân địch đuổi giết ở sau núi thượng bị thiện lương thôn dân Hồng Tẩu nghị cách cứu viện quân địch biết được sau đem Hồng Tẩu bắt lại đoàn hiểm Hồng Tẩu bị đánh mình đầy thương tích nhưng vẫn là kiên trinh bất khuất cuối cùng càng là tường kế tiểu kế trốn ra địch nhân ma chảo sau lại cứu viện đội ngũ đổi tới nhất cử tiêu diệt quân địch phương đội trưởng cùng các thôn dân đều hoàn toàn an toàn Nguyệt Lượng Loan còn lại là một đôi thanh niên nam nữ thiệt tình yêu nhau chuyện xưa, chuyện xưa nam nữ nhân vật chính là cao trung đồng học, hai người ước hảo tốt nghiệp đi nhà trai quê nhà Nguyệt Lượng Loan tham gia nông thôn lao động, tốt nghiệp sau, nam đồng học trở lại nông thôn, nữ đồng học mụ mụ kiên quyết phản đối nữ nhi đi nông thôn, nữ đồng học lại một người trộm đi Nguyệt Lượng Loan, nam đồng học người một nhà đều đối nàng thực hảo, nhưng nữ đồng học là thành phố lớn kiều kiều. Nữ, không thể thích ứng nông thôn lao động, lúc này. Nữ đồng học mụ mụ cũng đi tới Nguyệt Lượng Loan. Tuy rằng nữ đồng học thế khó xử, nhưng cuối cùng vẫn là chịu đựng ở khảo nghiệm, cuối cùng cùng nam đồng học hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Này hai bộ diễn là Trần Tổ trưởng chọn lửa kỹ càng, tự nhận là vô luận là chọn nhân tài thượng vẫn là nội dung thượng đều là thứ tốt, nhưng mà kịch bản đại cương đi qua trường trưởng phòng đăng báo đến tòa thị chính, lại đều bị phía trên tễ rớt, nói đúng không quá phù hợp hiện tại thời đại tân phong. Trần Tổ trưởng tức khắc cảm thấy thập phần răng đau. Muốn nói ra khác tật xấu hắn còn có thể chỉnh đốn và cải cách một chút, lúc này tương đương hoàn toàn phủ định A, kia hắn còn phải tiếp tục tìm chọn vợ. Trong tay hắn kịch bản không tính thiếu, nhưng càng chọn càng cảm thấy cái này không tốt, cái kia cũng không đúng, chính mình bận việc vài thiên không có bất luận cái gì kết quả. Trương trưởng phòng bên kia còn mỗi ngày thúc dục trần tổ trưởng thập phần bất đắc dĩ, đồng nhiên liền nghĩ tới triệu chân chân. Bọn họ công tác tổ hiện tại cũng không thiếu người, trương trưởng phòng lại tự mình điều tạm như vậy một cái nữ đồng chí. Trần tổ trưởng cảm thấy tò mò rất nhiều, đi xem xét triệu chân chân lý lịch, đương hắn nhìn đến văn hóa trình độ kia một lan là sơ trung bằng cấp ghi, liền không lại nhìn kỹ, còn tưởng rằng là phía trên lãnh đạo đơn vị liên quan đâu, bởi vậy, cái gì hàng ngày công tác cũng chưa cho nàng an bài. Hiện tại nghĩ đến triệu chân chân, cũng là có thử thời vận ý tưởng, tuy rằng này một vị nữ đồng chí chỉ có sơ trung bằng cấp, nhưng nhân gia cùng hắn thủ hạ một cây gậy sinh dưa viên không giống nhau, đã tham gia công tác 10 năm sau, có lẽ có thể nghĩ ra hảo điểm từ đâu. chân tổ trưởng đẩy ra đại cửa văn phòng các tổ viên lập tức đình chỉ ồn ào chính đông siêu thập phần tích cực hỏi tổ trưởng chúng ta hôm nay nhiệm vụ là cái gì chân tổ trưởng không nói chuyện mà là đem thật dạy một chồng bản thảo phân cho đại gia nói đây là chúng cử kịch bản đại cương đại gia đầy đủ phát huy chính mình năng lực chân tuyển ra tương đối thích hợp ưu tú tác phẩm cũng muốn nói ra chính mình lý do chiều nay liền phải ra tới kết quả a mười mấy người trẻ tuổi chăm miệng một lời đáp ứng rồi chân tổ trưởng nhìn về phía triệu chân chân thật phân khách khi nói triệu đồng chí ta nghe trương trưởng phòng nói ngươi ở quốc miên xưởng liền có bài kịch văn minh kinh nghiệm hơn nữa lấy được rất lớn hưởng ứng như vậy đi ngươi cùng ta tới chúng ta tham thảo một chút kịch bản đại khái phương hướng kỳ thật về kịch văn minh vấn đề triệu chân chân thật đúng là có một chút ý nghĩ của chính mình đặc biệt là đương nghe trần tổ trưởng nói nguyệt lượng loan cùng bình thành tụng như vậy tên vợ kịch đều bị phủ định lúc sau nàng cười nói trần tổ trưởng kỳ thật kịch văn minh có thể bài nội dung rất nhiều Nhưng tòa thị chính đã có yêu cầu, chắc là quan trọng cùng tình thế, hiện tại quốc gia đang ở mạnh mẽ phát huy mạnh giai cấp vô sản sinh hoạt tác phong, gian khổ một mạc, cần kiệm. Tiết kiệm là cơ bản nhất yêu cầu, không bằng chúng ta từ phương diện này vào tay, nếu là có thích hợp kịch bản tận lực hướng này mặt trên dựa một dựa. Chân tổ trưởng nghe xong có điểm ảo não chính mình như thế nào không hướng phương diện này tưởng, hắn bản thân là trường học tiếng trung hệ tuổi trẻ giảng sư, chọn lựa kịch bản luôn là trước suy xét văn nghệ thượng giá trị không có cùng chính trị kết hợp ở bên nhau tới suy tính hắn một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói triệu đồng chí nói rất đúng chúng ta liền dựa theo cái này tiêu chuẩn tới định tên vợ kịch nhưng mà kế tiếp thời gian trần tổ trưởng đem đỉnh đầu thượng kịch bản đều lay một cái biến cũng không tìm được thích hợp triệu chân chân nhìn trần tổ trưởng hết đường xoay sở bộ dáng cười kiến nghị nói ta nhưng thật ra có cái không thành thục ý tưởng nếu là kịch văn minh liền không có như vậy nhiều khuôn sáo không bằng dứt khoát không cần này đó kịch bản liên dung chân thật nhân vật sự kiện muốn nói lên cần kiệm tiết kiệm điển hình chúng ta công hội này mấy kỳ tập san của trường chính là đang không ít trần tổ trưởng có thể tùy tiện chọn lựa nếu là cảm thấy chuyện xưa cơ sở quá mỏng nhược còn có thể lấy cái này làm cơ sở làm viết kịch bản người trau chuốt một chút trần tổ trưởng tuy rằng cảm thấy làm như vậy nói kịch văn minh bản thân nhưng xem tính cùng văn nghệ tính liền hạ thấp rất nhiều nhưng kết hợp sở hữu phân tích phòng trường phía trên hơn phân nửa sẽ vừa lòng như vậy an bài liền gật gật đầu nói cũng hảo buổi chiều ta liền đi một chuyến công hội cùng lý chủ tịch lấy một lấy kinh nghiệm kịch văn minh nội dung định ra sau kịch bản vấn đề cũng liền không phải nan đề trần tổ trưởng tự mình lánh tiếng trung hệ mấy cái giảng sư cùng học sinh suốt đêm viết hảo kịch bản lần này đăng báo đến tòa thị chính thực dễ dàng liền thông qua triệu chân chân chính mình có tự mình thể hội bài một bộ kịch văn minh nhìn đơn giản trên thực tế quá trình đặc biệt đặc biệt dùm già tuy rằng đại học công tác tổ không thiếu người nhưng chuyên nghiệp diễn viên cũng là không có Đại bộ phận là từ các hệ điều động học sinh, những người trẻ tuổi này hi hi ha ha, dễ dàng nhất xuất hiện cười chẳng cùng đột phát sự kiện. Hơn nữa, công tác tổ là đồng thời triển khai hai bộ diễn, sự tình liền càng nhiều. Triệu chân chân phụ trách công tác nội dung không tính nhiều, nàng cùng Trương lộ lộ phụ trách sở hữu diễn viên sự vụ, từ diễn viên sơ tuyển, trang phục, đến diễn viên cơm trưa, này đó lớn nhỏ vụn và sự vụ đều về nàng hai quảng. Cụ thể đến cá nhân, Trương lộ lộ cái này nữ hải có điểm sơ ý. Nàng hứng thú đều là chú ý diễn viên bản thân chuyện này Nhi thượng, còn lại đều là triệu chân chân một người ở Quảng. Hai bộ phim mới tên vợ kịch phân biệt là nữ chiến sĩ thi đua cùng về hưu giáo viên, nghe tên cũng có thể nghe ra tới. Trước một cái kịch văn minh nội dung là toàn bộ quay chung quanh nữ chính tiến hành, câu chuyện này nguyên hình là bình thành đại học một người tuổi trẻ nữ giảng sư. Nàng bản thân chuyện xưa liền đặc biệt khích lệ người, bởi vậy muốn làm nữ chính người đặc biệt nhiều. Trước mắt tới xem có ba cái tương đối ưu tú người được chọn. Một cái là đại học tiếng Trung hệ học sinh, ưu điểm là hình tượng điều kiện đặc biệt hảo, một cái khác là có biểu diễn kinh nghiệm, nhưng bề ngoài điều kiện lược kém nghiệp dư diễn viên, còn có một cái là đại học Tân phân tới tuổi trẻ giảng sư, nàng bề ngoài điều kiện xen vào trước hai vị tri gian, tuy rằng không có biểu diễn kinh nghiệm, nhưng rất có ngộ tính, tiến bộ khá lớn. Kỳ thật này ba cái diễn viên đơn luận lên đều không tồi, nhưng nữ chính chỉ có một, không có khả năng ba cái đều dùng. Sư mẫu, ngươi cảm thấy cái nào diễn viên càng thích hợp a? Triệu chân chân cười cười, nói, chúng ta chỉ lo diễn viên sơ tuyển, chờ mặt khác diễn viên cũng đúng chỗ, chúng ta mời đoàn văn công đạo diễn lao sư phòng trừng cũng tới rồi, nhân ra là chuyên nghiệp, khẳng định sẽ tuyển ra nhất thích hợp. Chương lộ lộ gật gật đầu, nhưng lại nói, ta cá nhân cảm thấy vẫn là nhất hào tương đối hảo, đầu tiên nàng hình tượng thực hảo, tuổi trẻ xinh đẹp, vừa lên đài liền rất bắt người trong mắt, rốt cuộc nếu là một cái xinh đẹp nhân nhi đi ở trên đường cái đều sẽ bị nhiều xem hai mắt đâu, hơn nữa nhất hảo cũng không riêng gì xinh đẹp. còn thực thông minh, mặc dù là không có biểu diễn cơ sở, trải qua đạo diễn chuyên nghiệp chỉ đạo, khẳng định sẽ tiến bộ thực mau. Kỳ thật triệu chân chân chính mình tương đối nhìn đến số 3, bởi vì vô luận là phương diện kia đều càng tiếp cận nguyên hình, bất quá loại này lời nói nàng là sẽ không nói, liền cười nhỏ giọng nói, lộ lộ, đêm nay ta về nhà làm văn thắn, ngươi muốn hay không cùng nhau ăn. Chứ lộ lộ cha mẹ ở nơi khác công tác, nàng chỉ có ở cuối tuần thời điểm mới đi một chuyến ra ra nãi nãi ra, ngày thường đều là ở tại trường học độc thân ký túc xá. Đại học nhà An ăn, ăn đã nhiều năm sớm ăn nghị. Nàng đôi mắt nháy mắt trở nên rất sáng, lộ ra một bộ đáng yêu thèm tướng, nói, hào a hảo a, dù sao hiện tại cũng không có việc gì, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Hai người một đường nói nói cười cười trước đem tiểu kiến minh từ nhà giữ trẻ tiếp trở về, lại đi nhà trẻ đem kiến xương tiếp trở về, kiến dân cùng kiến quốc ca hai nhi không cần phải xem vào, tan học sau chính mình có thể về nhà. chưa lộ lộ sẽ không làm thủ công nghiệp nhi nhưng thực thích cùng tiểu hài tử cùng nhau chơi nàng tới không vài lần nhưng kiến dân mấy cái đều thực thích nàng đặc biệt là kiến xương cùng tiểu kiến minh thực mau một cái đại nhân bốn cái tiểu hài nhi chơi lên diều hâu bắt tiểu kê trò chơi mỗi người đều cười đến đặc biệt vui vẻ triệu chân chân yên tâm đi phòng bếp bận việc hay bởi vì buổi sáng không có thời gian đi thịt cửa hàng xếp hàng nàng ở củ cải nhân tử thêm tôm nón băm tốt hành gừng sau đó dùng dầu vừng một quái, hương vị cũng thập phần tươi ngon mấy cái hải tử đều thực thích ăn thực mau hai nắp chậu lại bạch lại béo sủi cảo liền bao hảo gần nhất vương văn quảng đặc biệt vội so trước một thời gian càng vội lại nói tiếp sự tình có chút khúc chiết vốn dĩ hiện tại tháng 7, mỗi năm một lần chiêu sinh công tác hẳn là bắt đầu chuẩn bị nhưng mà sớm tại tháng 6 phân thời điểm phía trên đã đi xuống cao giáo chiêu sinh muốn chậm lại nửa năm thông chi bởi vì cái này thông chi thành phố bình thành năm nay thi đại học tự nhiên cũng hủy bỏ nhưng mà liền ở phía trước mấy ngày tân chính sách lại ra tới lần này là về cao giáo chiêu sinh chế độ cải cách thông tri nói ra yêu cầu các nơi các cao giáo hủy bỏ khảo thí áp dụng đề cử cùng tuyển chọn kết hợp biện pháp hơn nữa muốn kiên trì chính trị đệ nhất nguyên tắc tòa thị chính đối với đại học chiêu sinh công tác đặc biệt coi trọng cũng có thể lo lắng chính sách lại biến chuyên môn điều động vài tên chỗ cấp cán bộ lại đây hỗ trợ hiệp trợ trường học triển khai năm nay chiêu sinh công tác không có thi đại học thành tích làm tham khảo chiêu sinh công tác khó khăn so dự đoán đến còn muốn đại Cái này chính sách vừa ra, các trường học học sinh ra trưởng nghe tin lập tức hành động, đều nghĩ mọi cách bắt được đơn vị viết hóa đơn để cử thư, chính trị xét duyệt thư cùng với học sinh mặt khác tư liệu, vừa vào bình thành đại học đại môn. Đến nỗi người nhờ người muốn chạy Vương Văn Quảng tư nhân quan hệ người, kia càng là nhiều đáp số không thắng số. Vương Văn Quảng gần nhất ngủ đều cảm thấy đầu đại. Hôm nay hắn về đến nhà, Triệu Chân Chân cùng hài tử sớm ăn xong rồi cơm chiều, Trương Lộ Lộ cũng đã đi rồi. Triệu Chân Chân cho hắn hiện nấu một mâm sủi cảo. Vương Văn Quảng ăn ngấu nghiến ăn xong, lại uống lên một chén sủi cào canh, đang muốn đi phòng ngủ nằm thượng một nằm, trong nhà bỗng nhiên lại tới nửa đường xa mà đến khách không mời mà đến. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, về sau lao địa chỉ web sẽ mở không ra. Thứ năm chương 10, chương 50. Mùa hè ban ngày thường, tuy rằng ngày mới sắt hắc kỳ thật đã bảy giờ cái này điểm nhi giống nhau tới đều là người quen nhà bọn họ cùng đại đa số chủ nhà trệt nhân ra giống nhau đại môn không đến vào đêm là không khóa lại giống nhau đều là hờ khép lại đây xuyến môn người đều là trực tiếp ở ngoài cửa tiếp đón một tiếng liền vào được không riêng gì đường thẩm một nhà như thế ngay cả vương văn quẳng những cái đó chú ý giáo thụ bằng hữu cũng đều là như vậy nhưng mà hiện tại bên ngoài tiếng đập cửa nghe tới thực khách khí liên tiếp gõ sáu hạ sau liền ngừng lại nàng to mò mà ở trong viện hỏi là ai nói a Đại chất nữ, ta là ngươi tôn thúc. Triệu chân chân sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới đây là quê quán anh đảo công xã tôn chủ nhiệm, cũng chính là hiện tại tôn phó xã trưởng. Nàng mở ra đại môn, cười nói tôn thúc tới. Màu tiến vào đi. Đại nhiệt thiên nhi, tôn xã trưởng xuyên một thân nhi ngay ngắn sợi tổng hợp quần áo, trên người có một cái túi sách, trong tay còn cầm một cái đại bao, vẻ mặt xin lỗi, thật là ngượng ngùng à, tùy tiện tới cửa quấy giày. Triệu chân chân lắc đầu, cười nói. Tôn Thúc nói như vậy liền quá khách khí. Mau đến trong phòng ngồi đi. Tôn xã trưởng sáng sớm từ anh đảo công xã ngồi xe đi vào Bình Thành đã giữa trưa. Hắn người này làm việc tương đối cẩn thận, tuy rằng là bởi vì hài tử vào đại học chuyện này tới, nhưng không có tùy tiện đi đại học tìm vương văn quảng, trước địa phương ăn cơm, sau đó mới không chút hoang mang vào đại học. Hai ngày này Bình Thành đại học chiêu sinh công tác tiến hành hừng hực khí thế, vườn trường nơi nơi đều là cầm tư liệu học sinh cùng ra trường. Tôn xã trưởng đi theo dòng người đi vào chiêu sinh hiện trường, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở chủ tịch trên đài vương Văn Quảng, bất quá trước mắt bao người, hắn không có khả năng qua đi quấy giày lãnh đạo nhóm công tác, liền ở trong đám người nhìn một buổi trưa, còn cùng mấy cái gia trưởng làm đơn giản giao lưu. Hắn cố ý lưu ý một chút có chút học sinh báo danh bảng biểu cùng mặt khác tư liệu, càng xem càng cảm thấy trong lòng không đế nhi, chỉ từ tư liệu thượng xem, bằng hắn nữ nhi điều kiện tưởng tiến bình thành đại học, thật là có điểm khó khăn a. Côn Trấn trưởng vốn dĩ tính toán chờ Vương Văn Quảng vừa tan tầm liền đi tìm hắn, không nghĩ tới chiêu sinh thời gian vừa đến, Vương Văn Quảng liền cùng mấy cái chủ trì chiêu sinh lãnh đạo cùng đi phòng họp mở họp, hội nghị một khai chính là hơn một giờ. Hắn cảm thấy làm chờ đợi không phải biện pháp, cùng người hỏi thăm triệu chân chân ra, bất quá, hắn đây là tới cửa cầu người làm việc nhi, không muốn cấp quê quán chất nữ thêm quá nhiều phiền thoái, trước mua hai cái đại bánh bao ăn làm cơm tối, mãi cho đến trời tối thấu mới lại đây gõ cửa. Vương văn quảng đối cái này tôn chấn trưởng còn có điểm ấn tượng, đứng lên liền cười nói, tôn chấn trưởng tới, thật là khách viết đến. Mau người ngồi. Triệu chân chân hỏi, tôn thúc, người ăn không ăn cơm, ta nấu chén mì cho người ăn đi. Tôn chấn trưởng xua xua tay, nói, không cần không cần, ta ở bên ngoài ăn qua. Triệu chân chân sử sốt, cảm thấy quê quán người thật vất vả tới một chuyến, hiện tại cũng còn mới 7 giờ, một bữa cơm vẫn là muốn xen vào, liền đối kiến dân kiến quốc nói, đại bảo nhị bảo. Hai người đi một chuyến ngươi đường ông ngoại trong nhà, nói cho hắn quê quán tôn Trấn trưởng tới. Triệu Thanh Sơn hai vợ chồng thực mau tới đây, chu thục bình đại khái là sợ triệu chân chân trong nhà không có đồ ăn, còn cầm nửa chỉ gà cùng một chút hàm thịt lại đây. Tôn Trấn trưởng vốn dĩ ở vương văn quảng trước mặt có điểm không được tự nhiên, triệu Thanh Sơn lại đây sau liền nhẹ nhàng nhiều, hai người thân thiện hàn huyên một phen. Triệu Thanh Sơn hỏi, tôn lão đệ lần này tới là có cái gì việc gấp nhi à? Tôn trấn trưởng người này cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói. Lần này tới là vì hải tử đi học chuyện này, nhà ta đại khuê nữ này không năm nay cao tam sao, đứa nhỏ này từ nhỏ liền phải hiếu thắng, học tập thành tích cũng không tồi, vốn dĩ một lòng muốn khảo bình thành đại học, ai biết quốc gia đột nhiên ra chính sách không cho khảo thí, kia hải tử ở nhà khóc vài thiên đâu. Vốn dĩ đều cảm thấy không có gì trông cậy vào, trước hai ngày hắn thúc đột nhiên hướng trong nhà mang tin nhi, nói là cao giáo muốn chiêu sinh, bằng chính là đề cử, này không ta liền chạy nhanh tới. dù sao hiện tại học sinh đều là thông qua đề cử tới nhập học vương văn quảng cảm thấy chỉ cần thành tích không phải quá kém khai cái khẩu tử đảo cũng không sao chiều nay mới mở họp thành phố mấy cái lãnh đạo đều tỏ vẻ chiêu sinh danh ngạch có thể so năm rồi mở rộng gấp đôi bởi vì nhiều chiêu sinh mà tạo thành kinh tế gánh nặng tòa thị chính sẽ chuyên môn gạt ra một bút khoản tiền bởi vậy hắn cười hỏi học sinh tư liệu đều mang tề đi lấy lại đây ta nhìn xem tôn trấn trưởng gật gật đầu Chạy nhanh từ túi sách móc ra đến chính mình tỉ mỉ chuẩn bị tư liệu, không riêng có công xã cùng trường học đề cử thư, chính trị xét duyệt thư, còn có hai tử từ lớp 10 đến lớp 12 cuối kỳ khảo thí phiếu điểm, phiếu điểm thượng còn cố ý tìm trường học che lại vết đỏ nhi. Vương Văn Quảng một tờ một tờ nhìn kỹ, cảm thấy trừ bỏ học tập thành tích hơi thiếu chút nữa, mặt khác điều kiện đảo cũng còn có thể. Muốn nổi ở trước kia, Vương Văn Quảng nhất coi trọng chính là thành tích, nhưng hiện tại phía trên văn kiện viết đến danh mạch. Chiêu sinh muốn đem chính trị nguyên tắc phóng tới đệ nhất vị, tôn chấn trưởng công nhân xuất thân, là lão đảng viên lão cán bộ, hắn nữ nhi tự nhiên không có bất luận cái gì chính trị vấn đề. Vương Văn Quảng gật gật đầu, đem tôn yến yến tư liệu phóng tới trên bàn, nói, có thể, ngày mai ta mang về trường học làm đại gia thảo luận một chút, nếu là không thành vấn đề, thông chi thư vào tháng sau thống nhất phát. Tôn chấn trưởng không nghĩ tới như vậy thuận lợi, tức khắc vui mừng ra mặt, đồng thời lại có điểm ngượng ngùng nói, kỳ thật trừ bỏ ta khuê nữ. Ta còn có cái cháu trai năm nay cũng học lớp 12, hắn tư liệu ta cũng mang đến. Vương Văn Quảng xoa xoa giữa mày, trong lòng có chút không vui, triệu chân chân hướng trượng phu đưa mắt ra hiệu, nói, Văn Quảng, nếu tôn thúc lớn như vậy thật xa tới, ngươi liền giúp đỡ nhìn xem đi, nếu là không thích hợp nhân già cũng hết hy vọng. Triệu Thanh Sơn gật gật đầu, nói, là lý lẽ này. Nhưng mà Vương Văn Quảng vừa thấy tôn quốc cường tư liệu, nhũ chặt giữa mày giãn ra rất nhiều, cái này học sinh so tôn yến yến nhưng ưu tú nhiều. Mỗi một học kỳ cuối kỳ thành tích điểm đều rất cao, lại còn có không thiên khoa, từ cái này điểm suy đoán cái này học sinh hẳn là địa phương trường học ưu tú sinh viên tốt nghiệp, như vậy học sinh mặc kệ là tham gia thi đại học, hoặc là tới tham gia hiện tại công khai đề cử tuyển chọn, đều là có tư cách nhập học. Tôn chấn trưởng làm một cái phụ thân cũng là không có biện pháp, nữ nhi đương nhiên không kém, nhưng cháu trai thật sự là quá mức ưu tú, nếu là hai đứa nhỏ tư liệu cùng nhau lấy ra tới, nữ nhi khẳng định liền sẽ bị sò so không bằng. Nếu là đi một chuyến chính mình hài tử không có thể thượng, cháu trai lại cùng chính mình thân cận kia cũng là cháu trai, cho nên bất đắc gì hắn mới làm như vậy. Vương Văn Quảng gật đầu cười cười, nói không tồi. Tư liệu ta cũng để lại, trở về chờ thông chi đi. Tôn Trấn trưởng cái này là thật sự vương tâm, hai đứa nhỏ đều có thể vào đại học, đây là tốt nhất kết quả đâu. Hắn hương phấn đến trà sắt tay, đối Vương Văn Quảng cùng triệu chân chân nói, cảm kích nói ta liền không nói nhiều, chân chân a, ngươi tôn thúc chỉ nói một lời. Về sau nếu là ở quê quán gặp được cái gì việc khó nhi, tôn thúc nhất định giúp ngươi mãi bình. Vương Văn Quảng cảm thấy đây là một câu khách khí lời nói xuông, Triệu Trân Trân là hắn thê tử, hàng ngày công tác sinh hoạt đều ở Bình Thành, quê quán đương nhiên sẽ không quên, nhưng một năm nhiều nhất trở về hai lần, mỗi lần nhiều nhất dừng lại hai ngày, có thể phát sinh cái gì việc khó nhi đâu. Quả thật, Triệu chân chân ở anh đảo công xã Mua Sân, nhưng hắn trước nay không nghĩ tới, chờ già rồi lúc sau sẽ đi kia địa phương dưỡng lao. hơn nữa lần trước trở về còn phát hiện một cái làm hắn thực không cao hứng chuyện này ai cũng không nghĩ tới ở khoảng cách anh đảo công xã nhiều nhất một km địa phương dọc theo bãi sông kiến tạo nổi lên một cái quy mô rất lớn nông trường kia một miếng đất nàng nghe triệu chân chân nói lên quá là một khối việc không ai quản lý cái gọi là đất lệ thuộc bởi vì đại bộ phận thổ chất không tốt thuộc về đất mặn kiểm cho nên rất nhiều năm đều là không hoang bởi vì ngày xưa bạn tốt đặng gia bình sự tình vương văn quảng đối sở hữu nông trường ấn tượng đều không tốt Đặc biệt là, lúc này đây bình thành đại học bị hạ phong đến người chính là đi cái này thanh hòa nông trường. Nhưng triệu chân chân lại dùng thực nghiêm túc ngữ khí nói tôn thúc, nói không chừng về sau ta thực sự có làm người hỗ trợ sự tình, đến lúc đó ngươi ngàn vạn nhớ rõ hôm nay lời nói a Tôn xã trưởng gật gật đầu, cười nói này ngươi yên tâm, đều bao ở tôn thúc trên người. Chu thục bình tay chân lênh lẹ, thực mau đem nửa chỉ gà cùng ớt xanh khoai tây xào một đại bản, hàm thịt trưng quá cắt thành phiến rau trộn cải trắng thâm ngao trẻ đậu xanh Một đốn thượng tính phong phú đồ ăn đã bị bưng lên bàn. Vương Văn Quảng lấy ra một lọ bình thường rượu nho, cho mỗi cá nhân đều đổ một ly. Triệu chân chân mang theo hải tử cùng đường thẩm đi mặt khác hai gian nửa nhà ở. trước ngủ đi rồi, tiểu kiến xương chính mình không chịu trụ một phòng, hắn tưởng đi theo mụ mụ ngủ, nhưng triệu chân chân hiện tại phòng ngủ thật sự quá nhỏ, căn bản không có khả năng lại bãi tiếp theo trường tiểu dường, không có biện pháp đành phải ca ba cùng nhau ngủ, nhưng như vậy kiến dân cùng kiến quốc cán thư không bỏ xuống được. chỉ có thể dịch tới rồi bùng trong cho nên hiện tại này hai gian nửa cách cục chính là bên ngoài một gian nửa ca nhi ba trụ bên trong làm thành một cái tiểu thư phòng trừ bỏ hai chương án thư còn bày một chương kệ sách cùng một chương giản dị sofa kiến dân cùng kiến quốc đã làm xong tác nghiệp hai người gần nhất đối tháo dỡ đồ vật tương đối cảm thấy hứng thú bất quá trong nhà đồ điện tỉ như nhỏ đến đồng hồ báo thức lớn đến máy ghi âm này đó đều là triệu chân chân nghiêm cấm bọn họ tháo dỡ, cho nên hai anh em có thể lựa chọn cũng rất có hữu hạn Hiện tại đầu đụng tới đầu ở bên nhau đùa nghịch một cái rất lốp xe đầu gỗ xe con, linh kiện đã bị toàn bộ hủy đi tới, nhưng như thế nào trang thượng liền có điểm khó khăn. Tiểu kiến xương đối tháo rỡ không có hứng thú, hắn gần nhất si mê vẽ tranh một người an tĩnh ở phát họa hắn thích nhất ăn thủy tinh quả nho. Chu Thục Bình xem hắn kia chuyên chú tiểu bộ dáng, nhịn không được khen nói, ai U tam bảo hiện giờ thật là trưởng thành. Triệu chân chân gật gật đầu, nói, thật là à, kiến xương lớn một tuổi cùng phía trước thật là là không giống nhau. Một tuổi nhiều tiểu kiến minh hiện tại không quá thích người ôm lúc này ở nàng trong lòng ngực liền có điểm không thành thật, nàng đem tiểu nhi tử phóng tới trên mặt đất, cầm một con tiểu bóng cao su cho hắn, tiểu gia hỏa vui tươi hớn hở tiếp nhận đi, một người chơi vui vẻ vô cùng. Triệu chân chân cấp đường thẩm đổ một ly nước sôi để ngồi, đem trong phòng quạt chạy đến lớn nhất, nói, năm nay cũng không biết làm sao vậy, cảm giác đặc biệt nhiệt. Chu Thục Bình gật gật đầu, nói đúng vậy, mấy ngày nay đích xác đặc biệt nhiệt. ngày hôm qua chúng ta trong phòng bếp hai cái sư phó đều bị cảm nắng té xịu đâu triệu chân chân gật gật đầu nói kia thím ngươi cần phải chú ý điểm có thể không thượng bếp cũng đừng thượng bếp dù sao ngươi sớm điều cương vị chu thục bình gật gật đầu nói còn có chuyện này nhi muốn nói cho ngươi mấy ngày hôm trước lập trí ồn ào muốn ăn vịt ta đi vùng ngoại thành mua vịt thuận tiện đi nhìn nhìn trương ngụ, ai ưu thế mới biết nàng kia ma quỷ trưởng phu mới qua đời tăng sự nhi mới xong xuôi đâu triệu chân, chân thực sự có điểm ngoài ý muốn nàng nói thật sự Trương mụ lúc đầu trượng phu chết sớm, đệ nhị nhậm trượng phu vốn là cái trung thực nam nhân, nhưng tử nhiễm đánh bạc lúc sau, liền hoàn toàn thành một cái phế vật, chẳng những tránh không được một phân tiền, còn muốn trương mụ cho không tiền cho hắn, trương mụ cùng chồng trước đại nhi tử cũng có chút không biết cố gắng, hắn tuy rằng không đánh bạc, nhưng cả ngày chơi bời lêu lổng, ham ăn biếng làm. Cũng liền tiểu nhi tử còn tính quý củ, bị triệu chân chân giới thiệu tới rồi quốc miên xưởng đương bảo an. Hiện tại nàng kia ma quỷ trượng phu qua đời. tương đương với vứt bỏ một cái thật lớn tay mải, đối trương mụ tới nói ngược lại là chuyện tốt nhi chu thục bình gật gật đầu nói đúng vậy theo trương mụ nói nói kia nam nhân mấy năm gần đây thân thể cũng không được đã không thế nào ra cửa cả ngày liền ở nhà nằm cho nên qua đời đảo cũng không tính đột nhiên ta xem trương mụ tinh thần đảo còn hảo nàng rất vướng bận mấy cái hài tử nói có rảnh sẽ qua tới nhìn xem triệu chân chân gật gật đầu nói kỳ thật ta cũng rất luyến tiếc trương mụ mấy cái hài tử đều là nàng giúp đỡ mang đại bất quá ngươi xem hiện tại thế cục như vậy gần chúng ta người nhà viện hiện tại nào còn có dám dùng bảo mẫu đặc biệt vẫn là ở nhà bảo mẫu nói xong nàng lại đè thấp thanh âm nói vắng nhất ta là nói vắng nhất vạn nhất văn quảng cũng bị người kéo xuống mã khẳng định sẽ liên lụy đến trương mụ chu thục bình gật gật đầu nói kỳ thật đi ta xem trương mụ cũng không phải rất muốn tiếp tục làm ngươi ngẫm lại quanh năm suốt tháng mang theo mấy cái hài tử còn muốn mất thời giờ làm việc nhà tuy rằng nói không tính quá mệt mỏi nhưng trương mụ đều 60 nhiều Tuyệt đối cũng không thoải mái, hiện tại nàng có thể quá quá thuần tịnh nhật tử cũng khá tốt. Triệu chân chân gật gật đầu, nói, cái này cuối tuần ta mang theo hải tử đi xem nàng đi. Ngày hôm sau sáng sớm triệu chân chân liền dậy, ngao gạo cây cháo, lạc một đại chồng bánh rán hành, chiên tràn đầy một mâm trứng gà, còn sao một mâm lạp xưởng xào thanh dưa, bọn nhỏ ăn thật sự vui vẻ. Ăn cơm xong, tôn xã trưởng liền chuẩn bị cáo từ đi trở về, hắn mở ra mang đến bàn tay to túi sách, đem bên trong đồ vật lấy ra tới là thật lớn một bao lạp xưởng hòa hảo đại một bao hơn thịt gần nhất thịt tươi càng ngày càng không hảo mua mấy ngày hôm trước triệu chân chân nghe đồng sự nói qua sáng sớm đi thịt cửa hàng xếp hàng có đôi khi đều mua không thượng càng đừng nói lạp xưởng cùng hàm thịt loại này có thể nhiệt độ bình thường chứa đựng ăn thịt thịt cửa hàng đã lâu cũng chưa đi vào hóa có tiền đều mua không được tôn xã trưởng lấy tới này đó thịt chế phẩm chừng 10 tới cân tuy rằng đồ vật khó được nhưng hắn trong miệng vẫn cứ nói được thập phần kiêm tốn hiện tại cung ứng quá khẩn trương đặc biệt năm nay thượng nửa năm tưởng mua điểm hiếm lạ đồ vật đều mua không được mấy cái hoa hoa đều ở trường thân thể liền cầm điểm thức ăn này lạp xưởng cùng hơn thịt đều không phải hiếm lạ vật nhi nhưng đây là chính mình ra làm dùng hương liệu là đại nhà xưởng phối phương đâu ăn ngon lại sạch sẽ thịt cửa hàng thịt tươi không hả mua nhưng nếu là hoa giá cao đi vùng ngoại thành cũng còn có thể mua được đến nhưng mùa hè chứa đựng là cái vấn đề lớn đừng nói trong nhà không có tủ lạnh có tủ lạnh đông lạnh thời gian dài thịt cũng sẽ trở nên không thể ăn trước kia trương mụ ở thời điểm cũng thử đã làm hàm thịt có thể là phương pháp không đúng thành phẩm cũng không lý tưởng triệu chân chân ánh mắt sáng lên nói phải không kia thật đúng là không tồi tôn thúc này lạp xưởng là thím làm tôn chấn trưởng lắc đầu có điểm tự hào nói đại chất nữ không biết đi ta ở bộ đội đương quá suy vụ bình xem như nửa cái đầu bếp trong nhà tết nhất lễ lạc món chính đều là ta xuống bếp làm này lạp xưởng cùng hân thịt cũng đều là tay nghề của ta triệu chân chân cái này càng cao hứng Nàng chạy nhanh nói, "Ai u, tôn thúc ngươi không biết, trong nhà hài tử nhiều, mùa hè thịt tươi không thể qua đêm, ta phía trước cũng muốn làm điểm hân thịt cùng Lạp sưởng bị, đáng tiếc sẽ không làm." Hai người liền lạp sưởng cùng hân thịt chế tác vấn đề vui sướng câu thông 10 tới phút, cuối cùng Triệu Chân Chân tìm một chương giấy, đem ướp thịt hương liệu xứng so nhớ kỹ. Tôn xã trưởng còn nói thêm, "Hiện tại thiên quá nhiệt vô pháp lộng, chờ thêm tiết trung thu thiên lạnh, có thể dùng một lần nhiều làm một ít, đến cuối năm lại làm một đám, trên cơ bản liền đủ năm sau ăn được." triệu chân chân gật gật đầu đang muốn mở miệng nói chuyện đã mặc tốt quần áo chuẩn bị đi thượng nhà trẻ tiểu kiến xương đột nhiên giơ lên mặt hỏi mụ mụ hôm nay buổi tối có thể ăn thịt trưng cơm sao ngay cả tiểu kiến minh nghe được ca ca nói cũng đọc từng chữ không do nói thứ thịt thịt tiểu gia hỏa này hiện tại dạ dày chàng còn quá kiêu nộn triệu chân chân không dám làm hắn ăn chỉnh khối thịt mỗi lần đều là băm thành thịt vụn làm thành thịt viên hạch đào lớn nhỏ thịt viên tiểu kiến minh một lần có thể ăn hai cái lại còn có thực thích uống canh thịt nhưng là từ trương mụ đi rồi triệu chân chân buổi sáng không rảnh đi thịt cửa hàng xếp hàng cuối tuần cũng rất bận trong nhà không mua quá vài lần thịt tươi gần nhất một ngày tam cơm lập tức trở nên tố rất nhiều bọn nhỏ tuy rằng chưa nói cái gì nhưng phỏng trường khẳng định là đã sớm thèm nàng cười nói hảo a buổi tối liền làm thịt trưng cơm ăn kiến xương chuẩn bị tốt sao chúng ta đi thôi tiểu kiến xương gật gật đầu lâm ra cửa tôn xã trưởng lại cười hỏi triệu chân chân đại chất nữ ta lần này tới cấp lâm tới trước ai cũng không nói cho ngươi hướng trong nhà mang tin như sao triệu chân chân lắc đầu nói không cần lúc này cổng lớn vang lên tới một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm cô ngươi ở nhà sao triệu chân chân vừa nghe chính là nhà mình cháu trai triệu hậu tân nàng không khỏi nhẹ nhàng nhíu nhíu mày quốc miên xưởng đánh nhau sự tình nháo thật sự đại bọn họ đại học công tác tổ đều thông báo việc này phía trên lãnh đạo yêu cầu tiến vào chiếm giữ đến các đơn vị công tác tổ lấy làm cảnh giới Tuyệt đối không cho phép lại có nảy loại thời gian phát sinh. Triệu chân chân cũng đã biết chính mình một cái cháu trai bị khấu phạt nửa năm tiền lương, một cái khác cháu trai tắc trực tiếp bị khai trừ rồi. Nói thật, hai cái cháu trai chuyện này nàng một chút đều không nghĩ quảng. Triệu Hậu Tân đẩy ra đại môn trực tiếp vào được, hắn khóc tang một khuôn mặt nói, Cô! Ta bị quốc miên xưởng khai trừ rồi, ngươi nhất định phải giúp ta ngẫm lại biện pháp. Kỳ thật, Triệu Hậu Tân đã bị khai trừ vài thiên. Ngay từ đầu chính hắn buồn ở nhà máy độc thân trong ký túc xá hôn mê hai ngày. Sau lại nhà máy hậu cần khoa làm hắn dọn ra ký túc xá, hắn không địa phương đi, cùng ca ca tế ở một trường trên cái giường nhỏ, hai cái đại nam nhân tễ một chiếc giường. Triệu hậu lễ thực nhanh có ý kiến, buộc đệ đệ tới tìm cô cô. Nhà máy công tác rất bận, mặc dù là công tác không nội, triệu hậu lễ cùng triệu hậu tân cũng nghĩ không ra đến cô cô ra nhìn xem, cho nên triệu hậu tân cũng không biết triệu chân chân dọn ra, hỏi thăm vải một nhân tài tìm được gia môn. Hắn một bên cùng cô cô khóc lóc kể lể, một bên trộm đánh giá cô cô tân gia Viện này cùng nguyên lai tiểu dương lâu soi nhưng kém nhiều. Nghe ca ca nói, đại học không ít hiệu trưởng, giáo thụ chờ đều sao ra, rất nhiều còn bị hạ phóng đến nông trường. Cô cô ra tuy rằng không hạ phóng, nhưng hiển nhiên cũng đã chịu ảnh hưởng. Nhìn nhìn lại cô cô cùng dượng quần áo, so trước kia đơn giản nhiều, ngay cả bốn cái luôn luôn sạch sẽ chỉnh tề tiểu biểu đệ, thoạt nhìn cũng không như vậy phong cách tây. Kỳ thật nếu là cô cô rơi xuống thế đối hắn thực bất lợi, nhưng mà triệu hậu tân không biết vì cái gì, nhìn đến cô cô một nhà trạng hướng đại không bằng trước kia, trong lòng còn nhiều ít có điểm cao hứng. Triệu chân chân chưa cho hắn vẫn giữ lại làm gì đường sống, nói chuyện này hiện tại không riêng gì các ngươi quốc miên xưởng, các đại đơn vị đều thông báo qua, hơn nữa xử lý kết quả thành phố đã lập hồ sơ, đừng nói ta hiện tại không ở quốc miên xưởng công tác, chính là ở nói, cũng không có khả năng thay đổi ngươi bị nhà máy khai trừ sự thật. Kỳ thật về lần này đánh nhau, triệu hậu tân trừ bỏ phi thường hối hận nhất thời xúc động, đối xử lý kết quả kỳ thật là không có câu hán hận, hắn dù sao cũng là đem người thọc bị thương, hơn nữa kia ngụy đại cường vẫn là công tác tổ người. Đừng nói là ở đại nhà xưởng, chính là ở bọn họ ở nông thôn, nếu là đem người thọc bị thương, chẳng những muốn đảm bảo đền bù tiền thuốc men, nếu là báo đồn công an, hắn ít nhất cũng đến bị đóng lại một tháng. Nơi nào là hiện tại gần khai trừ hắn đơn giản như vậy? Lại nói tiếp. Nơi này khẳng định cũng có nàng cô cô mặt mũi, bất quá, dù vậy, hắn cũng không có khả năng sẽ thừa nhận. Đặc biệt là hiện tại triệu chân chân một ngụm từ chối hắn, nửa điểm cũng không nói tình cảm. Triệu hậu tân còn không bằng triệu hậu lễ có thể nói, triệu hậu lễ nói chuyện đủ khó nghe, triệu hậu tân không nói liền bãi, một mở miệng càng tốt hơn. Hắn cao mày nói, cô, ngươi mặc kệ ta khẳng định không được a? ra ra trước kia không phải đã nói, nếu ngươi đem cùng ca ca đưa tới trong thành. kia sở hữu chuyện này đều đến phiền toái ngươi nhọc lòng đâu nếu quốc miên xưởng đi không được nếu không ngươi cùng dượng lợi hại như vậy dứt khoát cho ta ở đại học tìm một phần sai sự được triệu chân chân bị khí cười nàng này bổn cháu trai ở người khác trước mặt túng bao một cái nhưng thật ra thực sẽ học triệu lao hán kia ngoa người ngữ khí khoe miệng nàng kéo kéo mắng ta đem các ngươi đưa tới trong thành cho các ngươi không cần làm ngoài ruộng việc tốn sức bị tội vào quốc miên xưởng một tháng tiền lương ít nhất 4 năm chục các ngươi không cảm tạ ta đảo cũng coi như Chính mình không biết cố gắng làm chuyện sai lầm nhi đảo lại tới ngoa thượng ta. Ta hôm nay còn liền đem lời nói lược nơi này, chuyện của ngươi nhi ta sẽ không lại quản, ngươi dọn dẹp một chút về quê đi. Triệu hậu tân chưa từng gặp qua cô cô phát hỏa, lập tức ốc. Vẫn luôn ở bên cạnh nhìn tôn xã trưởng đột nhiên chen vào nói nói chân chân a đây là ngươi trao trai. Quốc miên xưởng tốt như vậy đơn vị bao nhiêu người tưởng tiến vào không được a tiểu hai tử không hiểu đến quý trọng, này quốc doanh đại nhà máy nếu khai trừ rồi ngươi. lại tưởng tiếng kia so lên trời còn khó đâu nếu không như vậy đi chúng ta công xã gần nhất muốn ngăn cản một cái khai quật đội ta xem ngươi này cháu trai thân thể khỏe mạnh rất thích hợp triệu hậu tân vừa nghe liền rất nguyện ý liền gật gật đầu nói hành ta đi tôn xã trưởng hướng triệu chân chân đưa mắt ra hiệu mang theo triệu hậu tân ra cửa bình tĩnh nhật tử mãi cho đến tết trung thu triệu chân chân hoa giá cao ở vùng ngoại thành mua thịt tươi dùng tôn xã trưởng cấp phương pháp cùng phối phương làm hân thịt cùng lạp xưởng bởi vì nhóm đầu tiên làm được thực thành công triệu chân chân cùng đường thẩm chu thuộc bình bất thời giờ lại đi mua một đám thịt như thế lặp lại rất nhiều lần thẳng đến toàn bộ xương phòng đều treo đầy hong khô lạp xưởng cùng hun thịt mới dừng tay bọn họ công tác tổ bài hai cái kịch văn minh đều lấy được thành công trước mắt hưởng ứng thực không tồi đều nói kịch bản viết đến hảo diễn viên diễn đến càng tốt ngày nay triệu chân chân bởi vì đưa tiểu kiến minh khi cùng bảo mẫu đại tỷ nhiều hàn huyên vài câu đi công tác tổ đi làm hơi chút chậm như vậy vài phút Nàng đẩy ra đại cửa văn phòng, lại phát hiện dĩ vãng luôn là diễu dít đồng sự, hiện giờ đều thành thành thật thật ngồi ở vị trí thượng, liền trương lộ lộ đều không ngoài ý muốn. Triệu chân chân đi đến chính mình công vị ngồi hạ, túi đầu đem trong ngăn kéo công tác nhật ký lấy ra tới xem. Mới phiên nửa trang, có người đẩy cửa vào được, là Trương trưởng Phòng, Trần Tổ trưởng, cùng một cái trẻ tuổi lãnh đạo. Trần Tổ trưởng thái độ rất là cung kính, nhẹ nhàng vô vô tay, cười nói, đại gia đứng lên, ta tới giới thiệu một chút. vị này chính là từ trong kinh tới thị sắt chúng ta công tác lưu chủ nhiệm. Trịnh Đông siêu đi đầu vô tay. Triệu Chân Chân chỉ phiết liếc mắt một cái liền chạy nhanh tối đầu. Lư Chí Vĩ dùng cao cao tại thượng ánh mắt nhìn chung quanh một chút, ở đây mỗi người, ánh mắt trải qua Triệu Chân Chân thời điểm rõ ràng tạm dừng một chút. Hắn cũng không biết vì sao chính mình đối cái này nữ đồng chí như vậy cảm thấy hứng thú. Lư Chí Vĩ quay đầu đối chương bí thư nói, cái kia nữ đồng chí có điểm quen mặt, có phải hay không trước kia quốc miên xưởng công hội chủ tịch a? Trương Bí Thư gật gật đầu. Triệu chân chân cái này không ngẩng đầu khẳng định không được, nàng vẻ mặt lạnh lùng nói ra, lư chủ nhiệm ngươi hảo. Lư Chí vĩ bên miệng hiện lên vẻ tươi cười, trong ánh mắt lộ ra quen thuộc tham lam. Thứ 50 chương 1 Lư Chí vĩ lần này tới Bình Thành, cùng lần trước vô cớ xuất binh nhưng hoàn toàn bất đồng, hắn hiện tại thân phận cũng không hề là một cái bình thường trưởng phòng, mà là trong kinh tân thành lập cách mạng công tác tổ chủ yếu người lãnh đạo chi nhất, đừng nói kẻ hèn địa phương chính phủ. chính là phía trên nào đó quyền lực bộ môn đều không thể tùy ý can thiệp bọn họ hành động cùng kế hoạch tại đây loại tình thế giới bọn họ thảo phạt cùng tu chỉnh vận động ở các thành phố lớn tiến hành hừng hực khí thế vì nhanh chóng ở cả nước hứng khởi trận này oanh oanh liệt liệt vận động bọn họ mấy cái người phụ trách các có phần công lưu trí vị vốn di phụ trách chính là hoa nam khu vực hắn đông học cũng là tốt nhất chiến hữu diêu thắng nguyên phụ trách hoa bắc khu vực nhưng diêu thắng nguyên phi thường xui xẻo đi hoa bắc châu thành thị sắt công tác thời điểm bởi vì công tác thành quả khả quan ở khánh công yến thượng uống nhiều nửa bình rượu dẫn phát bệnh tim tái phát người còn không có kéo đến bệnh viện liền tắt thở nạp đại hoa bắc khu vực không có người phụ trách là không được tuổi trẻ lưu Chí vi chủ động xin ra trận đương nhiên hắn làm như vậy cũng là có nguyên nhân hoa nam bên kia vận động đã có bước đầu thành quả lại vất chính trị tư bản cũng thập phần hữu hạn nhưng hoa bắc khu vực bất đồng diêu thắng nguyên người này công tác tác phong thực kéo dài chỉ đi một cái châu thành nói cách khác hoa bắc có thể khai quật địa phương rất nhiều hơn nữa Lưu trí vĩ cũng có tư tâm bình thành là hoa bắc quan trọng nhất thành thị trí nhất hắn từng ở chỗ này công tác quá mấy tháng nhưng cũng không phải thực vui sướng trải qua có thể nói là hoàn toàn lãng phí mấy tháng bởi vì trần hữu tùng đối hắn có cảnh giác hắn cơ hồ cái gì cũng không học được đặc biệt là sau lại rời đi thời điểm bởi vì sự phát đột nhiên Lưu tư lệnh ở trong điện thoại lại thập phần khắc thường đem hắn đau mắng một đốn dẫn tới hắn rời đi thời điểm tâm cảnh thật không tốt nhiều ít có điểm xám xịt cảm giác, cho nên lần này thị sát đem bình thành coi như chạm thứ nhất, cũng là có rửa mối nục xưa ý tứ. Tại đây loại tình hữu giới, Lưu trí vĩ lại nhìn đến triệu chân chân, trong lòng là thập phần đắc ý. Trong trí nhớ cái này nữ đồng chí đích xác thật xinh đẹp, công tác năng lực cũng cũng không tệ lắm, bất quá đối thái độ của hắn rất là lãnh đạo, thậm chí có đôi khi liền cơ bản nhất lễ phép đều không có. Lúc ấy thân phận của hắn là tòa thị chính lâm thời điều tạm tới cán bộ, tuy rằng ở Trần Thị trưởng bên người. Nhưng địa vị liền trương bí thư đều không bằng, bị người bỏ qua chỉ có thể chịu đựng Hiện giờ đích sắc không giống nhau, hắn thật sâu nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Triệu chân chân né tránh hắn ánh mắt, bài trừ vẻ tươi cười nói, hoan nên lư chủ nhiệm tới chúng ta công tác tổ chỉ đạo công tác. lư chủ nhiệm mau mời ngồi đi. Đại trong văn phòng hàng ngày làm công người có mười mấy, mọi người đều có chính mình công vị, trần tổ trưởng chính mình tuy rằng có đơn độc văn phòng, nhưng ở đại văn phòng cũng là có công vị, hắn gật gật đầu. cũng vội vàng kéo ra chính mình công vị trước ghế rửa thỉnh lưu trí vĩ ngồi xuống triệu chân chân hướng trương lộ lộ đưa mắt ra hiệu trương lộ lộ tiếp thu tới rồi lại có chút mờ mịt chố mắt mấy giây chung trương lộ lộ bên cạnh một cái trẻ tuổi nữ tử cười ngâm ngâm đứng lên từ trong ngăn tủ lấy ra dự phòng cha cụ phao hảo vài chén trà đoan đi qua chân tổ trưởng hướng trẻ tuổi nữ tử tán thưởng gật gật đầu phân phó nói tiểu hoang a ngươi đi trường học nhà ăn thông chi một chút làm cho bọn họ chuẩn bị một bàn chiêu đãi đồ ăn dựa theo thành phố tối cao tiêu chuẩn a cái này trẻ tuổi nữ tử kêu hoàng anh chính là trước một trận công tác tổ bài kịch văn minh nữ chiến sĩ thi đua trung nữ chính nàng là bổn giáo tiếng trung hệ học sinh vừa lúc năm nay tốt nghiệp tốt nghiệp sau liền trực tiếp gia nhập công tác tổ công tác nàng không riêng gì người lớn lên xinh đẹp trình diễn đến không tồi ngày thường làm người xử thế cũng rất có một bộ so ngốc đại tỷ dường như trương lộ lộ cơ linh đến nhiều hoàng anh hướng trần tổ trưởng gật gật đầu ánh mắt chuyển hướng chương trường phòng cười hỏi Không biết lãnh đạo có hay không cái gì kiên kỵ. Nàng lời này tuy rằng là hỏi Trương Bí Thư, kỳ thật hỏi đến là trong kinh tới tuổi trẻ lãnh đạo. Trương Bí Thư thập phần khách khí dò hỏi Lưu Trí vi ta nhớ rõ trước kia Lưu chủ nhiệm ở Bình Thành công tác thời điểm, thích nhất cùng Trần Thị trưởng cùng nhau ăn hải sản đúng không? Tuy rằng Lưu Tư lệnh tổng lo lắng tiểu nhi tử tuổi già cô đơn cả đời, gần nhất cho hắn an bài rất nhiều chàng thân cận, nhưng Lưu Trí Vĩ năm nay kỳ thật mới 26 tuổi, là một cái nhiệt huyết sôi trào người trẻ tuổi. Từ nhỏ lại là nuông chiều từ bé lớn lên, mặc dù là mấy năm trước mất mùa thời điểm, lưu trí vĩ một ngày tam cơm cũng ít không được thiêu thịt cùng trăng bóng trứng cơm, bởi vậy hắn ăn thượng có điểm bắt bẻ. Nhưng Bình Thành có trong kinh so không được ưu thế, Bình Thành ven biển, gia tôn của cả nước nổi danh. Bất quá, lần này hắn tới chủ yếu là thị sát công tác, ngày hôm qua tới ngày đầu tiên, hắn nghe song trương bí thư công tác hội báo, có một loại rất kỳ quái cảm giác, Bình Thành vận động thoạt nhìn khai triển không tồi. Các đơn vị cũng đều phái công tác tổ, đả đảo giai cấp tư sản hồng phúc cũng nơi nơi đều là, nhưng tổng cảm thấy có điểm không đúng lắm. Đương nhiên, công tác thành quả cũng không phải không có, bọn họ bắt được tới giai cấp tư sản phần tử không ít, tốt nhất cấp bậc vẫn là cái phó thị trưởng, không riêng gì phó thị trưởng, thị ủy tòa thị chính mặt khác cao cấp cán bộ cũng không ít, lại còn có có chút đại học giáo thụ, giảng sư cũng đều bị hạ phóng tới rồi thanh hòa nông trường. Nhưng hắn chính là cảm giác không rất hợp đầu. Cho nên mới sáng sớm nguyện chuyển từ chối Trần Thị Trường Mời, mà là ở Trương Bí Thư cùng đi xuống dưới đến Bình Thành Đại học. Hắn hiện tại chủ yếu mục đích, chính là muốn hoàn toàn làm rõ ràng trong lòng nghi ngờ. Trên thế giới này đại đa số sự tình chính là như thế, nếu ngươi cảm giác không đúng, kia khả năng liền thật là tồn tại nào đó vấn đề. Tại đây loại tình hôn giới, ăn uống chi dục trở nên không như vậy quan trọng, hắn tử văn kiện chung ngầm đầu, lạnh lùng nói ra tùy tiện chuẩn bị một chút là được. Trương Bí Thư phảng phất không nghe hiểu hắn ý tứ hướng về phía hoàng anh cười nói hiện tại đúng là tôn cua phì thời điểm ngươi chạy nhanh đi nói cho nhà ăn làm cho bọn họ chuẩn bị một bàn hải sản yến hoàng anh nhịn không được lại ngó lưu trí vĩ liếc mắt một cái cười ha hả đi nhanh đi ra ngoài gần nhất công tác tổ kỳ thật thực thanh nhàn tuy rằng địa phương khác cao giáo khả năng đã chịu hủy bỏ thi đại học ảnh hưởng bình thành đại học lại trên cơ bản có thể xem nhẹ bất kể năm nay 9 tháng phân nhập giáo tân sinh so năm rồi muốn nhiều ra gấp đôi các hệ hệ chủ nhiệm cùng giáo viên đều vội thật sự bởi vì nhiều thu học sinh tòa thị chính nói được thì làm được thật sự chuyên môn nhiều bắt một bút khoản tiền cấp trường học hà hiệu trưởng cùng vương văn quảng nhất chi ý kiến đem này số tiền một bộ phận dùng để cải thiện giáo công nhân viên chức phúc lợi cách làm cũng rất đơn giản tại đây loại xã hội thế cục hạng mọi người đều ở tôn sùng giai cấp vô sản một mạc sinh hoạt tác phong mua sắm đại lượng vật tư không quá dễ dàng làm được cũng dễ dàng mang thai mang tiếng chính là trực tiếp phát tiền hệ chủ nhiệm một tháng tiền lương có thể nhiều lấy sáu khối Giáo thụ có thể nhiều lấy 40 khối, giảng sư là 30 khối. Nửa lượng bánh quẩy 4 phần tiền một cây, một khối tiền có thể mua hơn 20 can. Cho nên nhiều gian này, một bộ phận tiền cũng làm này đó giáo viên nhóm nhiệt tình nhi 10 phần, truyền thụ chương trình học đều dị thường nghiêm túc, hận không thể đem suốt đời sở học đều dạy cho học sinh. Lần này tân sinh tuy rằng là thông qua đề cử cùng tuyển chọn nhập học, đương chỉnh thể trình độ còn tính không tồi. Ngay cả Vương Văn Quảng gần nhất công tác cũng nhẹ nhàng không ít. chiêu sinh thời điểm từ tòa thị chính điều tạm tới mấy cái trưởng phòng, ở trần thị trưởng bày mưu đặt kế hạng, một cái làm hà hiệu trưởng trợ lý, một cái đương hắn trợ lý. Hai vị này trưởng phòng tuổi cùng Vương Văn Quảng không sai biệt lắm, nhưng làm chính trị tư lịch cùng chính trị thủ đoạn so với hắn lợi hại nhiều, tuy rằng phía trước không có tiếp xúc quá lớn học sự vụ, nhưng quen thuộc một đoạn thời gian thượng thủ sau, so Vương Văn Quảng xử lý lên còn có thành thạo. Đương nhiên, nay chỉ là chỉ hàng ngày sự vụ. đại phương hướng vẫn là muốn hà hiệu trưởng cùng vương văn quảng làm chủ lưu trí vi kiểm tra rồi công tác tổ gần nhất một năm công tác ký lục hết thảy thoạt nhìn đều thực bình thường thậm chí xưng được với là thập phần hoàn mỹ Hán Vương văn kiện bưng trà lên uống một ngụm hỏi Trương trưởng phòng xem ra các ngươi bình thành công tác tổ công tác làm được thực không tồi ta ở trong kinh đã từng nhận được quá địa phương khác phản hồi có không ít giai cấp tư sản bất hảo phần tử không tiếp thu nhân dân thẩm vấn tạo thành rất nhiều kịch liệt sự kiện các ngươi bắt như vậy nhiều người không biết có hay không đụng tới quá loại tình huống này về điểm này trương bí thư kỳ thật sớm có chuẩn bị hắn cẩn thận trả lời nói đích xác có chút tu chỉnh phần tử thực giảo hoạt chúng ta công tác tổ ngay từ đầu nhân thủ không đủ không cụ bị tiến hành đại hình hành động năng lực cho nên mỗi lần đều là lâm thời hành động làm những người đó căn bản không có chuẩn bị nhưng cũng xác thật phát sinh quá đổ máu sự kiện lưu trí vĩ dơ dơ lên lông mày trương bí thư tiếp tục nói ở chúng ta thẩm vấn trước thị trưởng mã phó thị trưởng thời điểm Liên đã chịu nàng ngoan cố phản kháng, vì trốn tránh đảng cùng nhân dân trừng phạt, nàng ý đồ dùng pha lê cắt cổ tay tự sát sợ tội, may mắn chúng ta đồng chí phát hiện sớm, kịp thời cấp ngăn lại. Lưu trí vĩ nghe xong cũng không vừa lòng, cũng không biết Trương Bí Thư là cố ý giả ngu vẫn là thật sự không nghe hiểu, hắn nói chính là có chút địa phương xuất hiện võ đấu, mà không phải loại này phá hư phần tử tự sát như vậy việc nhỏ nhi. Trừ cái này ra, không có khác. Hắn không cam lòng truy vấn. Trương Bí Thư trong lòng cười lạnh một tiếng. Này một vị lưu trưởng phòng vẫn là giống như trước đây, tự cho là chính trị thượng đặc biệt thành thủ, kỳ thật còn lộn thật sự. hắn cười cười, nói trước mắt không có, chúng ta công tác tổ mục đích trừ bỏ bắt được giai cấp tư sản phá hư phần tử, bảo hộ nhân dân quần chúng an toàn vấn đề cũng rất quan trọng, cho nên chúng ta lần nữa báo cho phía dưới cơ sở cán sự, công tác tác phong không thể quá mức thô bạo, không thể ảnh hưởng nhân dân quần chúng bình thường sinh hoạt. Lời này nói được không chê vào đâu được, lưu trí vi như như mày. nói trương bí thư vẫn là giống như trước đây đối công tác tận tâm tận trách trần tổ trưởng ở bên cạnh vẫn luôn cắm không thượng miệng nghe vậy lập tức nói lư chủ nhiệm chúng ta trương trưởng phòng đối đãi công tác đích xác thực nghiêm túc khác không nói trước đó vài ngày trường học báo chữ to hoành hành vì không ra nhiễu loạn chúng ta công tác tổ đều là ngày đêm cắt lượt đính trương trưởng phòng lại là liên tiếp vài thiên làm liên tục đâu lư trí vĩ đối trần tổ trưởng nói không có bất luận cái gì phản ứng mà là cầm lấy một quyển tư liệu nói các ngươi công tác tổ bài kịch văn minh nhưng thật ra có chút ý tứ, hiện tại còn có thể diễn sao. Chân tổ trưởng sừng sốt một chút, bọn họ bài kịch văn minh cố nhiên không tồi, nhưng hai bộ diễn diễn viên thêm lên cũng có 100 nhiều người, bọn họ công tác tổ kinh phí không ít, nhưng cũng nuôi không nổi nhiều người như vậy, hơn nữa cũng hoàn toàn không cần phải. Này đó diễn viên đại bộ phận là ở giáo học sinh, chỉ có một thiếu bộ phận là xã hội nhân sĩ, yêu cầu diễn xuất thời điểm trước tiên hai ngày thông chi là được. Cơ bản là có thể đem người gom đủ. Hắn cười nói, có thể diễn, bất quá hôm nay là không còn kịp rồi, Lưu chủ nhiệm nếu là muốn nhìn nói, có thể trước tiên cho chúng ta biết sớm chuẩn bị. Lưu trí vĩ không tỏ ý kiến, trầm mặc hai phút mới nói nói, các ngươi hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị đi, chuẩn bị tốt lúc sau. Hắn lạnh nhạt nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt rừng ở vẫn luôn túi đầu không nói triệu chân chân trên người, tiếp tục nói, vị này triệu đồng chí đối kịch văn minh rất có kinh nghiệm, liền đem chuyện này giao cho nàng phụ trách đi. Chân tổ trưởng cười gật gật đầu, triệu chân chân cũng chỉ có thể đáp ứng rồi, nói, thỉnh Lưu chủ nhiệm yên tâm, ta nhất định mau chóng tổ chức diễn viên, tranh thủ sớm một ngày làm lãnh đạo xem xét cũng đưa ra quý giá ý kiến. Kỳ thật Lưu trí vĩ bản nhân đối cái gọi là kịch văn minh không có gì hứng thú, bất quá phía trên ý tứ, là muốn từ các nơi tuyển ra có đại biểu tính tên vợ kịch dùng để mở rộng, không thể không coi trọng. Nếu là từ lõi đời khéo đưa đẩy phương diện tới nói, Lưu trí vĩ so ra kém trương bí thư. nếu là từ đa mưu túc trí tới nói hắn cũng căn bản không phải trần thị trưởng đối thủ nhưng lưu trí vĩ có chính mình độc đáo ưu thế đầu tiên có bối cảnh điểm này không cần phải nói hiện giờ càng là gia nhập trước mắt tới xem nhất phong cảnh bộ môn còn tiến vào quyền lực trung tâm nhưng này đó còn không phải quan trọng nhất lưu trí vĩ lợi hại nhất một chút là dám tưởng dám làm làm chuyện gì nhi đều sẽ không lo trước lo sau chân tay co cóng có một câu khả năng không quá thích hợp nhưng đại khái ý tứ không sai biệt lắm loạn quyền đánh chết sư phụ già Hoàng Anh lúc này vừa lúc từ nhà an phản hồi tới, nàng là một cái thử cái cười xinh đẹp cô nương, dáng người hiểu điệu có hưng thu không nói, ngũ quan lớn lên cũng đặc biệt xuất chúng, có thể nói là 360 độ vô góc chết, đặc biệt là một đôi xương mủ mênh mông thủy linh linh mắt to, trời sinh đưa tình ẩn tình, làm người xem qua khó quên. Công tác tổ chưa lập gia đình nam đồng chí có một cái tính một cái, đều đối Hoàng anh có không thể miêu tả hảo cảm. Nàng vừa vào cửa liền hướng Trần tổ trưởng cười cười, lại tiểu tâm ngắm liếc mắt một cái Lư Chí Vĩ. Nói, lãnh đạo, thật là quá xảo, bọn họ nhà An gần nhất cùng bến tàu có hợp tác, không riêng có mới mẹ tôm cua, còn có thật nhiều mặt khác quý báo hải sản đâu. Chân tổ trưởng cười cười, cảm thấy tiểu hoàng chuyện này làm thực hảo, liền hướng lưu Chí vị giới thiệu nói, lưu chủ nhiệm, ngài vừa rồi nói đến kịch văn minh, kỳ thật này một vị tiểu đồng chí, chính là trong đó một bộ kịch văn minh nữ chính. Hoàng Anh tiến lên hai bước, cười nói, lưu chủ nhiệm ngươi hảo. Ta là Hoàng Anh, thỉnh lãnh đạo nhiều hơn chỉ giáo. lư trí vĩ dương mắt nhìn nhìn nàng đích sắc diện mạo thập phần tiêu chí so với hắn thân cận những cái đó đối tượng đại bộ phận đều phải càng tốt chút nhưng cùng nhất nổi bật so sánh tỉ như diêu chính ủy ra cháu gái diêu tuyết nhi vẫn là yếu lược hơi kém hơn như vậy một chút hơn nữa có điểm hắn không quá thích cô nương này tươi cười thực động lòng người nhưng nhiều ít mang theo chút mỹ mà tự biết nạo khí này liền không quá làm cho người ta thích hắn gật gật đầu không nói chuyện hoàng anh có chút thất vọng nhịn không được lại bỏ thêm một câu Lưu chủ nhiệm có phải hay không muốn xem chúng ta diễn Ta nhất định sẽ nghiêm túc chuẩn bị Lưu Chí vĩ ngắm nàng giống nhau Khoe miệng kéo kéo nói Hảo Trương bí thư Lưu Chí vĩ một hàng thực khai rời đi đại văn phòng Triệu chân chân thư khẩu khí Cùng Trương lộ lộ cùng nhau thương lượng Ăn qua cơm trưa liền chạy nhanh thông chi các hệ diễn viên Đến nội giáo ngoại tắc muốn tăng ca thêm giờ Lúc này Hoàng Anh thỏ qua tới nói Chân chân tỷ, ngươi hạ ban còn muốn tiếp hài tử Ta cùng lộ lộ cùng đi giáo ngoại đi Triệu chân chân nguyên bản tính toán tiếp kiến xương cùng kiến minh trước đưa đến đường thẩm trong nhà, hiện tại đồng sự chủ động hỗ trợ, tự nhiên là thật cao hứng, liền cười nói, tốt nha, tiểu hoàng, kia trước cảm ơn ngươi a. Hoàng Anh không lập tức nói chuyện, trên mặt mang theo một chút do dự, do dự mấy giây nói ta vừa rồi nghe đông siêu nói, lưu chủ nhiệm làm ngươi phụ trách thông chi bọn họ kịch văn minh chuyện này, chân chân tỷ, ngươi cùng vị này lưu chủ nhiệm, phía trước liền rất thục có phải hay không a? Triệu chân chân cười cười. Trong lòng thực may mắn rốt cuộc có thể đem tay nải ném đi qua, liền nói nói không có chuyện đó. Người biết ta trước kia ở quốc miên xưởng công hội công tác, chúng ta tạ xưởng trưởng là quân nhân xuất thân, rất bội phục chúng ta bình thành lao anh hùng trần hướng nam, cho nên này bài chiến bình thành kịch văn minh, này bộ diễn lúc ấy đã chịu tòa thị chính chú ý, mà này một vị lưu chủ nhiệm, đó là vẫn là điều tạm lại đây lưu trường phòng, vừa lúc liền qua tay chuyện này, cho nên mới có hai lần tiếp xúc, chính là trên giới cấp quan hệ, căn bản nói thượng không thượng quen thuộc. Nàng thiết liếc mắt một cái Hoàng Anh, cô nương này đích xác thực thông minh đồng thời cũng tâm cao, rất rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì, chỉ mong nàng có thể cầu nhân đắc nhân đi. Tiểu Hoàng A, tổ chức diễn viên đã đủ ta cùng lộ lộ bật việc, nếu không ngươi dứt khoát người tốt làm tới cùng, thông chi lư chủ nhiệm bên kia công tác cũng từ ngươi đi làm đi. Hoàng Anh chính không biết như thế nào mở miệng thảo muốn cái này sai sự đâu, triệu chân chân liền chủ động bức cho nàng, nàng cao hứng thực, nói không thành vấn đề A, chúng ta mọi người đều là đồng chí. cho nhau hỗ trợ là hẳn là ở chân tổ trưởng tiểu văn phòng lưu trí vĩ lại lật xem một ít tư liệu sau tòa thị chính nguyên lai like hai cái trưởng phòng hiện tại hiệu trưởng trợ lý thái trợ lý cùng đoạn trợ lý được đến tin tức sau chạy tới thái trợ lý trước kia ở tòa thị chính bí thư chỗ công tác cùng lưu trí vĩ tiếp xúc cơ hội rất nhiều hai người còn tính quen thuộc thái trợ lý cười ha hả nói hoan nghênh lưu chủ nhiệm đại giá Quang lâm lưu chủ nhiệm lần này tới ta còn là nghe nhà ăn đồng chí nói nếu không phải ta thèm ăn đi nhà ăn hỏi thăm có hay không con cua lư chủ nhiệm liền tính toán lặng lẽ tới lặng lẽ đi cũng quá không nghĩa khí đi lư trí vĩ cười cười nói thái huynh nói đùa hôm nay tới chủ yếu mục đích là nói công tác chờ vội quá đã nhiều ngày khẳng định cùng thái huynh tâm tình một hồi đoạn trợ lý hơi hơi mỉm cười nói lư chủ nhiệm thời gian không còn sớm nhà ăn bên kia đã chuẩn bị tốt chúng ta này liền qua đi ăn một bữa cơm xoàng đi đoạn trợ lý nói được khách khí Nhưng nhà ăn chuẩn bị cũng không phải là cơm soảng, làm Hà Hiệu trưởng trợ lý, hắn tin tức thực linh thông, Lưu Chí Vĩ tiến cổng trường hắn sẽ biết. Bởi vậy, mặc dù là Hoàng Anh không đi nhà ăn, nhà ăn cũng sớm nhận được thông chi chuẩn bị tối cao quy cách thực rượu. Không chỉ như thế, đoạn trợ lý biết họ Lưu thích ăn hải sản, còn cố ý làm nhà ăn liên hệ bến tàu, hiện từ thuyền đánh cá thượng đưa tới một cái sọ sống cua sống tôm, dự bị lúc gần đi đưa cho Lưu Chí Vĩ. Chỉ là hết thể an bài thực hảo, Lưu Chí Vĩ lại không mắc lửa. Hắn đương nhiên cũng thèm ăn, nhưng càng sẽ không quên chuyến này mục đích, phòng trừng hắn trầu này cơm nếu là ngồi xuống ăn, thực mau ở Bình Thành lại ăn lại lấy chuyện này sẽ nhanh chóng truyền tới trong kinh. Tuy rằng điểm này việc nhỏ nhi cũng không thể đối hắn có cái gì ảnh hưởng, nhưng là, phụ thân Lư Tư lệnh một đốn mắng là không tránh được. Bởi vậy tới rồi nhà ăn nhà ăn, Lư Chí Vĩ Nương đi phòng vệ sinh cớ, từ nhà ăn cửa sau bay nhanh lưu, hắn mang đến hai cái bí thư thấy hắn không thấy, càng không thể ngồi xuống ăn cơm, cũng lập tức lựa chọn chào từ biệt. đoạn trợ lý ha hạ cười tiếp đón trương bí thư cùng thái trợ lý nếu lưu chủ nhiệm công tác bận rộn như vậy liền ăn bữa cơm thời gian đều không có chúng ta muốn tôn trọng như vậy lãnh đạo tác phong bất quá nếu nhà ăn đã chuẩn bị tốt lãng phí rất càng là không được ta đi thỉnh hà hiệu trưởng cùng vương hiệu trưởng các ngươi trước ngồi xuống ăn a liền ăn cơm thời gian đều không có lưu trí vĩ giờ phút này kỳ thật cũng ở ăn cơm bất quá là ở cùng đại học cách một cái phố tiệm cơm quốc doanh so với đại học nhà ăn tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn Tiệm cơm quốc doanh đồ an thoạt nhìn lộn xộn làm người không có ăn uống, bất quá, lưu Chí vĩ buổi sáng cơm ăn đến thiếu, hiện tại sớm nói là, hắn cao mày nhìn một lần, cuối cùng mua hai cái bánh bao, một phần cải trắng hầm tôm. Tuy rằng đồ ăn phẩm tướng thoạt nhìn chẳng ra gì, nhưng cải trắng cùng tôm đều là mùa thực phẩm, ăn lên hương vị cũng không tệ lắm. Không thể không thừa nhận, Hoàng Anh cái này tiểu cô nương vẫn là có điểm gan dạ sáng suốt cùng thủ đoạn, nàng tiếp triệu chân chân việc lúc sau, ngày hôm sau liền chạy đến tòa thị chính đi Đương nhiên, Lưu Chí Vĩ rất bận, cả ngày đều cùng Trần Thị trưởng chờ mấy cái thị cấp lãnh đạo mở họp, không có thời gian cũng không có khả năng thấy nàng, nàng lựa chọn hội báo đối tượng là Lưu Chí Vĩ Bí Thư Tiểu Phùng. Tiểu Phùng đồng chí ngày thường tuy rằng thực cơ linh, nhưng dù sao cũng là vừa mới tốt nghiệp đại học, trong nhà đi rồi Lưu Tư lệnh tư nhân quan hệ, mới bị an bài đến Lưu Chí Vĩ bên người công tác, lúc này mới rèn luyện 2-3 tháng, cùng đồng dạng mới vừa tốt nghiệp. Nhưng từ đại một liền tích cực tham gia các loại hoạt động xã hội Hoàng Anh trình độ không sai biệt lắm, nhưng Hoàng Anh là cái xinh đẹp cô nương, tiểu phùng đồng chí có điểm phóng không khai, liền rơi xuống điểm hạ phong. Hai người vì kịch văn minh vấn đề câu thông gần một cái buổi sáng, tiểu phùng đồng chí bị Hoàng Anh thổi phòng vượng vượng hồ hồ, sau lại Hoàng Anh lấy ra chủ nhà tư thái, nói muốn thỉnh tiểu hoàng cùng một cái khác bí thư đi ăn hải sản bữa tiệc lớn. Tiểu phùng đồng chí ngày hôm qua liền vì không ăn đi học hiệu chỉnh bị yến hội mà có điểm tiếc nối. Tự nhiên sảng khoái đáp ứng rồi, một cái khác ma bí thư láo thành một ít, tuy rằng lưu trí vĩ một mở họp thông thường chính là vội thượng cả ngày, giống nhau sẽ không có bọn họ chuyện gì, nhưng vạn nhất nếu là tìm bọn họ, một người cũng không ở nói, quá kỳ cục, liền kiên quyết cự tuyệt. Bởi vì tiệm cơm quốc doanh đồ ăn vừa mắc vừa ăn không ngon, hải sản chủng loại thiếu còn chưa đủ mới mẻ, Hoàng Anh đem tiểu phùng đồng chí đưa tới chính mình cô cô ra, nàng cô cô nhà chồng dưỡng một cái thuyền, mỗi ngày đều sẽ đưa chút hải sản lại đây phụ cận cư dân đến giờ liền sẽ lại đây tranh mua ở hoàng anh cô cô ra, tôn cua cá từ từ đều là luận bùn thượng tiểu phung đồng chí an bụng nhi viên cùng hoàng anh còn có hoàng anh biểu ca quan hệ cũng tiến bộ vượt bậc bắt đầu xưng hình gọi đệ lên qua một tuần công tác tổ đem sở hữu diễn viên đều tổ chức lên cũng nghiêm túc tập luyện rất nhiều lần lại cố ý thỉnh đoàn văn công đạo diễn lao sư tới chỉ đạo rốt cuộc cảm thấy trình độ không tồi hoàng anh liền lại lần nữa đi tòa thị chính cấp lãnh đạo hội báo công tác ngày này cũng là xảo Lưu Trí Vĩ vốn dĩ liền không an bài công tác, buổi sáng hắn cố ý vãn nổi lên trong chốc lát, chờ hắn rời giường hậu quả nhiên Trần Thị Trưởng đã đi làm đi rồi, hắn nhìn đến trên bàn lưu sữa đậu nành bánh quẻ cũng chưa cố thượng ăn, lập tức liền đẩy ra Trần Thị Trưởng phòng ngủ. Nhưng mà hắn phiên một cái biến, cái gì cũng không phát hiện. Nay một vị Trần Thị Trưởng chi tiết, người khác không biết Lưu Chí Vĩ là rất rõ ràng, khi còn nhỏ quá đến đặc biệt thảm, trên cơ bản chính là cha không thương mẹ không yêu. bị gởi nuôi ở đồng hương trong nhà vẫn luôn trường đến mười mấy tuổi những người này ra đều là cho cả lâm là được chỉ có một cái họ bạch nhân ra đối trần hữu tùng đặc biệt hảo này họ bạch cũng không phải là nhân vật bình thường thật đánh thật đại nhà tư bản tuy rằng sớm liền di dân nước ngoài nhưng cùng quốc nội như cũng có rất nhiều liên hệ đặc biệt là vị này họ bạch thực xem trọng trần hữu tùng chẳng những có thư từ lui tới lại còn có có vật phẩm gửi đưa tuy rằng phụ thân Lưu tư lệnh đã từng nói qua họ bạch cùng phía trên có quan hệ Nhưng Lưu Chí Vĩ lại không hướng trong lòng đi, cái gọi là ngoài tầm tay với là cũng. Hiện tại đảng cùng nhân dân muốn bắt được tới chính là giai cấp tư sản phá hư phần tử cùng đặc vụ của địch phần tử. Một khi phát hiện Trần Hữu Tùng cùng nước ngoài hoặc là Hong Kong phương diện liên hệ chứng cứ rõ ràng, một cái có lẽ có tội danh liền có thể vặn ngã hắn. Nhưng mà, trước kia hắn trong lúc vô tình nhìn đến một cháp thư tín, còn có Trần Hữu Tùng hàng ngày dùng những cái đó dương ngoạn ý nhi hết thể đều không có. Lưu Chí Vĩ bực mình. cũng chỉ có thể ăn lánh bánh quẻ sữa đậu nành đi tòa thị chính hắn ngồi ở trong văn phòng đang suy nghĩ đối sách hoàng anh liền đến thực hiện nhiên nay tiểu cô nương tỉ mỉ trang điểm quá hoàng anh mặc một cái đỉnh đỉnh thời thượng màu nâu nhạt ô vương áo gió bên trong áo sơ mi là chịt phỏn mặt liêu phía dưới phối hợp chính là quần jean cùng màu trắng hồi lực dày hơn nữa nàng kia một trương thanh xuân thủy linh khuôn mặt quả thực như là từ họa báo thượng đi xuống tới nhân vật nhi liền lưu Chí vĩ đều nho nhỏ kinh Diễm một chút Thứ năm mươi mười hai hồi, Hoàng Anh thái độ cũng cùng lần trước lược không giống nhau, lần trước ở công tác tổ đại văn phòng, nàng mọi chuyện cường suốt đầu, mặc dù là lời nói cử chỉ thực khéo léo, cũng khó thoát khỏi ở lãnh đạo trước mặt tái liền biểu hiện run xoe nghi, lần này nàng học ngoan, thậm chí cũng chưa nhiều lời lời nói, đem kịch văn minh kỹ càng tỉ mỉ tình huống cùng tập luyện tình huống viết thành đơn giản rõ ràng nói tóm tắt báo cáo, lập tức đưa cho Lưu Chí vĩ. Lưu chủ nhiệm, phiên thoái ngài ở trăm vội bên trong xem một chút. Nếu là lãnh đạo cảm thấy không có gì vấn đề nói, này hai cái tên vợ kịch tùy thời đều có thể diễn, liền xem lãnh đạo thời gian ăn bài. Lưu Trí Vĩ tiếp nhận hơi mỏng hai trang giấy viết bản thảo, tùy tiện ngắm vài lần, nói, không tồi, nghe các ngươi trần tổ trưởng nói, ngươi là một bộ diễn nữ chính. Hoàng Anh cười cười nói, lúc ấy chúng ta công tác tổ muốn bài hai bộ diễn, cho nên nhu cầu cấp bách diễn viên, ta cũng là vận khí tốt, vốn dĩ không có gì biểu diễn cơ sở, may mắn công tác tổ đồng chí đều tín nhiệm ta Đoàn Văn Công đạo diễn lao sư cũng cho ta rất lớn trợ giúp. Lời này nói thập phần điệu thấp khiêm tốn, nhưng mà thực tế tình huống đều không phải là như thế. Nữ chiến sĩ thi đua này bộ diễn nữ chính xuất diễn đặc biệt nặng nghề, triệu chân chân cùng trương lộ lộ sơ tuyển ba cái diễn viên. Hoàng Anh trừ bỏ so mặt khác hai cái diễn viên tuổi trẻ xinh đẹp một ít, những mặt khác cũng không chiếm ưu thế. Thực hiện nhiên nàng chính mình cũng rõ ràng điểm này, cho nên có kế hoạch mà đầu tiên là thắng được trương lộ lộ hảo cảm cùng duy trì. Sau đó ở đoàn văn công đạo diễn đúng chỗ phía trước, thông qua mụ mụ quan hệ tự mình đi bái phòng vị này đạo diễn, Hoàng Anh tính cách hoạt bát rộng rãi, nói chuyện cũng biết tiến thối, thực làm cho người ta thích, có này một tầng giao tình, đạo diễn ở chỉ đạo các nàng ba cái sơ tuyển diễn viên diễn kịch thời điểm, có điều bất công cũng là thực bình thường. Dù vậy, trình trang diễn lần đầu tiên bài xuất ra sau, Hoàng Anh bởi vì bản nhân cùng nhân vật tuổi lịch duyệt chiều ngang có điểm đại, ra tới hiệu quả vẫn là không bằng số 3, không riêng gì trương trường phòng. Liền Trần Tổ trưởng cũng không thể không nhận đồng sự thật này Hoàng Anh mắt thấy chính mình muốn từ A giác biến thành khả năng vĩnh viễn lên Không được chẳng sao lưu bê giác Tuổi còn trẻ ai hiếu thắng tiểu cô nương như thế nào chịu được Nàng lúc ấy tức giận đến cả đêm không ngủ Đảo cũng nghĩ ra một cái ý kiến hay Số ba nữ diễn viên bản thân là trường học tiếng trung hệ mới Vừa phân tới một người giảng sư Nàng dung mạo so ra kém Hoàng Anh Nhưng ở người thường trong đàn kia cũng là phi thường xuất sắc Đặc biệt là chỉnh thể khí chất phi thường hảo Một phân đến trường học liền đã chịu giáo nội Quảng Đại chưa lập gia đình nam công nhân viên chức mãnh liệt truy phủng. Trong đó có một cái cũng là tiếng trung hệ nam giảng sư, đối số ba nữ diễn viên đặc biệt si mê, cứ nghe mỗi ngày dậy sớm đều sẽ đi nhà ăn lấy lòng sớm một chút, lại thải thượng một phen hoa tươi quải đến nữ giảng sư ký túc xá then cửa trên tay. Vốn dĩ ở nạc đại vườn trường, nam truy nữ, đặc biệt là ở giáo viên đội ngũ chung cũng không hiếm lạ, chưa chắc sẽ khiến cho càng nhiều người chú ý. Nhưng bởi vì vị này mầm lao sư thật sự quá mức xuất chúng, hơn nữa lại là công tác tổ kịch văn minh nữ chính, nhìn chăm chăm nàng người liền càng nhiều, cho nên, cứ việc hoa tươi đều bị ném xuống, sớm một chút cũng vào cùng ký túc xá một cái khác nữ lao sư bụng, chuyện này vẫn là bị chuyển đến ồn ào huyên áo. Nhưng rất nhiều người không biết, mầm lao sư kỳ thật là người bên ngoài, nhưng nàng có vị hôn phu, hơn nữa chính là bình thành người địa phương, bất quá bởi vì sở học chuyên nghiệp đặc thủ, cũng không ở bản địa công tác. Hoàng Anh nghe được mầm lão sư chưa lập gia đình cha mẹ chồng ra, nghĩ cách đem trường học có nam lão sư điên cuồng theo đuổi mầm lão sư sự tình truyền đi qua. Không mấy ngày, mầm lão sư đã bị nhà chồng đại bá ca khách khách khí khí thỉnh về đến nhà ở. Lại sau lại không quá mấy ngày, mầm lão sư lấy trong nhà sự tình quá nhiều vì tử, rời khỏi kịch văn minh tập luyện. Như vậy Hoàng Anh mới thuận lợi bắt được ca giác. Lưu Chí Vĩ buông trong tay báo cáo, chỉ chỉ bên cạnh ghế rửa nói, tiểu hoàng đồng chí mời ngồi đi. Hoàng Anh ngồi xuống sau. Lư Chí Vĩ lại tự mình cho nàng đổ một ly trà, sau đó thực hòa khí hỏi: "Ngươi là nào một năm tham gia công tác? Khi nào tiến công tác tổ?" Hoàng Anh đã chịu như thế lễ ngộ, trong lòng đặc biệt kích động, nàng nhịn không được nhìn chằm chằm lưu Chí Vĩ xoáy khí mê người khuôn mặt nhìn thoáng qua, cười trả lời nói: lưu chủ nhiệm, ta là năm nay mới từ bình thành tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp sau ở trường học đương phụ đạo viên, tháng 6 nghệ thuật cơ bản làm tổ tiến vào chiếm giữ đến đại học thời điểm ta liền muốn tham gia đâu, đáng tiếc chậm một bước không có thể đi vào." May mà sau lại bài kịch văn minh, ta ôm thử xem xem thái độ. Báo danh. Sau lại vì công tác phương tiện, chúng ta trần tổ trưởng theo ta từ trường học điều lại đây. Lưu trí vĩ trong lòng thoáng kinh ngạc, hắn đã hiểu biết tới rồi, thành phố Bình Thành công tác tạo thành lập đặc biệt sớm, tháng 6 phân liền thành lập, hơn nữa thực mau liền có đại động tác, đem bao gồm mã thị trưởng ở bên trong đảng nội tham ố phần tử đều bắt được tới, khách quan tới nói, chuyện này làm được đặc biệt xinh đẹp. Căn cứ hắn đối Trần Hữu Tùng hiểu biết, phỏng chừng đây là hắn sớm liền như hoa hảo nhìn chuẩn cơ hội liền lập tức xuống tay nói trắng ra là chính là mượn dùng phía trên chính sách tới bài trừ dị kỷ nhưng làm hắn có chút hoang mang chính là trần hữu tùng nếu đã đạt tới mục đích công tác tổ sứ mệnh cũng coi như là hoàn thành nhưng hắn không có như vậy dừng tay ngược lại tiêu phí đại lượng sức người sức của phát triển lớn mạnh công tác tổ bình thành lớn lớn bé bé cơ quan nhà máy hầm mỏ thực sự không ít không sai biệt lắm quy mô đơn vị thế nhưng đều tiến vào chiếm giữ công tác tổ loại này quy mô Đừng nói cùng Bình Thành cùng đẳng cấp thành thị, chính là ở kinh hô hai thị đều làm không được. Một người chính trị mẫn cảm độ lại lợi hại, cũng không có khả năng như vậy vượt mức quy định đi. Tổng không thể nói lãnh đạo ý tưởng con ấp ủ ở trong đầu, hoặc là thượng chỉ ở bí mật hội nghị thượng thảo luận qua sự tình, hắn Trần Hữu Tùng là có thể đã biết. Chẳng lẽ đúng như phụ thân suy đoán, Trần Hữu Tùng người này còn đi rồi phía trên nào đó người lãnh đạo chiêu số. Vốn dĩ lần này tới Bình Thành phía trước hắn là thỏa thuê mã nguyện. Ở tới trên đường nghĩ đến cũng là như thế nào chỉ đạo Trần Hữu Tùng công tác. Chuyện này ngẫm lại liền rất sảng. Gần nửa năm phía trước, hắn vẫn là một cái không chút nào thu hút điều tạm tới trường phòng, liền Trần Hữu Tùng bên người bí thư đều đối hắn quát mắng. Trước kia Trần Hữu Tùng không chịu dạy hắn bất luận cái gì về con đường làm quan thượng bí quyết, hiện tại thân phận đổi, muốn đổi hắn tới giáo cao cao tại thượng Trần Thị Trường. Hắn cũng không phải là keo kiệt Trần Hữu Tùng, tuyệt đối sẽ không tàng tư. Nhưng đi vào Bình Thành lúc sau. hắn kinh ngạc phát hiện nếu là dựa theo phía trên tiêu chuẩn ở trần hữu tùng lãnh đạo cùng duy trì hạ bình thành cách mạng tiểu tổ công tác thành tích phi thường xông ra hơn nữa đề cập tới rồi các ngành các nghề các bộ môn có thể nói như vậy toàn bộ thành thị người đều ở phỉ nhổ giai cấp tư sản diễn xuất khởi xướng giai cấp vô sản một mạc sinh hoạt tác phong chẳng những hắn không cơ hội chỉ đạo trần thị trưởng công tác hơn nữa hắn còn phải đại biểu phía trên đối trần thị trưởng đưa ra ngợi khen đâu nhưng này tuyệt đối là không có khả năng sự tình Lưu trí vĩ hướng Hoàng Anh cười cười, nói, các ngươi trần tổ trưởng vừa thấy công tác năng lực liền rất cường. Ta nghe nói trước một trận trường học bị hạ phóng không ít người, có trước kia hiệu trưởng cũng có giáo thụ, những người này đều là chuyện như thế nào. Hoàng Anh bị trên mặt hắn tươi cười lóe đến trong lòng hốt hoảng, một năm một mười nói lên. Kỳ thật về trong trường học công nhân viên trước bị hạ phóng sự tình có rất nhiều phiên bản, truyền đến truyền đi rất nhiều đã sai lệch, nhưng Hoàng Anh liền ở công tác tổ bên trong. Nàng tuy rằng đối những việc này Nhi không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhưng kia một đoạn thời gian trương lộ lộ cùng trịnh đông siêu tổng lúc riêng tư thảo luận chuyện này, nàng ở bên cạnh cũng nghe tới rồi không ít. Bởi vì toàn bộ sự tình liên lụy đến nhân vật quá nhiều, một chốc nói không xong cũng nói không rõ, Hoàng Anh liền trước từ lúc ban đầu báo chữ to nói lên, lư chủ nhiệm, trường học cũng không biết ban đầu là ai trước khởi đầu Nhi, đệ nhất trương đại tự báo ra tới lúc sau, bởi vì tố giác chính là một cái giáo thụ sinh hoạt cá nhân xa xỉ. Có đi giai cấp tư sản sai lầm lộ tuyến nguy hiểm, cho nên công tác tổ thực mau đem cái này giáo thụ hạ phóng, khả năng rất nhiều người không nghĩ tới báo chữ to. Như vậy dùng được, hơn nữa bởi vì báo chữ to là nặc danh, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tố giác người khác, kia một đoạn thời gian, nghe đồng sự nói, trường học phàm là thấy được địa phương rậm rạp đều dán đầy báo chữ to, nếu là đem mặt trên người đều hạ phóng phòng trừng toàn bộ trường học thừa không được vài người. Như vậy đi xuống phi thường nguy hiểm. Vẫn là chúng ta trần tổ trưởng ra cái chủ ý, về sau viết báo chữ to cần thiết thật danh tố giác. Lưu trí vĩ trong tay cầm một chi bút trên giấy nhẹ nhàng khoa tay múa chân, hắn gật gật đầu, nói, hảo, ngươi tiếp tục nói. Hoàng Anh còn nói thêm, thật danh báo chữ to sau, vẫn là có không ít người tố giác người khác, phía trước hai cái hiệu trưởng đều bị người tố giác hạ phóng, còn có rất nhiều hệ chủ nhiệm, giáo thụ trợ đều bị người tố giác. Bất quá, nói đến cũng là kỳ quái, bởi vì là thật danh tố giác. những cái đó viết báo chữ to người cũng không được đến bất luận cái gì chỗ tốt không chỉ như thế còn bởi vì cũng bị bị người tố giác đồng dạng rơi xuống cái bị hạ phóng kết quả tỷ như tố giác lương hiệu trưởng cùng nô hiệu trưởng người đều là cả nhà bị hạ phóng. nhất buồn cười chính là hóa học hệ lưu chủ nhiệm cũng không biết hắn nghĩ như thế nào hảo hảo chủ nhiệm không lo một hai phải thật danh tố giác chúng ta trường học vương hiệu trưởng vương hiệu trưởng là chúng ta trường học toàn thể sư sinh học tập tấm gương chẳng những tác phong gian khổ một mạc lại còn có chủ động dọn ra tới chuyên gia lâu. Lưu chủ nhiệm một hai phải đem người ta lưu học bối cảnh tới nói chuyện này, kết quả vương hiệu trưởng không bị hạ phóng, này một vị lưu chủ nhiệm bị người tố giác chính trị tư tưởng có vấn đề, bị hạ phóng đến nông trường. Nàng chính mình nói xong, nhịn không được cười khẽ hai tiếng. Lưu trí vi không cười, hoàng anh cái này cô nương nhìn như không khéo, nhưng không nghĩ tới ở chính trị thượng lại ngốc lại thiên chân, bất quá cũng may mắn như thế mới cho hắn biết như vậy chuyện quan trọng. Hắn nhắc tới bút soát soát viết xuống mấy cái mấu chốt tên, ngẩng đầu có điểm nghiêm túc nói tiểu hoàng đồng chí, ngươi vừa rồi phản ánh tình huống trọng yếu phi thường, ta hiện tại đại biểu thành phố Bình Thành chính phủ tới hỏi ngươi, ngươi nhất định phải theo thật trả lời, về Ngô hiệu trưởng cùng Lương hiệu trưởng bị hạ phóng từ đầu đến cuối, đem ngươi biết đến tất cả đều nói một lần. Hoàng anh vốn là thật cao hứng có thể cùng lưu chủ nhiệm có mặt đối mặt đơn độc giao lưu cơ hội, kỳ thật phía trước nàng đã giả thiết quá loại này cảnh tượng, thậm chí liền đề tài đều chuẩn bị tốt. nhưng tuyệt đối không phải hạ phóng này việc làm người nghe xong có chút sốt ruột sự tình, bọn họ tiếng trung hệ có vài cái giáo thủ cũng bị hạ phóng, có một cái vẫn là nàng ân sư đâu. Hơn nữa những việc này nhi nói thật nàng biết đến cũng không phải rất rõ ràng, tin tức phần lớn đến từ chính trương lộ lộ. Hoàng Anh tuy rằng đối chính trị không quá quan hệ, nhưng nàng xem người sắc mặt là thực chuẩn, lưu trí vĩ biểu tình như vậy trịnh trọng chuyện lạ, làm nàng lập tức trở nên cẩn thận lên, nàng cắn cắn môi nói lưu chủ nhiệm. Thì thật ta tiến công tác tổ thời gian không dài, hơn nữa đem chủ yếu tinh lực đều dùng ở diễn kịch thượng, tổ sự vụ phụ trách rất ít, rất nhiều chuyện đều là nghe đồng sự trương lộ lộ nói, khả năng cùng sự thật chưa chắc tương xứng. Lưu trí vĩ cổ vũ nàng nói không quan hệ, ngươi chỉ nói ra ngươi biết đến bộ phận là được. Còn lại nội dung ta còn sẽ tìm chứng thực.